Thật mau, một đám nha hoàn bà tử chạy tiến vào, chỉ thấy Tư Mã Kinh Hồng đã đem kia kiện áo lông trồn ném tới rồi trên mặt đất, nhất định là thứ này, nhất định là thứ này có độc. Ngươi muốn hại bổn vương. Vương Lan Nguyệt dọa bùn quỷ gối trên mặt đất, "Vương gia, không phải Lan Nhi không có hại vương gia." Mau. Mau kêu Thái y y Anh, Tư Mã Kinh Hồng đã không đếm xỉa tới nàng. Lang tử dưới vội vàng mà chạy vào sùng hoa điện mặt sau băng tuyết. Vương. Vương gia, không hảo. Sự tình gì hô to gọi nhỏ? Tư Mã Kinh Hồng hướng về Lam Tử giới đầu đi khinh bỉ thoáng nhìn, áo tím hoa phục nhẹ nhàng, người đã ở trên giường ngọc ngồi xuống. Lam Tử giới thở hồng hộc nói, cái kia ai? Liên ngài kia thế thân, hắn được một loại quái bệnh, cả người ngứa, ngứa cái không ngừng, càng cào càng ngứa. Tư Mã Kinh Hồng khơi mở mỹ mắt, này bệnh như thế nào như vậy quen thuộc. Hắn nhớ tới bạch chỉ cấp thái tử dùng cái loại này độc. Hắn làm cái gì? Thường. Hắn Lam tử giới nghĩ nghĩ, Nga đúng rồi, là 16 phu nhân vì hắn, vì ngài, mua kiện áo lông trồn, ngài kia thế thân mặc vào lúc sau cứ như vậy tử. Tư mã kinh hồng nhữ nhữ mi. Lam tử giới lại nói, kia kiện áo lông trồn ta xem xét qua, mặt trên bị người giải một loại thuốc bột, chỉ cần người mặc vào, làn da liền sẽ ngứa, càng trào càng ngứa. Ân. Tư Mã kinh hồn lưỡng đạo nguy hiểm ánh mắt bàn tới. Là ai hạ độc? Kia kiện áo lông trồn là vì hắn mua. Hạ độc mục đích tự nhiên là hắn. Chẳng qua quần áo mặc ở thế thân trên người, hắn mới may mắn thoát nạn. Không biết ta. Bất quá khẳng định không phải mười sáu phu nhân. Nàng ước gì lấy lòng ngài đâu? Sao có thể hạ độc? Nga đúng rồi, ta gọi người đi tra tra kia tơ lụa trang. Lam Tử giới hoảng hoảng loạn loạn muốn đi. Tư Mã kinh hồn nói châm đã, tơ lụa trang người làm sao dám trắng trợn táo bạo hạ độc, bọn họ có một trăm đầu cũng không dám. lam tử giới ngẫm lại cũng là, tơ lụa trang người muốn thật là cấp vương gia hạ độc, bọn họ còn muốn hay không làm buôn bán, còn có nghĩ mạng sống. mang tơ lụa trang lão bản cùng tiểu nhị lại đây. tư mã kinh hồng phân phó, lam tử giới chạy nhanh đi. chỉ chốc lát sau, tơ lụa trang lão bản cùng tiểu nhị bị mang theo lại đây. Tư Mã kinh hồng cách một tầng bình phong mở miệng nói, kia kiện quần áo như thế nào sẽ có độc. Tơ Lụa Trang lão bản đã nghe nói kia kiện màu lam áo lông chồn Tây Nam Vương một mặc vào, trên người liền bắt đầu ngứa, đã đem làn da đều chảo phá sự, giờ phút này sớm bị dọa mặt như màu đất, quỳ trên mặt đất không ngừng giọt đầu, cũng không rảnh ngẩng đầu đi xem một cái kia Bình Phong thượng ấn ra tới tuấn giật thân ảnh. Vương gia, tiểu nhân cũng không biết ta, tiểu nhân dám cam đoan. Tiểu điếm quần áo cùng vải dệt đều sẽ không có độc, tiểu điếm khai trương nhiều như vậy sao năm, càng là nghe cũng chưa nghe nói qua như vậy sự à. Chính là buồn vương xác thật trúng độc, đây là có chuyện gì? Tư mã kinh hồng trầm giọng mở miệng. Chủ tiệm khóc tang thanh âm nói, vương gia, cái này tiểu nhân thật sự không biết nha. Tiểu nhân phải làm sinh ý, muốn kiếm bạc, như thế nào ở trên quần áo hạ độc. Tiểu nhân sao có thể tạm tự mình mua bán nha? Hơn nữa, Này quần áo, này quần áo còn không có đưa tiền đâu. Chủ tiệm nhớ tới này quần áo sự liền buồn bực, chẳng những không thể hiểu được gánh vác cấp vương gia hạ độc tội danh. Này bán quần áo 1.200 lượng bạc, hắn sợ là cũng không trôi thảo đi. Ngươi nói này quần áo chưa cho tiền. Tư mã kinh hồng trầm giọng hỏi. Tơ lũi trang láo bản gật đầu, trong tay đã nhiều một trương giấy nợ. Kia trương giấy nợ bị làm tử giới cầm qua đi. Người sau cúi đầu nhìn nhìn kia trương giấy nợ. Liền cong lên khỏe miệng, 16 phu nhân nha 16 phu nhân, ngươi đây là tìm đường chết sao. Nói, vì hắn tiểu lang trung, nhà hắn vương gia này giúp tiểu thiếp nhóm, đều chết cái sạch sẽ mới hảo. Tư mã kinh hồng lại không có để ý tới kia trương giấy nợ sự, 16 phu nhân mua cái này quần áo thời điểm, còn có ai ở đây, còn có ai chạm qua cái này quần áo. Chủ tiệm liền đẩy một phen bên cạnh tiểu nhị, tiểu nhị chạy nhanh nói, hồi vương gia. Lúc ấy mười sáu phu nhân động quá, còn có cái lớn lên xỉu bắt quái giường như nữ nhân động quá. Xỉu bắt quái giường như nữ nhân. Tư mã kinh hồng như mày. Tiểu nhị nói, là nha, kia nữ nhân lớn lên kỳ xấu vô cùng, đầy mặt đốm đen, còn có hồng trận, hồng áo lục quần, lớn lên ghê tởm cực kỳ. Mười sáu phu nhân làm tiểu nhân đem kia quần áo bao lên thời điểm, kia nữ nhân còn sờ soạng vài cái, lúc ấy mười sáu phu nhân còn không vui tới. Tiểu nhị đem ngay lúc đó tình cảnh hoàn nguyên một lần. Tư mã kinh hồng trong đầu, lại tại tưởng tượng cái kia xấu nữ nhân sẽ là ai. Đầy mặt đốm đen, hồng trần, hồng áo lục quần, này rõ ràng là cố tình trang điểm ra tới. Sẽ là nàng sao? Vương gia, này trương giấy nợ làm sao bây giờ? Lam tử giới cười hì hì giơ trong tay kia trương giấy nợ, lúc này không cho 16 phu nhân cái kia không có mắt thọc một đao, khi nào thọc. Tư mã kinh hồng huy tay hào nói, ai thiếu ai còn. Lam tử giới cười ha hả mà nhéo kia trương giấy nợ đưa cho tơ lũa trang lão bản, nặng, chúng ta vương gia nói, ai thiếu tìm ai. Nếu là khi khác, này trương giấy nợ tám phần cũng liền phế đi, vương gia làm ai thiếu tìm ai, này rõ ràng là có mục đích riêng. Lam tử giới nhạc chế dê ước. Tư mã kinh hồng cũng đã rời đi vương phủ. Cái này thân phận đã thật lâu không có gặp qua nàng, là thời điểm nên đi trông thấy. Đương Tư Mã Kinh Hồng kiệu liễn ngừng ở bạch chỉ nơi bên ngoài khi, có quỷ hầu lại đây ngăn trở, nhưng là bị muộn lúc dùng huyết ma giáo tín hiệu ngăn trở. Tư Mã Kinh Hồng gõ cửa. Ai nha? Bích Ngọc Thanh Âm truyền ra tới, một bên hỏi vừa đi, tới rồi cửa, giữ cửa xuyên lôi kéo, đại môn mở ra, nhìn đến đứng ở trước mắt phong hoa nhẹ nhàng nam tử khi, Bích Ngọc trừng mắt, lập tức liền muốn đóng cửa. Tư Mã Kinh Hồng dối tay đẩy, giữ cửa lại cấp đẩy ra. 19 phu nhân đâu. Bổn vương muốn gặp nàng. Tuy rằng thanh em không kinh không đạm, lại có khác một loại làm người không dám kháng cự uy lực. Bích Ngọc trong miệng đô dày đặt một câu, không phải cưới tân phu nhân sao. Lại tới tìm ta ra tiểu thư làm gì. Bích Ngọc này phó tức giận bộ dáng, Tư mã kinh hồng xác định, cái kia hướng áo lông trồn thượng giải ngựa phấn người định là lý thanh định. Bích Ngọc tuy rằng sinh khí, lại không dám không đi kêu bạch chỉ, khí đô đô mà trở về đi. Tư mã kinh hồng không chút hoang mang, áo tím nhẹ nhàng mà theo ở phía sau. Vừa đi, một bên ở thưởng thức vườn này phong cảnh. Nói, tuy rằng không phải lần đầu tiên tới, nhưng mỗi một lần đều là quay lại vội vàng, hắn thật đúng là không có cẩn thận đánh giá quá nàng vườn này. Trong vườn có núi giả trống chất, có nước ao có hà đường, bố trí giống một chỗ áp súc giang nam phong cảnh. Tư mã kinh hồng vừa đi vừa nhìn, thực mô liền đến sảnh ngoài chỗ. Một chậu nước dầm một chút từ đại sảnh bát ra tới, đứng ở thính trước đài dưới bậc tư mã kinh hồng không hề phòng bị, thẳng bắt một thân vẻ mặt. Em đi. Hắn mắng một tiếng, nâng lên màu tím ống tay áo ở trên mặt lau một chút, khỏe mắt dư quang ngó đến thính đường cửa nữ nhân. Nàng vẫn cứ trăm năm bất biến một bộ váy trắng, một khuôn mặt lạnh như băng sường, trong tay còn bưng cái chậu. Ai, ngươi như thế nào bắt ta? Tư mã kinh hồng bị bắt mê đầu mông não, hắn liền không nghĩ. Hắn cưới tân phu nhân sự, đối nàng tới nói, là bao lớn kích thích. Bạch chỉ lười lý nàng, phịch một tiếng, liền đem hai phiến cửa gỗ cấp đóng lại. Đem tư mã kinh hồng nhốt ở bên ngoài. Tư mã kinh hồng quần áo to nước, tuy là hắn không sợ lạnh lẽo, này băng thiên tuyết địa thời điểm, cũng là có chút quá sức. Ai, người nghe ta có chịu không? Tư mã kinh hồng đứng ở thính đường phía trước dưới bậc thang mặt, nhíu lại chân mày, trong lòng rất là buồn rầu. Có một số việc vô pháp cùng nàng giải thích, nhưng nàng bộ dáng này, hắn lại không biết như thế nào cho phải. Kỳ thật ta cưới nàng ta cũng là bất đắc dĩ, này đó về sau ngươi liền sẽ minh bạch, ta. Môn bỗng nhiên mở ra, lần này là mấy cái quả táo nện ở Tư Mã Kinh Hồng trên người. Nhã Ai Gà ở bên ngoài loạn thì thầm, "Bích Ngọc, cho ta huynh đi ra ngoài." Bạch Chỉ căm giận thanh âm truyền ra tới. Tư Mã Kinh Hồng né tránh quả táo công kích, tuấn giật trên mặt Lộ ra một bộ tận tình khuyên bảo biểu tình. Lão bà, ngươi nghe ta giải thích được không? Ta đã có thể quản ngươi một người kêu lên lão bà, ai ra? Lại là mấy cái quả táo ném ra, nền ở tư mã kinh hồng trên người, lần này tạp vừa vặn. Tuy rằng hắn phản ứng mau, dùng cánh tay chặn mặt, nhưng là trên người lại ăn vài cái, ở không cần nội công dưới tình huống, tạp hắn còn rất đau. Lão bà, tốt như vậy quả táo, ngươi không ăn, ta ăn, ném nhiều đặc hư. Tư mã kinh hồng nhặt lên một quả quả táo dùng tay xoa xoa, răng rác cắn một ngụm, thật ngọt ta lão bà, này quả táo nào mua, không biết xấu hổ. Bạch chỉ thấy hắn chẳng những không đi, còn ăn xong rồi quả táo, kia quả táo chính là nàng trong không gian trồng ra, thật thật là khí đỏ mặt tiền hai. Tư mã kinh hồng một chút không sinh khí, vốn dĩ cũng là hắn phụ nàng, nàng sinh khí là hẳn là. Hắn một bên ăn quả táo, một bên nói, lão bà. Ngươi tức giận bộ dáng khá xinh đẹp, bất quá đâu, khí đại thương thân vẫn là không cần tức giận hảo. Nói, lại răng rắc cắn một ngụm quả táo. Thằng ngãi này ăn còn rất hương. Thấy hắn đứng ở dưới bậc thang mặt, mặt không đổi sắc tâm không nhẹ, một bên ăn quả táo một bên bỡn lạ bỡn lạ, lẩm bẩm, bạch chỉ càng thêm khí khó chịu. Liên tưởng một gậy gộc gõ toái tên kia đầu chó. Ta nói ngươi có đi hay không? Bạch chỉ trong tay nhiều một cây chổi lông gà không đi. Tư Mã Kinh Hồng ngắm liếc mắt một cái kia trổi lông gà, thứ này kén trên người hắn, hẳn là cùng cào ngứa không sai biệt lắm. Bạch chỉ khí hồ hồ từ trong phòng ra tới, trổi lông gà rơi lên đổ ập xuống liền hướng trên người hắn chịu. Ngươi không đi có phải hay không? Ta liền đánh ngươi chỉ là hoảng cầu, không biết xấu hổ. Tư Mã Kinh Hồng trang làm rất đau bộ dáng, một bên kêu một bên nhảy, uy, đau quá a. Lão bà tha mạng, thường. Bạch bạch bạch. Bạch chỉ xuống tay một chút không lưu tình anh. Gia hỏa này nói đau, quỷ tài tin. Liên hắn kia thân công phu, chính là cầm đao kiếm ở trên người hắn thọc cái trong suốt lỗ thủng, chỉ sợ cũng chỉ là dưỡng mấy ngày sự. Thật sự đau quá, ai ra. Tư mã kinh hồng cố ý làm nàng một cái phất trần chịu ở hắn ngón tay thượng. Bạch chỉ sững suốt một chút, nhìn hắn đỏ bừng năm căn ngón tay, bạch chỉ khỏe miệng phát run. Có thể hay không đem ngón tay chịu chặt đứt. Nàng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm hắn kia đỏ bừng ngón tay, nước mắt lại rơi xuống. Tư Mã Kinh Hồng một tay đem nàng eo thon ôm lấy, đem kia mảnh khảnh thân hình chặt chẽ mà đè ở trong lòng ngực, "Ngươi khóc." Nàng nước mắt làm hắn chân kinh rồi. Lớn như vậy, chưa bao giờ có một nữ nhân vì hắn chảy qua nước mắt, hắn bên người nữ nhân đều có mục đích riêng, không có một cái là thật sự yêu hắn, chính là nàng bất động. Giờ phút này nàng lông mi run rẩy, trong suốt nước mắt ở hắn nói kia một câu ngươi khóc sao, liền hoa lý lách cách mà đi xuống rớt. Hắn xác định, nàng là bởi vì hắn mà lưu nước mắt. Hắn đột nhiên bàn tay to phủng nàng cái gái, nóng rực hơi thở ập vào trước mặt. Hắn hung hăng mà hôn lấy nàng môi. Bạch chỉ tiểu nắm tay đấm đánh hắn vài cái, liền từ bỏ dãy ruột. Người nam nhân này chính là nàng kiếp trước quan gia, nàng lại không thể hiểu được mà khuất phục. Tư mã kinh hồng lạnh lẽo, môi trần trọt quá nàng mềm mại cánh môi, lại chuyển qua nàng trên mặt, đi hôn nàng trong suốt nước mắt. Hắn không phải cố ý làm nàng chịu ủy khuất, hắn chỉ là không có lựa chọn nào khác. Hắn chặn ngang bế lên nàng, đi nhanh đi trên bậc thang vào phòng, đem nàng đặt ở nàng phòng ngủ trên giường, hắn lại ôm sát nàng. Nha đầu nốc, ngươi thật là làm ta phát điên. Ngươi tới làm gì? Ngươi không phải tân cưới mười sáu phu nhân sao? Bạch chỉ đổ khí mà từ trong lòng ngược hắn ra tới. Tư Mã Kinh Hồng mỉm cười mặt mày đặc biệt trong trẻo, hắn roi chỉ nhẹ quát nàng một chút cái mũi nhỏ, nha đầu nốc, kia chỉ là diễn trò. Ta Tư Mã Kinh Hồng trong mắt chỉ có ngươi lý thanh định một nữ nhân, ta đây cũng đi diễn trò được không? Tìm hắn mười cái tám cái nam nhân, sau đó ta cũng nói cho ngươi, ta ở diễn trò. Bạch chỉ giận dỗi mà nói. Tư mã kinh hồng kia trương vừa rồi còn sủng lịch dí vị mười phân mặt, lập tức liền che kín âm trầm hương vị. Ngươi nói thêm câu nữa, ngươi thử xem. Bạch chỉ giận dỗi mà ghé vào trên giường, quay đầu đi chỗ khác, nói cho ngươi, thích ta nam nhân rất nhiều, bao gồm huyết ma giáo kia nam nhân, nàng còn nói qua muốn cưới ta đâu. Tư mã kinh hồng nhữ nhữ mày tiêm, nàng nửa câu đầu lời nói làm hắn trong lòng không lý do mà bực bội tưởng phát hỏa nửa câu sau rồi lại làm hắn tâm tình rất tốt. Huyết ma giáo kia nam nhân, hắn khỏe mắt đuôi lông mày không tự chủ được mà toát ra một tia ý vị sâu xa cười, lại là duỗi tay sờ sờ nàng tóc, tiểu nha đầu, còn hảo ngươi chưa nói nam nhân khác muốn cưới ngươi. Nếu nàng nói không phải quỷ diện nam, mà là nam nhân khác, hắn sẽ đem kia nam nhân chụp tới, làm cho nàng mặt giết. Bạch chỉ hồn nhiên không biết hắn giờ phút này suy nghĩ, chỉ là giận dỗi mà ghé vào gối đầu thượng. Chu anh sắp môi, cố tự dỡ dỗi. Đột nhiên, tư mã kinh hồng bên thai vang lên một lúc truyền âm nhập mật đưa tới thanh âm, vương gia thái tử muốn gặp ngươi. Tư mã kinh hồng nhíu nhíu chân mày, ngay sau đó, nhẹ vặn khởi nàng mặt, ở nàng hay còn có chút phát hàm trên mặt hôn một chút, ta đi bàn bạc nhi sự, tối nay nhi lại đây xem ngươi. Hắn hôn qua nàng, liền rời đi. Bạch chỉ nghe kia càng lúc càng xa tiếng bước chân. Trong lòng không lý do mà lại một trận chống trả Tư mã kinh hồn người này, chính là một mặt độc dược, mà nàng, chúng độc đã thâm. Huyết ma giáo đại sảnh. Quỷ diện nam một thân âm trầm túc sát đi đến vương tọa ngồi hạ, đem hắn dẫn tới. Không trong chốc lát, quỷ hầu mang theo một người đi lên. Người nọ thân hình cao lớn, một thân minh áo vàng bào lại xé vài cái khẩu tử, mặt trên còn dính điểm điểm vết máu. Kim quan sớm đã không thấy. Nguyên bản sơ không chút cậu thả bùi tóc rối tung, đầu bù tóc rối, sớm đã không có ngày xưa một người dưới vạn người phía trên thái tử Vinh Y. Tư mã Kinh Hồng vừa thấy đến thái tử, liền trước vui vẻ. Này không phải thái tử điện hạ sao? Tim buồn tọa có quan hệ gì đâu? Thái tử không có tâm tình để ý tới quỷ diện nam chế nhạo, mấy ngày nay trốn đông trốn tây, an trụ đều không bằng một con chó, đã làm hắn sắp điên rồi, quỷ quay vương. Bổn Thái tử là tới cùng ngươi nói điều kiện. Điều kiện gì? Quỷ diện Nam Long mày một chọn. Thái tử nói, chợ bổn Thái tử đem kia hôn quân đuổi hạ đường, bổn Thái tử làm hoàng đế, tất nhiên phong ngươi cái vương gia đường đường, làm ngươi có hưởng dụng không song vinh hoa phú quý. Quỷ diện Nam Xích một nhạc, tràn đầy khinh thường. Bổn tọa không thích đương cái gì vương gia, bổn tọa càng thích hiện tại này thành thơi nhàn tản nhược tử. Thái tử mày dậm một đinh, ngươi không muốn. Quỷ diện nam âm thanh nói, Tư mã kinh thông, ngươi cho rằng ngươi vẫn là đường triều thái tử sao. Thế nhưng như thế cùng bổn tọa nói chuyện, tin hay không bổn tọa đem ngươi giao ra đi, lập tức liền có thể đổi cái vương gia đường đường. Thái tử trong lòng lập tức căng thẳng, đôi tay cũng không khỏi phòng bị tính mà nắm chặt thành quyền, hàn ánh mắt âm ngoan độc gác mà nhìn chung quanh bốn phía, lại là âm u mở miệng, bổn thái tử tin tưởng ngươi sẽ không. Vì cái gì? Quỷ diện nam làm như tới hứng thú. Thái tử nói, bởi vì ngươi thích tư mã kinh hồng nữ nhân. Ngươi đoạt nàng. Tư mã kinh hồng biết là ngươi đoạt hắn nữ nhân, nhất định hận ngươi chết đi được. Đừng tưởng rằng hắn thật là cái phế vật, hắn kỳ thật có tâm thực. Thái tử âm u ra tiếng, ánh mắt lại ở lưu ý quỷ diện nam biểu tình biến hóa. Quả thực, hắn nhìn đến quỷ diện nam ánh mắt cứng lại. Hắn cho rằng, quỷ diện nam là có điều băn quan, nhưng kỳ thật. Quỷ diện nam chỉ là suy nghĩ, thái tử đối tư mã kinh hồng biết nhiều ít đâu. Hắn một con cánh tay trụ ở vương tọa trên tay vị, đeo màu đen bao tay ngón tay nhẹ gõ cằm làm như ở tự hỏi cái gì. Thái tử nói, ngươi hảo hảo ngâm lại, ba ngày sau ta nghe ngươi hồi đáp. Không cần suy nghĩ. Quỷ diện nam mở miệng, ta đáp ứng cùng ngươi hợp tác. Lam chức phủ. Một thân nam trang trang điểm bạch chỉ nắm một con lớn lên lại xinh đẹp lại sạch sẽ tiểu bạch mã đứng ở cửa. Gia đình đi vào thông báo, không trong chốc lát, bên trong điên nhi điên nhi chạy ra một lam bảo thân ảnh thường. Lam tử giới cười ha hà nói, tiểu lang trung, ngươi đã đến rồi. gì? Lam tử giới thấy được bạch chỉ trong tay nắm tiểu hãn huyết mã, này mã đâu ra nhi. Rất xinh đẹp sao. Anh. Bạch chỉ cười lánh lánh nói, này mã là ta đưa ngươi, làm ngươi cầm đi còn cấp tư mã kinh hồng. Đưa cho vương gia. Lam tử giới tò mò mà đoan nhìn này thất tiểu bạch mã, phỏng trừng cũng liền vài tuổi bộ dáng đi, so bình thường mã không biết muốn sinh đẹp nhiều ít lần, liền này màu lông, giống tuyết lũa giống nhau. Lam tử giới không biết chính là, nay tiểu mã liền vài tuổi đều không có, kỳ thật mới chỉ một tháng đại, chỉ không này thanh linh giới trung linh khí đầy đủ, tiểu mã là ăn trong không gian thảo hướng trong không gian thủy lớn lên, so bên ngoài con ngựa muốn lớn lên mau, hơn nữa cường kiện nhiều. Tương lai tuy so ra kém chân chính hãn huyết mã, lại là nhiều ít thất thổ mã đều đỉnh không thượng. Làm Tử giới một bên sờ sờ tiểu con ngựa lông tóc, một bên nói, này mã ngươi từ chỗ nào làm ra. Chưa từng thấy quá, đừng nói, cùng kia hãn huyết mã thật là có điểm nhi giống. Đương nhiên giống, đây là nói nhi tử. Bạch chỉ bỗng nhiên phát hiện nói lẩu miệng, chạy nhanh dùng tay lấp kín. Hảo, này mã ngươi chạy nhanh cấp từ mã kinh hồng đưa đi đi. Bạch chỉ cảm thấy chính mình quyết định vì Lam tử giới làm sự đã hoàn thành, có thể đi rồi, nhưng Lam tử giới lại vội vàng mà giữ nàng lại cánh tay, đừng đi à. Như thế nào cũng muốn ăn quà cơm trưa mới đi. Bạch chỉ cười nói, không ăn, ta trở về ăn. Lam tử giới lại không thuận theo mà lôi kéo nàng, không, nhất định đến ăn. Bạch chỉ đầy bất quá, chỉ phải đồng ý lưu lại ăn cơm trưa. Vào đông giữa trưa, đông tuyết bay tán loạn trong phòng hồng buồn tiểu bếp lò thiêu đến chính vượng hai người ngồi ở bàn ăn trước nhiệt hô hô mà ăn vịt nướng lam thử giới một bên gặm vịt chân một bên nói ta cùng ngươi nói tiểu lang trùng liền mấy ngày hôm trước cái kia tân 16 phu nhân cấp vương gia mua kiện áo lông chồn kia áo lông chồn không biết bị ai giải ngứa phấn hơi kém đem nhà của chúng ta vương gia cấp hại lạc bạch chỉ một bên gặm một khác chỉ vịt chân một bên tưởng ân hại càng tốt thiếu kia hoan ra Nàng liền không cần như vậy thống khổ. Lam tử giới trên môi dính đầy váng dầu tử, thoạt nhìn sáng lấp lánh, vương gia không có việc gì, nhưng 16 phu nhân liền thảm lạc. Bạch chỉ sứng sốt. Lam tử giới nói, 16 phu nhân mua kia áo lông trồn thời điểm, thiếu nhân ra 1.200 lượng bạc, đánh giấy nợ, vương gia không cho nàng còn, nàng chính mình lại lấy không ra, cấp đem chính mình trang sức, nhà mẹ đẻ của hồi môn đều lấy ra đi gắn nợ liền kém đem bản thân cấp bán bạch chỉ lạnh lùng nói tư mã kinh hồng hắn liền không thương hương tiếc ngọc lam tử giới hắc hắc cười nói cùng ngươi nói tiểu lang trùng nhà ta vương gia hắn trừ bỏ phu nhân ngươi thật đúng là liền không thương tiếc quá nữ nhân khác bạch chỉ đối lam tử giới nói xích chi lấy muối lam tử giới nói ta dám cam đoan ta nói đều là thật sự đột nhiên rời đi đề tài bất quá kia nữ nhân xứng đáng ai kêu nàng gả cho vương gia Gà cho vương gia đó chính là tự mình tìm chết. Làm thử giới một bên ăn một bên nói, bạch chỉ chỉ nhìn đến hắn hai mảnh dầu mỡ môi không ngừng khép mở. bất quá nhà ta vương gia cũng là như khí, hảo hảo mà lại cưới cái gì tân phu nhân, này không phải cô y cấp phu nhân người ngột ngạt sao. Chính là không có người ở kia áo lông trồn trên dưới ngựa phấn, ta còn muốn đi tiếp theo đem đâu. Bạch chỉ xì một chút, hơi kém đem thịt gà phun ra tới, vì cái gì? Lam tử giới nói, ai làm hắn không hảo hảo quý trọng phu nhân, làm phu nhân không cao hứng, ai làm nhà ta phu nhân không cao hứng, ta khiến cho ai không cao hứng. Xem lam tử giới kia tức giận bộ dáng, bạch chỉ nén cười, hảo, ăn cơm đi. Thứ lam tử giới nơi đó rời đi, tuyết còn tại hạ. Bạch chỉ cố ý không có cưới ngựa, mà là đi bộ, vừa đi, một bên xem cảnh tuyết. Nay cổ đại tuyết thiên so một ngàn năm sau muốn lãnh nhiều. Nhưng là cảnh tuyết cũng càng đổ sộ. Đứng ở hoàng thành đầu đường, liền có thể nhìn đến nơi xa xuất ảnh. Phập phong liên miên, cơ hồ cùng thiên địa cùng cái nhan sắc. Bạch chỉ trở lại nơi thời điểm, tuyết đã không quá chân mặt. Nàng một chân thâm một chân thiển vào sân, Bích Ngọc nói cho nàng, Tiểu Thư, kia hôn đản vương gia đang đợi ngươi đâu. Bích Ngọc đối tư mã kinh hồng cái này Tiểu Thư con rể một chút đều thích không nổi, đều là hắn làm hại nhà nàng Tiểu Thư như vậy thống khổ. Nếu tiểu thư gả cho chính là cầm thư sinh, nhật tử là khổ một chút, nhưng cầm thư sinh nhất định sẽ so vương gia yêu thương tiểu thư. Ít nhất, cầm thư sinh cưới không dậy nổi tam thê tứ thiếp. Tư mã kinh hồng đứng ở đại sảnh, chỉ thấy được một cái người tuyết nhi đã đi tới. Nàng ăn mặc một kiện màu trắng áo choàng đông tuyết rừng ở trên người nàng, liền đã thất tung ảnh. Người đi đâu nhi? hắn bước xuống bậc thang, hướng nàng đi qua đi. Giữ chặt nàng lạnh leo tay đem nàng xả vào trong lòng ngực. Nhìn một cái, đều đông lạnh thành bộ dáng này. Ngươi lại tới làm gì? Tuy rằng trong lòng có kinh hỉ nhưng bạch chỉ vẫn là có chút biệt níu mà đô môi. Hơn nữa đẩy hắn ra, cố tự vào nhà. Tư mã kinh hồng đi đến. Bùn vương nói qua còn sẽ đến, đương nhiên trở về. Hắn quen thuộc hơi thở liền ở nàng phía sau theo đuôi mà đến. Bạch chỉ nhớ tới chính mình hướng kia áo lông trồn thượng giải quá ngứa phấn, không khỏi quay đầu lại. Ngươi không sao chứ? Cái gì? Tư mã kinh hồng sửng sốt. Bạch chỉ lại là duỗi tay đến cổ hắn chỗ. Sờ sờ, không nữa sao? Nga! Tư mã kinh hồng vui vẻ. Nguyên lai nàng là ở quan tâm hắn. Hắn lập tức đem nàng cặp kia lạnh lẽo tay nhỏ che vào lòng bàn tay. Ngứa, ngứa đã chết. Cái kia đang chết mười sáu phu nhân. Bồn vương không đem nàng đánh chết, tính tiện nghi nàng. Bạch chỉ bang vô rất hắn tay, ngươi cùng nhân ra thân thiết thời điểm, như thế nào không nói nhân ra đáng chết. Thấy trước mắt nữ nhân đột nhiên liền thay đổi sắc mặt, tư mã kinh hồng cái chán mồ hôi lạnh ứa ra, xem ra hắn lại nói sai lời nói. Bồn vương bảo đảm, bồn vương không có cùng nàng thân thiết quá. Tư mã kinh hồng dựng lên năm căn ngón tay. Bạch chỉ xích hắn liếc mắt một cái, ai tin? Tư mã kinh hồng biết, Như thế nào giải thích, nàng cũng sẽ không tin tưởng, hắn sống này hơn 20 năm, kỳ thật liền dùng quá năm cái đầu ngón tay. Phi phi, lời này nói ra đi không mặt mũi. Hắn từ phía sau đem nàng ôm lấy, mặc kệ thế nào, ngươi tin tưởng ta. Anh, bạch chỉ cảm thụ được phía sau kia nhiệt nhiệt ngực, khẽ thở dài một hơi, tư mã kinh hồng, ta đời này thua tại ngươi trên tay. Tư mã kinh hồng lại bởi vì nàng những lời này mà trong lòng đống nhân ngọt. Hắn lập tức đô môi ở trên mặt nàng thơm một cái đi, Bồn Vương cũng thua tại ngươi trên tay. Trời tối, Tư Mã Kinh Hồng lại không có phải đi ý tứ, Bạch chỉ hoành hắn, Uy, ngươi tân phu nhân chờ ngươi trở về sủng hạnh đâu. Tư Mã Kinh Hồng lại tà ác cười, duỗi cánh tay đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, Cười quát nàng cái mũi nhỏ, Bồn Vương nói qua, Đời này chỉ cần ngươi một nữ nhân, Tự nhiên cũng chỉ sủng hạnh ngươi một cái. Đi, Bạch chỉ quay người đi mới không tin hắn chuyện ma quỷ, bên người kiều thê mị tiếp mười mấy phòng, nàng cũng không tin hắn trong lòng không nhớ thường. Hắn lại từ phía sau đường ngang tới, nằm nghiêng ở trên giường, một tay chi đầu, một bên cười lánh lánh nhìn nàng. Hắn thích nàng hiện tại bộ dáng này, có chút tiểu nữ nhân khí, lời nói càng là chua loảng, đã nói lên nàng càng để ý hắn. Uy, ngươi đi mau a, ta muốn đi ngủ. Bạch Chỉ đuổi hắn. Tư mã kinh hồng lại nhân thể đem nàng hướng trên giường một xả, bổn vương đêm nay liền ngủ ở nơi này. Bạch chỉ tỉnh lại thời điểm, tư mã kinh hồng đã đi rồi, đêm qua hắn ôm nàng ngủ một đêm, nhưng thật ra rất thành thật, không chạm vào nàng, chỉ ôm. Bạch chỉ rời giường, một bên trải vướt tóc dài, một bên đi ra ngoài, hỏi Bích Ngọc, hắn khi nào đi? Bích Ngọc vẻ mặt mờ mịt, vương gia đã đi rồi sao? Bạch chỉ biết đây là hỏi cũng hỏi không? Nàng ở cửa, màu trắng thân ảnh doanh doanh mà đứng, hắn đi rồi, không biết khi nào, nàng trong lòng lại là không một khối dường như. Lam tử giới nắm kia tiểu hãn huyết mã đi tới tây nam vương phủ. Cửa thủ vệ nhìn đến hắn, cười ha hả chào hỏi, nha, này mã không tồi, Lam tiên sinh, tới cấp vương gia đưa mã. Lam tử giới rất đắc ý mà nói, đương nhiên, này mã thoạt nhìn chính là ngàn dặm chọn một chủng loại, nhà hắn vương gia nhất định sẽ thích. thủ vệ nói. Kia chạy nhanh đưa đi đi. Lam Tử Giới nắm tiểu Hãn huyết mã đi tới sùng hoa điện. Mộ Úc cùng Vạn Điền đều vây lại đây, nha, Tử Giới, này tiểu mã là chỗ nào tới? Thoạt nhìn không tồi sao? Lam Tử Giới đáp ý nói, đương nhiên, đây chính là ta Lam Tử Giới cố ý nhờ người từ Mông Cổ mang về tới đưa cho vương gia. Mộ Úc cùng Vạn Điền đều vẻ mặt thưởng thức biểu tình, không tồi không tồi, con ngựa là không tồi. Lam tử giới đắc y rào giạt mà đem tiểu hãn huyết mã dắt vào đại điện. Ai, Lam tiên sinh ngươi đây là làm gì, mã là không thể vào nhà. Thị vệ lại đây cản hắn. Lam tử giới không kiên nhẫn mà đem người nọ một gầy đẩy, lan một bên nhì đi. Này một người một con ngựa liền vinh váo rầm rầm mà vào đại điện. Tư mã kinh hồng từ băng thất ra tới, liền nhìn đến Lam tử giới một người một con ngựa mà đi tới. Hắn nhíu nhíu chân mày, đây là cái gì? nói, hắn tuy rằng gặp qua này tiểu hãn huyết mã, nhưng khi cách một tháng, tiểu gia hỏa thân thể đã cơ bản trưởng thành, tuy rằng còn chưa kịp nó ba ba cao lớn, nhưng cũng là tương đương to lớn. Tư mã kinh hồng nhữ mẩy nhìn chầm chầm kia tiểu hãn huyết mã. Người đem con ngựa dắt trong phòng tới làm gì? Lam tử giới vẻ mặt định nọ cười, vương gia này mã chính là ta Lam tử giới cố ý nhờ người từ mông cổ cho ngài mang về tới. Theo do xu hãy, thế nào? không tồi đi. Tư mã kinh hồng cái mũi một hoài, xích một tiếng, ta như thế nào không nghe nói mông cổ có loại này mã. Nói, hắn nhìn này mã như thế nào như vậy quen mắt đâu? Cũng khó trách tư mã kinh hồng không nhận ra tới, tổng cộng mới một tháng thời gian, ngoại giới sinh trưởng ngựa con căn bản trưởng không đến lớn như vậy. Mà này chỉ ngựa con bên ngoài xem thượng, đã tiếp cận thành niên ngựa con. Thật là từ mông cổ tìm tới. Tư mã kinh hồng hầu nghi hỏi, Lam tử giới vội vàng gật đầu Cam đoan không giả Mà lúc này, một lúc đi đến Hắn nhìn Lam tử giới liếc mắt một cái Đi đến tư mã kinh hồng bên người thấp giọng nói câu cái gì Tư mã kinh hồng liền nhăn lại mi Sau nửa canh giờ vùng ngoại ô rừng thông sơn trang Quỷ diện nam cùng phế thái tử tránh ở một mảnh lùn cây mặt sau Nhìn rừng thông sơn trang trung đi ra vài người Cầm đầu một cái đúng là nhị hoàng tử Cùng hắn sóng vai đi ra cái kia Tuy rằng người mặc người hán y hề trang, trên mặt đã trải qua cẩn thận mà tân trang, nhưng cặp kia màu lam đôi mắt lại bán đứng hắn thân phận. Nhị hoàng tử cùng người nọ chắp tay cáo biệt, người nọ cũng cùng nhị hoàng tử chắp tay, quỷ diện nam cùng thái tử đều là nhĩ lực rất tốt người, bọn họ nghe được người nọ nói, chỉ cần nhị hoàng tử bên này có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn họ tây lợi á liền sẽ lập tức khởi binh hưởng ứng. Thế trợ nhị hoàng tử đoạt được đế vị, vị diện nam châm chọc mà ngoắc ngoắc khỏe môi, xem hắn yêu thương mấy đứa con trai đi, bọn họ một đám đều nghĩ đến như thế nào giết hắn. Phế thái tử trên mặt bạo khởi gân xanh, ngón tay niết khanh khách vàng, bọn họ vu hàm hắn cấu kết tây lợi á người, tư chế long bảo, kỳ thật bọn họ mới là thật sự dắp tâm hại người. Phế thái tử giờ phút này, trong lòng nhắc lên thao, thiên sóng lớn, phẫn nộ ngọn lửa làm hắn cơ hồ khắc chế không được chính mình liền phải tiến lên đem nhị hoàng tử cùng kia Tây Lợi Á người loạn đao thổi chết. Quỷ diện Nam cũng không có buông tha phế thái tử giờ phút này biểu tình. Hắn bên môi gợn lên một mặt ý vị sâu xa độ cùng. Hắn vui nhìn bọn họ giết tới giết lui. Những người này, tuy rằng đều là hắn huynh đệ thủ túc, nhưng lại một đám tâm địa so rắn rết còn muốn độc thượng vài phần. Nếu không phải hắn trang người nhu nhược, giả bất hảo, trang làm hoang dâm vô độ, thân không có sở trường. Chỉ sợ có 100 cái mạng cũng sống không đến hiện tại. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Quỷ diện nam cố ý hỏi. Phế thái tử nói, mặt sau rừng cây từ bên, chặn đứng hắn. Tây lợi á người giả thành thương lưu chậm gì gì cưỡi ngựa trải qua cách đó không xa rừng cây, đồng nhiên từ trong rừng cây bắn ra vô số mũi tên thỉ. Những cái đó thương lưu trở tay không kịp, công phu nhược tiện lợi chẳng bị bắn chết. Thương lưu chung đi đầu cái kia tránh thoát số chỉ phi mũi tên. Đánh mã chạy như bay. Phế thái tử cùng quỷ diện nam cưỡi ngựa theo đuổi không bỏ. kia tây lợi á người giả thành thương nhân tự nhiên không phải kẻ đầu đường xóa trợ, mà hắn sở kỵ kia con ngựa, tuy rằng bề ngoài thường thường, nhưng chạy lên, lại là nhanh như điện chớp. Thế nhưng đem quỷ diện nam cùng phế thái tử tọa kỵ ném ở mặt sau. Lúc này, quỷ diện nam cố ý làm con ngựa chậm lại tốc độ, mục đích chính là nhìn một cái phế thái tử muốn như thế nào đuổi theo kia tây lợi á người. Phế thái tử công phu, hắn chỉ biết rất cao, lại trước nay không biết cao tới trình độ nào. Lúc này, liền thấy phế thái tử lại là từ trên lưng ngựa bay lên trời, thân thể như ưu minh quỷ ảnh giống nhau phút chốc phút chốc đông chốc liền đến kia tây lợi á nam tử mã sau. Kia tốc độ, quyết đối là quỷ diện nam chưa từng nhìn thấy thường. Hắn vẫn luôn biết phế thái tử ở tu luyện nào đó tả môn công pháp, xem ra một chút không giả, vừa mới. Hắn dùng để truy kích tây lợi á người khinh công, thoạt nhìn liền tả khí tàn nhẫn. Phế thái tử một thương đem kia tây lợi á người chọn xuống ngựa, ở phế thái tử mũi thương chỉ hướng tây lợi á người hầu tiềm khi, tây lợi á người nhanh chóng mà đem một thứ nhét vào trong miệng, nhai ba vài cái nuốt rất anh. Phế thái tử thấy thế, hai lời chưa nói, mũi thương xỉ một chút đẩy ra tây lợi á người hầu tiềm, dùng sức xuống phía dưới một hoa. Tây lợi á người huyết hầu đến ngực bị lăng lợi cương mánh mũi thương hoa khai một đạo miệng to, toàn bộ huyết hầu đến ngực đều bị cắt mở, máu tươi tức khắc băng tiện. Phế thái tử bị bắn một thân vẻ mặt huyết, lại không thèm quan tâm, mũi thương thăm đi vào, ở Tây lợi á người từ huyết hầu trường đến ngực miệng to lung tung phi lên tìm kiếm cái kia bị Tây lợi á người nuốt vào trong bụng đồ vật, mà lúc này kia Tây lợi á người còn không có tắt thở, màu xanh lục đôi mắt trứng mắt trong mắt đột ra tới. Gắt gao nhìn chằm chằm phế thái tử, phế thái tử cái gì cũng chưa tìm được, lại đem Tây lợi Á người trái tim, dạ dây quẳng, một đống trong lồng ngực đồ vật đều cấp chọn ra tới, cuối cùng lại ở Tây lợi người đôi mắt thượng đâm một thương, Tây lợi Á người rốt cuộc tắt thở, lấy làm người sờn tóc gãy tàn nhẫn phương thức. Phế thái tử còn ở oán hận mà mắng, em đi, lão tử đem ngươi bầm thầy và đoạn. Quỷ diện nam tử nhận chính mình đã đủ tàn nhẫn. Chính là ở đối mặt phế thái tử đối đại Tây Lợi Á người thủ đoạn khi, vẫn cứ cảm thấy một trận ác hàn, tiếp theo là sông quận biển gầm gây tẩm. Phế thái tử đã đi tới, mang theo một thân huyết tinh khí, tờ nờ nờ giờ, đã quên lưu cái người sống. Quỷ diện nam lại là xích một tiếng, hắn thật không biết cái này thái tử, là có đầu óc vẫn là không đầu óc Mà lúc này, ở trong thành một khu nhà trong sân, bạch chỉ đang dùng bàn trải giúp tiểu mã bạch trải vướt lông tóc một bên trải vớt một bên miệng lẩm bẩm, tiểu bạch ngươi không cần thương tâm, ta chỉ là cấp tiểu tuyết tìm một cái càng tốt nơi đi, sớm muộn gì các ngươi đều sẽ gặp mặt. tiểu tuyết đi đâu vậy? ở nang phía sau, quỷ diện nam phiêu nhiên tới, một thân hắc ảnh ở một mảnh màu trắng tuyết địa thượng, hiện đặc biệt túc sát. bạch chỉ nghe thấy được một cổ tử mùi máu tươi, không khỏi duỗi tay ở cái mũi trước phẩy phẩy, ngươi đi giết người. giết mấy cái? quỷ diện nam ánh mắt lóe vài cái biểu tình hiện có chút mất tự nhiên, sớm biết rằng nàng cái mũi như vậy mẫn cảm, hắn hẳn là tắm gội sau lại qua đây. Bạch chỉ như mày nói, thật phiền các ngươi này những nam nhân, cả ngày liền biết giết người. Quỷ diện nam cười nói, về sau thiếu sát đó là. Ai, ngươi mới vừa nói tiểu tuyết đi đâu vậy? Từ đem tiểu gia hỏa kia cấp đỡ để sau, quỷ diện nam còn không có gặp qua nó, không biết kia vật nhỏ cái dạng gì. Bạch chỉ nói. Làm lam tử Giới cấp tư mã kinh hồng đưa đi qua. Quỷ diện nam đột nhiên ngẩng đầu, cái gì? Hắn có hay không nghe lầm, nàng đem tiểu tuyết làm lam tử Giới cấp tư mã kinh hồng đưa đi qua. Như vậy nói, lam tử Giới rất quá khứ kia thất, tự xưng là hắn nhờ người từ Mông Cổ tìm tới Gió Suáy. Chính là này tiểu bạch mã cùng hãn huyết mã tạp giao hậu đại. Quỷ diện nam chân mày run run, cái này lam tử Giới trở về tức hắn. Bạch chỉ hồn nhiên không biết quỷ diện nam suy nghĩ, chỉ lo tự nói nói, kia hán huyết mã đâu? Là lam tử giới mang ta đi tư mã kinh hồng biệt huyền khi, bị ta trộm tới, lam tử giới bởi vậy bị tư mã kinh hồng trách tội, ta liền muốn tìm một con không sai biệt lắm còn hắn, cho nên làm thạch trung tìm kiếm này thất tiểu bạch mã, lam tiểu bạch mã cùng hán huyết mã sinh tiểu tuyết, hiện tại ta đem tiểu tuyết làm lam tử giới đi còn cấp tư mã kinh hồng, lam tử giới liền không cần ai phản. Bạch chỉ cười lánh lánh mà nói, tự cho là, này cái rất là hoàn mỹ. Quỷ diện nam đối mặt trước mắt nữ tử cười lánh lánh một bộ ta có phải hay không thực thông minh bộ dáng, lại là buồn bực đến không được. Cái này lam tử giới, thế nhưng hồ lộng hắn. Trách không được, hắn cảm thấy kia gió xoay quấn mắt, nguyên lai chính là hắn tự mình đỡ đẻ tiểu tuyết. Bất quá cũng thật là kỳ quái, tiểu tuyết mới chỉ một tháng đại, như thế nào hội trưởng như vậy cao lớn to lớn. Không biết nữ nhân này mỗi ngày đều uy nó chút cái gì. Uy, ngươi có phải hay không có cái gì phát bảo, có thể làm tiểu mã nhanh chóng lớn lên. Quỷ diện nam cánh tay dài dối ra rừng ở trên lưng ngựa, không giấu vết mà đem nàng vòng ở hắn vòng gây. Quỷ diện tới gần, một bộ muốn mã đông tư thế. Ta phác. Bạch chỉ vì chính mình nghĩ đến cái này từ âm thầm cười sặc sủa. Nàng nhìn đến quá rừng đông, thường đông, liền không thấy quá mã đông. Gia hỏa này chẳng lẽ muốn ma đông? Bất quá ngay sau đó, nàng một phen đẩy ra kia trường quỷ diện, đi đi, xấu đã chết. Cái gì xấu? Quỷ diện nam bị nàng đẩy ra, có chút buồn bực. Bạch chỉ nói, mặt nạ nha, xấu không kéo kỷ. Quỷ diện nam một nhạc, người muốn biết ta trông như thế nào? Không muốn biết, nhất định xấu đã chết. Bạch chỉ một bên nói một bên vào nhà. Quỷ diện nam nghiền ngẫm cười đuổi kịp. Nếu ta cùng kia Tây Nam Vương Tư Mã Kinh Hồng giống nhau đẹp đâu. Phi phi, đừng cùng ta để hắn. Bạch Chỉ vừa nhớ tới Tư Mã Kinh Hồng lại tới khí, kia tư ngày đó đi rồi rốt cuộc không lại đây, tám phần lại cùng kia 16 phu nhân nhĩ tấn tư ma đi. Tin tưởng nam nhân chuyện ma quỷ, không bằng tin tưởng heo mẹ cũng biết leo cây. Bạch Chỉ bực mình buồn mà vào phòng, đặt mông ngồi ở khắc hoa trước ghế thượng. Hắn như thế nào ngươi? Quỷ diện nam tới hướng thú. Ở nàng bên cạnh ghế trên ngồi xuống Bạch chỉ bực mình mà cố lấy miệng Ngươi không biết Kia tư lại cưới cái tân 16 phu nhân Tươi mới nụ hoa giống nhau Hiện tại tám phần cùng kêu 16 phu nhân Ở trên giường lêu lồng nghi Quỷ diện nam âm thầm con con khoẻ môi Hắn thật tốt thích nàng hiện tại này Ghen tuông tiểu bộ dáng Quả thực cái đã chết Một bàn tay không tự chủ được dối qua đi Cách màu đen bao tay Nhẹ nhéo nhéo nàng trắng non non mềm khuôn mặt Không bằng ngươi theo bổn tọa, bổn tọa bảo đảm, quyết không cưới cái thứ hai nữ nhân. Bạch chỉ bảy một tiếng, nam nhân, liền không một cái thứ tốt. Nàng hiện tại thật sự hảo hoài niệm hiện đại xã hội chế độ một vợ một chồng, cái kia thời đại các nữ nhân thật là so hiện tại nữ nhân hạnh phúc nhiều. Đi! Bạch chỉ đem tia chỉ ở trên mặt nàng ra qua già lại móng đốt vô rớt, đống nhiên lại tay chống má, vẻ mặt lo lắng nói, không biết tư mã kinh hồng tiền kia, thân thể thế nào. Mắt thấy chính là trăng tròn muộn rồi, nghĩ đến tư mã kinh hồng kia lập lâm đến quả thực so nữ nhân đại di mụ còn muốn đúng giờ sát độc, nàng liền thở dài. Quỷ diện nam lại là ánh mắt một thâm, nguyên lai nàng lại là như thế lo lắng hắn. Bạch chỉ lại nhảy thầm thì, ưu tư rất nặng, vừa nhấc mắt lại phát hiện, bên cạnh ghế giữa đã không, quỷ diện nam chẳng biết đi đâu. Thật là thần kinh, đi rồi cũng không chào hỏi một cái. Bạch chỉ chửi thầm quỷ diện nam vài câu chuyển sang sớm thần bạch chỉ một thân tiểu lang trung trang điểm cưỡi tiểu bạch mã đi tới tây nam vương phủ đối tư mã kinh hồng lo lắng làm nàng quyết định đến xem hắn vương phủ thủ vệ đều biết đây là vương gia trong phủ khách quý nhìn thấy nàng một người một con ngựa lại đây liền câu nói cũng chưa phí khách khách khí khí mà làm nàng vào cửa bạch chỉ cũng coi như là tây nam vương trong phủ trừ bỏ hoàng tộc nhóm cực nhỏ có cưỡi ngựa tiến vương phủ tôn vinh một cái tiểu bạch mã lục cục Bạch chỉ một bên cưỡi ngựa, một bên xem xét vườn phủ nội cảnh tuyết. Cây hạnh sau đi ra một cái tiểu nha hoàn. Kia tiểu nha hoàn hướng tới tiểu lang trung trang điểm bạch chỉ vẫy vẫy tay nhỏ, hải, tiểu lang trung. Bạch chỉ nghiêng đầu nhìn lại, liền ngạc nhiên nói, ngươi kêu ta. Tiểu nha hoàn nói, là nha, nhà ta phu nhân kêu ta tới thỉnh tiên sinh qua đi một chuyến. Nhà ngươi phu nhân là cái nào? Bạch chỉ thít chặt cương ngựa. Tiểu nha hoàn nói là mười một phu nhân, bạch chỉ bừng tỉnh tính ra mười một phu nhân bụng hẳn là đã hiện hình. Hảo, ta trong chốc lát qua đi, bạch chỉ nói xong lại tiểu bạch mã lộc cột hướng sùng hoa điện phương hướng mà đi. mà lúc này ở sùng hoa điện trung lam tử giới héo đầu gục xuống não mà đứng ở mộ nói áo tím hoa phục thân ảnh trước mặt đỉnh đầu là người nọ âm trầm tức giận thanh âm lam tử giới ngươi dám lừa gạt bổn vương ngươi muốn chết không thành. Lam tử giới vẻ mặt đưa đám nói, tử giới cũng là muốn cho vương gia cao hứng cao hứng sao. Tư mã kinh hồng nói, cho nên, liền em không biết từ chỗ nào làm ra tiểu tạp chủng, nói thành là cố ý nhờ người từ mông cổ cho bổn vương mang về tới do xoáy. Lam tử giới vẻ mặt liền sắp khóc biểu tình, vương gia này mã là 19 phu nhân cho ta, ta nào biết là cái tiểu tạp chủng A. Lại nói, ngươi nhìn xem, Lam tử giới lại không cam lòng tay ở tiểu tuyết trên người phủi đi, ngươi nhìn xem, này mã này da lông cùng tuyết lửa dường như lại bạch lại lượng, hơn nữa ngươi xem này thân hình cao cao trắng trắng, chạy lên, kia cùng gió xoé giống nhau. này ngài nếu không nói, ai biết đây là cái tạp trùng a? xem lam tử giới nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tư mã kinh hồn ống tay háo vung lên, tia cổ kình phong trực tiếp đem nha cuốn ra sùng hoa điện. tiểu dạng lừa gạt hắn, còn không nhận thưởng. Tư mã kinh hồng mặt âm trầm ngồi ở ngọc tòa thượng, mắt thấy lam tử giới bị vèo một chút cuốn đi ra ngoài, lại kia kỷ một chút ngã trên mặt đất, trong lòng mới sung sướng bài phần. Bạch chỉ đem tiểu bạch mã giao cho sùng hoa điện cửa thị vệ, tự hành vào sân, lại vừa lúc nhìn đến một đạo màu lam thân ảnh bị một cổ cơn lốc từ đại điện trung cuốn ra tới, kia kỷ một chút ngã trên mặt đất, nàng trái tim tức khắc đi theo phịch một chút. Giữa mày cũng đi theo khiêu hai hạ anh cái này lam tử giới lại làm gì? phu nhân, thường, lam tử giới mới vừa một bộ dậy, liền thấy được trước mắt tiểu lang trung, trong mắt xoay chuyển, lập tức có hố nhà hắn vương gia chủ ý, hắn lập tức quỳ trên mặt đất, hướng về phía trong đại điện nam nhân liền dập đầu mang ném nước mắt nước mũi, vương gia, kia tiểu mã thật là phu nhân làm tử giới mang cho ngài, ngài không cần liền thôi, như thế nào còn cả người lẫn ngựa cùng nhau ném ra tới. Bạch chỉ nhíu nhíu chân mày, nhìn xem cách đó không xa bình tĩnh trên mặt đất tìm kiếm thức ăn tiểu tuyết, lại nhìn xem Lam tử giới. Không biết này hai người lại ở nháo loại nào. Lam tử giới tiếp tục mở ra hố vương gia hình thức, vương gia. tử giới biết, ngài muốn kia kim thương không ngã hoàn, nhưng tử giới nơi này thật sự đã không có. Ngài tháng này chỉ dùng liền dùng 6 tháng 6 năm 3 6 viên, tử tạm thời thật sự là lấy không ra. Bằng không? Ngài tạm thời trước vắng vẻ các phu nhân mấy ngày, tư mã kinh hồng mới đầu nghe như lọt vào trong sương mù, không biết này làm tử giới lại đang làm cái quỷ gì, đã nghe được mặt sau, một khuôn mặt nhất thời liền đen. Trong tầm tay bạch ngọc chản vèo một chút bay ra tới, mệnh chính là, Lam tử giới tự biết nhà hắn vương gia sẽ không tha cho hắn, sớm giống cẩu tựa mà nằm sắp xuống đất thượng, bằng không, kia bạch ngọc chản phi đem hắn đầu khai gáo không thể. Bạch Ngọc Trản rán lam tử giới đỉnh đầu bay qua, hưu một chút, lam tử giới ra đầu đều đi theo thê dần. Tư mã kinh hồng thấy được cửa đại điện chỗ nhiều ra tới nữ tử, lúc ấy một trận kinh lăng. Bạch chỉ một khuôn mặt âm trầm như nước, một câu cũng chưa nói, xoay người liền đi rồi. Tư mã kinh hồng áo tím thân ảnh lập tức trường thân dựng lên, thân hình phiêu nhiên dàn tới rồi bạch chỉ phía sau, nắm lấy cánh tay của nàng, đừng đi, đừng chạm vào ta. Bạch Chỉ phẫn nộ mà ném ra hắn, thật là ghê tởm đã chết, kim thương không ngã, Tư Mã Kinh Hồng, ta chúc ngươi cả đời dương héo. Bạch Chỉ lạnh lùng xoay người. Dương héo. Tư Mã Kinh Hồng vô tâm tư để ý tới, đi nhanh rồi kịp, lại lần nữa đem nàng giữ chặt, "Uy, ngươi đừng nghe hắn hôn nói." Bạch Chỉ lại một lần ném ra hắn, thân hình sải bước lên lưng ngựa, lộc cộc đi rồi. Tư Mã Kinh Hồng xoay người, giận trừng cùng hắn làm náo hộp Lam tử giới quay đầu lại lại thu thập ngươi. Mắt thấy nhà mình vương gia truy tức phụ đi, lam tử giới mới cảm thấy mỹ mãn mà từ trên mặt đất bò lên. Lại không nghĩ hơi kém đánh vào muộn út trên người. Muộn út hướng hắn giơ ngón tay cái lên, kêu y tứ, vẫn là ngươi nghiêu. Ai dám như vậy hố vương gia, cũng liền lam tử giới mặc trúc. Bạch chỉ cưỡi tiểu bạch mã một đường không quay đầu lại, tư mã kinh hồng cái gì đều bất chấp, làm người dắt mã tới, nhảy mà thượng, đánh mã đuổi theo đi. Mười một phu nhân tìm chuyện của nàng, sớm bị bạch chỉ vứt tới rồi trên chín tầng mây. Nàng một đường cưỡi ngựa chạy ra vương phủ, tư mã kinh hồng cũng cùng ra vương phủ, hai con ngựa trắng chạy song song với, tư mã kinh hồng cánh tay dài rối ra, trực tiếp đem kia mảnh khảnh thân hình từ nhỏ con ngựa trắng trên người cấp ôm trầm tới. Vì, ngươi đừng nghe Lam tử giới hôn nói, cái gì kim thương không ngã hoàn, bổn vương cũng không biết đó là thứ gì. Cái này Lam tử giới quay đầu lại tức chết hắn. Hung hăng mà tức sọ náo cấp nha tức nát. Tư mã Kinh Hồng căm giận mà tưởng. Bạch chỉ phẫn nộ mà ở trong lòng ngực hắn dây rua, ngươi đi tìm chết đi. Hắn không biết kia đồ vật, quỷ tài tin. Lam tử giới đã sớm nói qua, hắn liền dựa vào Lam tử giới kim thương không ngã hoàn mới có thể ở như vậy nhiều phu nhân trên người thành thạo. Tư mã Kinh Hồng đem mã thích chặt, buồn vương cho ngươi thể được không? Bổn vương thật không biết cái gì kìm thương không ngã hoàn. Khu, không biết mới gặp quỷ nha. Hắn kia giúp thế thân nhóm, có thể ở mười mấy phòng phu nhân trên người tận tình hưởng lạc, hàng đêm xuân tiêu, toàn ỉ vào kia đổ vật đầu. Tư mã kinh hồng đương nhiên sẽ không nói cho nàng này đó, hắn nhưng không nghĩ ô nhiễm hắn cảm nhận này thuần khiết tiểu bạch hoa, bất quá nói, nàng giống như cũng không quá thuần khiết, liền. Dương héo nói như vậy đều nói ra, con cả đời. Ngắm lại, Tư Mã Kinh Hồng lại buồn bực. Hai tay đem nàng chặt chẽ hướng trong lòng ngực một cố, phi phi phi. Lý Thanh Ninh vừa rồi lời nói toàn không tính, ta Tư Mã Kinh Hồng mới sẽ không dương héo, càng sẽ không cả đời dương héo. Bổn vương còn phải cho Lý Thanh Ninh cả đời tính, phúc, dương héo như thế nào thành. Bạch chỉ nghe xong người nọ ở nàng bên thai bở lạ bở lạ, thật là vừa xấu hổ lại vừa tức giận, khuyểu tay đột nhiên vừa nhấc, trực tiếp khái người nọ trên cằm. Tư mã kinh hồng không hề phòng bị, người cũng từ trên lưng ngựa lăn xuống đi xuống. Mà bách chỉ, lại cưới tư mã kinh hồng kia con ngựa trắng lộc cục chạy. Tư mã kinh hồng tay che lại cầm từ trên mặt đất ngồi dậy, không biết có phải hay không chật khớp như vậy đâu. Tam đệ. Phía sau truyền đến quen thuộc thanh âm, tư mã kinh hồng quay đầu lại, lại thấy nhị hoàng tử vẻ mặt xuân phong đã đi tới. Tam đệ thật thật là hảo hứng thú nha, trên đường cái trình diễn đoạn tụ tiết mục. Cũng chính là phi người mặc trúc. Nhị hoàng tử đối với tư mã kinh hồng giơ ngón tay cái lên. Tư mã kinh hồng trong lòng chửi thầm, ngươi mới đoạn tụ. ngươi cùng ngươi nhi tử đều là đoạn tụ. Trên mặt lại đôi khởi thẹn thùng mà một mặt cười, làm nhị hoàng huynh chê cười. Vỗ vô, vô áo tím thượng thổ đứng lên, nhị hoàng huynh không có việc gì nói, thần đệ đi trước. Nói xong, cũng không đợi nhị hoàng tử nói cái gì. Tư mã kinh hồng sải bước lên bạch chỉ kỵ quá kia tiểu bạch mã lưng ngựa hướng về tây nam vương phủ mà đi. Hắn này dọc theo đường đi đều có người nhìn chầm chầm đâu, hắn cũng không thể cho nàng trọc phiền toái. Vẫn là hôm nào lại đi tìm nàng đi, trước mắt, đi về trước sửa chữa lam tử giới kia nhị hóa. Lam phủ. Lần sau còn dám không dám nói bậy. Nào đó áo tím tuấn giật nam tử, đem một cây đao tử đối với lam tử giới hạ thể khoa tay múa chân. Vương gia. Tử giới không phải cố ý nói bậy, tử giới chỉ là tưởng tăng tiến ngươi cùng 19 phu nhân cảm tình. Lam tử giới mang theo khóc nức nở, hai tay đều bị nào đó vương ra dùng lưng quần treo ở cây cột thượng. Hiện tại Lam tử giới hạ thể là toàn quả trạng thái, quần đã sớm bởi vì không có đai lưng, rớt đến dưới lòng bàn chân đi. Có như vậy tăng tiến cảm tình sao? Tư mã kinh hồng âm mặt, mùi đau ở Lam tử giới cái gì đó chỗ cơ cơ. Lam tử giới tức khắc cao một tiếng, vương gia, không cần A. Vương gia, tử giới còn không có cưới vợ sinh con đâu. Tử giới không nghĩ đoạn tử tuyệt tôn A. Vương gia, anh, đồ vật lấy tới. Tư mã kinh hồng vươn một con trắng non tay thường. Cái gì? Lam tử giới một đầu đổ mồ hôi. Tư mã kinh hồng nói, thuốc dụ, tình dược. Ở, ở ta phòng bình thuốc nhỏ. Lam tử giới không biết hắn muốn kia đồ vật làm gì. Tư mã kinh hồng xoay người đi rồi. Không trong chốc lát lại đã trở lại, một tay nắm lam tử giới cầm, một bên đem một viên thuốc dụ, tình thuốc viên nhét vào lam tử giới trong miệng. Tắt xong thuốc viên, tư mã kinh hồng nhấp môi xấu xa cười, xoay người đi rồi. Lam tử giới lại trợn tròn mắt. Nhà hắn vương ra cho hắn nhét vào trong miệng, rõ ràng là một viên thuốc dụ, tình đan. Hắn thúi đầu nhìn xem chính mình kia dần dần phản ứng hạ thể lại nhìn xem chính mình bị trói trụ đôi tay, ngấm lại chính mình bảo trì hơn 20 năm sử nam chi thân, tức khắc buộc phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kê Không cần. Tư mã kinh hồng đem bị ăn thúc rụng, tình đan lam tử giới nhốt ở trong phòng, lại làm người tặng hai nữ nhân đi vào, sau đó sai người ở bên ngoài nhìn. Sau đó dương dương tự đắc đi rồi. Lam tử giới, tưởng hố buồn vương, buồn vương làm người ăn không hết gói đem đi. Ngấm lại kia họ làm. Sáng nay bị hai nữ nhân phá thân, về sau liền sẽ không nhớ thương hắn nữ nhân, tư mã kinh hồng lại là nói không nên lời sung sướng. Bạch chỉ trở lại nơi, đem chính mình nốt ở trong phòng, trong lòng như thế nào đều không thoải mái. Tư mã kinh hồng cái kia đáng chết, một tháng 36 viên kim thương không ngã hoàn, nha, đây là muốn nghịch thiên đâu? Sẽ không sợ tinh tấn mà chết. Mệt nàng còn như vậy nhớ thương thân thể hắn, thật là độ má. Bạch chỉ khí ở trong phòng bạo tẩu, ngoài cửa, một đạo hắc ảnh phiêu nhiên tới. Hắn trực tiếp đẩy ra cửa phòng đi đến. Bạch chỉ tưởng tư mã kinh hồng đổi tới, xem cũng chưa xem, sao khởi một con mẫu đơn bình sứ hướng tới người tới liền tạp qua đi, lan. Bình sứ bị người tới giơ tay nắm lấy, một đạo lược ách nghiền ngấm thanh âm truyền tới, như vậy Mỹ lệ cô nương, ai chọc nàng sinh khí. Bạch chỉ lúc này mới ngẩng đầu. Nàng nhìn đến tiến vào hắc y quỷ diện nam khi khoe miệng chịu chịu lại đi qua đi đem nam nhân trong tay ôm bình sứ cấp cầm lại đây đặt ở nhiều bảo giá thượng nàng tưởng tư mã kinh hồng còn kém điểm nhi đạp hư một cái cái chai người tới làm gì bạch chỉ tức giận mà ngồi ở ghế trên hai tay nâng má giận rồi đi quỷ diện nam đi qua đi hắc y lì nhanh nhẹn ngồi ở nàng đối diện vị trí tư mã kinh hồng khi dễ ngươi đừng cùng ta để hắn. Bạch chỉ phấn mà ra thanh, quỷ diện nam cười, lắc đầu, cái này tư mã kinh hồng thật là, tốt như vậy nữ nhân không quý trọng, bổn tọa đều thế hắn đáng tiếc. Bằng không như vậy, ngươi liền theo bổn tọa, bổn tọa nói được thì làm được, quyết không cưới cái thứ hai nữ nhân, càng sẽ không khi dễ ngươi nửa phần, ngươi xem coi thế nào. Đi! Bạch chỉ đem một quả quả táo tạm qua đi, tin tưởng nam nhân chuyện ma quỷ, không bằng tin tưởng heo mẹ cũng biết leo cây. Bạch chỉ lười xem hắn, xoay người, mặt hướng tới một khắc mặt trống cầm đi. Quỷ diện nam răng rắc cắn một ngụm quả táo, này quả táo nói không nên lời ngọt hương, làm hắn nhịn không được lại cắn một ngụm, ai, này quả táo chỗ nào mua. Như thế nào hắn trong vương phủ liền không có ăn ngon như vậy quả táo. Không nói cho ngươi. Bạch chỉ tâm tình không tốt, quỷ diện nam nếm mùi thất bại. Quỷ diện nam lại không thèm để ý, ngươi nói cho bổn tọa ở đâu mua. Bổn tọa muốn nó 100 cân, 10 lượng bạc một cái, ngươi xem thế nào. Ngươi nói thật. Cái kia đưa lưng về phía hắn tay chống cằm, vừa rồi còn một bộ không điểu nhân bộ dáng nữ nhân bỗng nhiên xoay người lại, vẻ mặt kinh hỉ. Bạch chỉ không biết một lượng bạc tử tương đương với hiện đại nhân dân tệ nhiều ít, nàng mua quá một cái bạc chất lắc tay, kia lắc tay 280 nguyên một cái, tinh tế, cũng bất quá là năm sáu khắc mà thôi. Như vậy một lượng bạc tử là 10 khắc lời nói. Phi phi, không đúng, cổ đại một hai giống như so hiện đại nhiều, dù sao, mười lượng bạc là nhân dân tệ nhiều ít, bạch chỉ là tính không ra. Quỷ diện nam sửng sốt một chút, nữ nhân này chuyển biến cũng quá nhanh đi. Tiên tai lực lượng liền lớn như vậy. Ân, thật sự. Hắn một bên ăn quả táo một bên gật đầu. Bạch chỉ vèo đúng tay một cái, ô. Oh. Ngày mai ta cho ngươi chuẩn bị một trăm cân quả táo, ngươi cho ta chuẩn bị một ngàn lượng bạc. Quỷ diện nam dùng xem quái vật ánh mắt xem nàng, đây là nữ nhân sao. Như thế nào giống cái nhị đầu mẫu, hơn nữa, còn khai hỏa chỉ, còn có câu kêu là cái gì. Thành, ngày mai ta đem bạc cho ngươi chuyển đến. Quỷ diện nam răng rắc răng rắc đem quả táo ăn xong, ta đi trước, ngươi cho ta chuẩn bị quả táo đi. Quỷ diện nam thân ảnh một túng, tâm tình sung sướng mà rời đi. Bạch chỉ nhưng vội hỏng rồi. Thanh linh giới trung loại quả táo, lê. Quả hồng các loại trái cây đều là ngày thường cùng các nàng mấy cái ăn, số lượng không phải rất nhiều, nhưng cũng may, các loại đại lại ngọt. Bạch chỉ bận rộn một cái buổi chiều, tháo xuống không sai biệt lắm có một trăm mấy chục cái quả táo, này đó quả táo, mỗi cái phẳng trừng đều đến có ba bốn trăm khác. Bạch chỉ cũng lời đến làm bích ngọc đi lấy cân lượng, nhiều ra tới, coi như đưa cho quỷ diện nhân hảo. Truyền thiên sáng sớm, quỷ diện nam đúng hạn tới, đương hắn một chân bước vào đại sảnh. Nhìn đến chính giữa đại sảnh chất đống một đống lớn hồng quả táo thời điểm, lập tức liền sợ ngây người. Này đó quả táo so với hắn ở nàng nơi này ăn qua nghe lên còn muốn thơ ngọt, nàng đây là từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy quả táo. Hắn bất quá là nói chơi, nàng thích tiền, hắn nhiều nhất đưa nàng một ngàn lượng bạc thảo nàng vui vẻ, lại không nghĩ, nàng thật sự dự bị nhiều như vậy quả táo. nặng đều ở chỗ này, tiền. Bạch chỉ hướng tới hắn vươn một con nhỏ dài bàn tay trắng, tú khi đôi mắt còn chức vài cái, kêu y tứ, nhanh lên nhi a. Quỷ diện nam làm cái thủ thế, bên ngoài phiêu tiến vào hai cái quỷ hầu, hai người nâng một dương bạc tiến vào. Buông đi. Quỷ diện nam phân phó. Quỷ hầu đem bạc vông, lặng yên không một tiếng động mà thối lui đến một bên. Nặng, đều là của ngươi. Quỷ diện nam quỷ diện mỉm cười, cười lánh lánh mà nhìn đối diện nữ tử. Như hắn suy nghĩ, kia nữ nhân nhìn chằm chằm những cái đó bạc xem xét nửa ngày, sau đó cười hì hì phủng một phen, gác ở tầm mắt nhìn, nhìn dáng vẻ là thật sự. Quỷ diện nam khỏe miệng chịu chịu. Nàng đây là nhiều không có cảm giác an toàn, liền hắn đưa bạc, nàng đều hoài nghi có phải hay không giả. Được rồi, quả táo các ngươi có thể lộng đi rồi. Bạch chỉ hào sảng mà vung tay lên. Quỷ diện nam phân phó hai cái quỷ hầu, đem quả táo nâng đi. Cấp các huynh đệ ăn. Là. Quỷ hầu nhóm đem quả táo nâng đi rồi. Quỷ diện nam trong ánh mắt thanh quang chớp động. Nhiều như vậy quả táo từ nào làm ra. Bí mật. Bạch chỉ mới sẽ không nói cho hắn. Nàng có cái không gian sự. Quỷ diện nam ánh mắt hàm chứa vài phần sủng nịch. Lại là cười cười. Thân hình hướng ra phía ngoài một túng. Trong chớp mắt không thấy. Bạch chỉ xem nghẹn họ nhìn chân chối. Thế giới này người. Công phu đều như vậy cao sao. tiểu thư Này đó bạc chúng ta làm sao bây giờ? Bích Ngọc nhìn trên mặt đất một dương bạc, trong ánh mắt sáng lấp lánh. Bạch chỉ hào phóng nói, ngươi lấy một ít, dư lại ta phóng lên. Bích Ngọc lắc đầu. Ta ăn tiểu thư chủ tiểu thư, còn hoa tiểu thư, bạc liền từ bỏ. Bạch chỉ lại cười cười lấy ra hai thỏi bạc tử cho nàng, chính mình đi mua quần áo mới xuyên. Bích Ngọc có chút ngượng ngùng mà nói, ta đây liền nhận lấy. Ân. Bạch Chỉ ở Bích Ngọc vào nhà đi phóng bạc thời điểm, đem kia một dương bạc đều thu vào trong không gian. Bạch mới vừa thu hồi tới, Thạch Trung liền chạy vào. Phu nhân, dược đường tới cái người bệnh, thương thực trọng, ngài xem xem có thể hay không đi cấp xem một chút. Bạch Chỉ lúc ấy như như mi, nàng y ghi giả nhân tâm làm nàng quyết định đi dược đường nhìn xem. Bạch Chỉ đi theo Thạch Trung đi vào dược đường thời điểm, người kia liền nằm ở dược đường Thạch Trung trên giường. Một thân thoạt nhìn tính chất thực không tồi quần áo, tràn đầy vết máu, một con cánh tay gục xuống ở dưới giường, hiển nhiên là gãy xương. Người này nội tạng cũng đã chịu thực nghiêm trọng thương tổn, miệng nuôi đổ máu, người lại còn nỗ lực vẫn duy trì thanh tỉnh. Bạch Chỉ cùng Thạch Trung đi vào người nọ lập tức nâng lên đầu, một đôi ánh mắt tính cảnh giác mà bắn lại đây, thấy là Thạch Trung, hắn giống như nhẹ nhàng thở ra. Nàng là ai? Vị này chính là sư phó của ta. Thạch Trung hồi Người nọ lúc này mới trọng lại nằm xuống. Nhưng mà như vậy vừa động, tác động miệng vết thương, trong miệng lại phun ra một búng máu tới, liền phát ra bị hung hăng áp lực ngâm khẽ. Bạch chỉ đệ nhất cảm giác, người này hoặc là là cái sát thủ, hoặc là chính là bị sát thủ gây thương tích, chỉ là không biết người này là người tốt hay là người xấu. Nếu là cái người xấu đâu? Bạch chỉ tưởng, cứu vẫn là không cứu. Tính, trước cứu hắn một mạng lại nói, Người này thoạt nhìn cũng chính là hơn 20 tuổi, liền như vậy đã chết quá đáng tiếc. Bạch chỉ làm thạch Trung đi đem cửa hàng môn qua trái, lại chuẩn bị ma phi tán cùng tương ứng giải phẫu dùng dược, nàng tắc đem một cái hoàn nguyên đan đưa vào người nọ trong miệng. Có này viên đan, người này đủ để bảo mệnh, nàng có thể an tâm vì hắn thực thi nối xương giải phẫu. Chiêu thức ấy thuật, thời gian liền bay qua đi, người trẻ tuổi cánh tay bị dùng trúc bản cố định hảo. Bạch chỉ lại làm Thạch Trung đi ngao một ít có lợi cho người trẻ tuổi nội thương khôi phục chén thuốc. Trực tiếp dùng nàng trong không gian linh dược hoàn, dược hiệu quá nhanh, bạch chỉ sợ gặp phải phiền toái. Người trẻ tuổi ngủ đi qua, bạch chỉ dặn dò Thạch Trung chiếu cố hắn, có chuyện gì lập tức đi tìm nàng, liền rời đi. Nàng đi làm phủ anh. Hai ngày sau chính là đêm trăng tròn, chính là giống như, tư mã kinh hồng bên kia không có gì động tĩnh. Có phải hay không Lam tử giới cho hắn dùng cái gì tân luyện chế đan dược, đem sát độc khống chế được? Bạch chỉ đi vào Lam phủ ngoại thời điểm, gia đình đều dùng quái gì ánh mắt xem nàng. Lam tử giới ở nhà sao? Bạch chỉ hỏi thường. Hai cái gia đình nhìn xem nàng, muốn nói cái gì, giống như lại không dám nói. Hắn bị bệnh sao? Bạch chỉ nghi hoặc. Một cái gia đình nói, ngươi vẫn là chính mình đi xem đi, bất quá, hắn hẳn là không nghĩ gặp ngươi. A, Bạch chỉ không rõ. Nàng hồ nghi mà đi vào Lam tử giới phòng ngủ bên ngoài gõ cửa. Lam tử giới. Không ai theo tiếng. Lam tử giới. Vẫn là không ai theo tiếng. Bạch chỉ nghi hoặc đem cửa đẩy ra, liền thấy một đạo áo Lam thân ảnh vèo một chút nhảy tới trên giường, dùng chân nhanh chóng đem chính mình che đậy. Lam tử giới. Ngươi làm cái quỷ gì? Bạch chỉ nhìn đến người nọ đem toàn bộ thân mình đều chui vào trong chăn dầu mông. Liền đầu đều dùng chăn che lại, liền đi qua. Xách gốc chăn, trực tiếp một hiên, chính là người nọ đem chăn tún gắt gao, nàng lại là không tún động. Ngươi, ngươi, ngươi chạy nhanh đi. Là Lam tử giới thanh âm, không sai. Bạch chỉ ra đầu một trận tê dại, tay nắm chăn lại tún, Lam tử giới, ngươi uống lột thuốc. Ta tìm ngươi có việc, ra tới. Lam tử giới lại không thuận theo, chăn vẫn như cũ tún gắt gao, dầu ngông. Chân cổ ra một cái đại bao, ta không ra đi, ngươi, ngươi chạy nhanh đi. Thật là kỳ quái, bạch chỉ cũng là buồn bực, một chân đá vào người nọ trên ngông. Ui, ngươi điên rồi, ta tìm ngươi sự, ngươi liền như vậy đối đãi ngươi khách nhân. Lam tử giới bị một chân đá bỏ, đã ở trong chăn buồn cái quá sức hắn, đầu lộ ra tới hút khí. Ngươi muốn làm gì? Bạch chỉ vừa tức giận vừa buồn cười, Lam tử giới ngươi thuộc ô quỷ vẫn là thuộc vương bác ngươi không thể lên hảo hảo nói chuyện. Lam tử giới lúc này mới ngồi dậy, chỉ là lưỡng đạo mày rậm nhữ nhữ cùng hai điều sâu dường như, khéo đầu gục xuống não, một bộ sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng. Ngày đó, tư mã kinh hồng cái kia sát ngàn đao cho hắn ăn một cái thôi tình đan, còn đưa cho hắn hai nữ nhân, hắn trong sạch chi thân hơi kém liền khó giữ được. Bất quá con hảo, cuối cùng cuối cùng, kia cặn bã vương gia lương tâm phát hiện, lại làm người cầm giải dược cho hắn. Hắn mới có thể giữ được hắn trong sạch chi thân. Chính là ngấm lại. Ngấm lại, thân thể của mình đều bị kia hai cái lao bà cấp sở hết xem hết. Ô ô, Lam tử giới liền muốn khóc. Hắn về sau lại không mặt mũi thấy hắn tiểu lang trung. Đương nhiên, bạch chỉ không biết này đó. Ta hỏi ngươi, tư mã kinh hồng thân thể hiện tại thế nào? Lập tức nhưng chính là đêm trăng tròn. Lam tử giới đầu góc lúc này mới hoanh một chút, hắn như thế nào đem việc này cấp đã quên. Bất quá giống như, cản bã vương gia, hắn không có phát bệnh dấu hiệu. Không biết, đừng cùng ta để hắn. Lam Tử giới lại nằm xuống, một bộ chuyện của hắn cùng ta không quan hệ bộ dáng. Bạch Chỉ nhíu nhíu mi, thứ này không biết hôm nay cọng dây thần kinh nào không đúng, tính, tư mã kinh hồng phạm không đáng bệnh, quan nàng chuyện gì, hắn hiện tại trái ôm phải ấp, nói không chừng chính sung sướng đâu. Bạch Chỉ lại đi rồi. Truyền thiên sáng sớm, Bạch Chỉ đi dạo đường cái kia người trẻ tuổi đề phòng tâm tràn đầy nàng đi vào hắn liền lạnh lùng mà ngó lại đây một bộ người sống chớ tiến bộ dáng bạch chỉ cũng không để ý tới hắn chỉ lo tự xem xét hắn thương thế song sau lại không rên một tiếng xoay người đi ra ngoài thạch trung cùng ra tới bạch chỉ giao đái vài câu đang muốn rời đi lúc này bên ngoài lại có một bộ nhuyễn kiệu dừng lại tiệu manh một chọn một cái người mặc màu tím run đồng tuổi trẻ nữ tử đi đến Nàng kia lộ mỏng che mặt, chỉ lộ một đôi mắt ở bên ngoài. Nhưng mà này đôi mắt, bạch chỉ lại thấy quá. Nàng không có xem qua là nhớ kỹ bản lĩnh, nhưng là có quan hệ với tư mã kinh hồng đồ vật, nàng liền sẽ nhớ đặc biệt thanh. Này đôi mắt chủ nhân, là hắn tân cưới 16 phu nhân. Nhưng bạch chỉ không biết, nàng kêu vương lan nguyệt. Vương lan nguyệt vào dược đường, ánh mắt trước tiên ở dược đường liếc mắt một cái, cuối cùng dừng ở một thân tiểu lang trung trang điểm bạch chỉ trên người. Ngươi chính là nơi này làng chung Là. Bạch chỉ lãnh đạm mà hồi. Vương Lan Nguyệt phân phó đi theo gia đình, đem cửa đóng lại. Là. kia gia đình là Tây Nam Vương trong phủ, nhưng thoạt nhìn đối Vương Lan Nguyệt rất là cung kính. Hắn đem cửa phòng đóng lại. Vương Lan Nguyệt lại đối Bạch chỉ nói, là ngươi người trước rời đi trong chốc lát, ta muốn đơn độc cùng ngươi nói chuyện. Phu nhân không đương mấy ngày, với mặt hất hàm sai khiến giá thế đến là có. Bạch chỉ dùng ánh mắt ý bảo Thạch Trung đi hậu đường, Thạch Trung đi rồi, Vương Lan Nguyệt đem một thỏi bạc đặt ở Bạch chỉ trước mặt, cho ta một loại có thể làm người nữ nhân cùng nam nhân cùng phòng sau, lập tức hoài thượng con nối roi đổ vật, ngươi là làng trung, hơn nữa nghe nói hơi có chút bản lĩnh, tin tưởng ngươi hẳn là có thể làm được. Vương Lan Nguyệt nói chuyện thời điểm, biểu tình lạnh như băng, hơn nữa, nói chuyện ngự khi cùng ánh mắt đều mang theo một loại sắc khí. Hơn nữa là thề ở nhất định phải cái loại này. Bạch chỉ dự đoán được, nàng hẳn là tưởng nhanh lên nhi hoài thủ trưởng mã kinh hồng hài tử, lam tử giới nói qua, 16 phu nhân bởi vì kêu 1.200 lượng bạc, đã sắp đem chính mình bán, hiện tại nghĩ đến đã là chó cùng rất dẫu. Bạch chỉ nói, không biết phu nhân là phải cho ai dùng, loại này dược là bởi vì người mà dị, mỗi người thể chất bất đồng, dùng dược lượng cũng bất đồng. Vương Lan Nguyệt đem một cánh tay duỗi lại đây, lạnh lùng nói, ta. Bạch chỉ bất động thanh sắc mà, đem nhỏ dài ngón tay đắp ở Vương Lan Nguyệt trên mạch môn, nàng thực mau phát hiện, Vương Lan Nguyệt trong thân thể tồn tại tránh tử đan dấu vết. Tư mã Kinh Hồng không nghĩ bất luận cái gì một phòng thiếp thất hoài thượng hắn cốt đục, cho nên đối mỗi người đàn bà đều dùng tránh tử đan, chẳng qua ngẫu nhiên có mấy người thành xa lưới chi cá, giống như trước lục phu nhân. Hiện tại 11 phu nhân cùng thập tứ phu nhân, phòng trường chính là, phu nhân thân thể có chút vấn đề, chính là ăn bổn lang trung dược, người khác nhất cử chung mà dược, đối với ngươi cũng không có tác dụng gì. Ngươi? Vương Lan Nguyệt nghe Bạch chỉ như vậy vừa nói, lúc ấy trong ánh mắt liền đằng khởi tức giận. Kia muốn như thế nào làm? Nhưng thực mau nàng lại khắc chế chủ anh, áo lông trồn sự kiện, làm nàng bị Vương gia vắng vẻ. Lại bán của cải lấy tiền mặt hết thẻ tay sức quần áo, hơn nữa thân là ngũ hoàng tử chắc phi tỷ tỷ giúp đỡ mới còn thượng kêu 1.200 lượng bạc, hiện tại vương lan nguyệt vì đạt tới mục đích, chính là làm nàng bán đứng tự tôn sự, nàng cũng làm. Nàng cần thiết một lần nữa đạt được tây nam vương sùng hạnh. Nàng đã chuẩn bị tốt có thể làm nam nhân nhanh chóng động tình thôi tình thuốc bột. hiện tại kém chính là có thể làm nàng nhất cử chúng tuyển hoài thai dược. Phu nhân yêu cầu ăn vào buồn lang trung tự mình trên thành tam uống thuốc, màn đêm buông xuống cùng phòng, định chung không vụ. Thường, bạch chỉ nhìn chăm chú Vương Lan Nguyệt đôi mắt, nàng biết, nữ nhân này hiện tại đã tới rồi không tử thủ đoạn nông nỗi. Phu nhân cần làm buồn lang trung đi theo ngươi đi vương phủ, liên tục ba ngày vì ngươi sắc thuốc, tam uống thuốc qua đi, bảo ngươi tâm nguyện được đền bù. Vương Lan Nguyệt chần chờ một chút gật đầu. Nàng chờ không kịp, đã không có vương gia sùng hạnh. Nàng ở trong vương phủ nhật tử sống một ngày bằng một năm, các phòng các phu nhân đều bài xích nàng, không cùng nàng lui tới, còn thường thường mà cho nàng xem thường, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, ngay cả đám người hầu đều biến đổi pháp khắt khe nàng. Nàng ở vương phủ nhật tử quá quả thực heo chó không bằng. Bạch chỉ xoay người vào nội đường, kéo lên rèm vải, ngăn cách thạch trung hòa bị thương người trẻ tuổi tầm mắt, ở bên trong cô tự đổi nổi lên quần áo. rèm vải kéo ra thời điểm. Thạch Trung Hòa người trẻ tuổi kia đều là sướng sốt. Bạch chỉ đổi thành một bộ tiểu nha hoàng trang điểm, trên mặt cùng đôi tay đều đồ một tầng màu nâu phấn, cái này làm cho nàng làn da trình cho cô lết sắc. Bạch chỉ đi đến Vương Lan Nguyệt trước mặt, rất là cung kính mà nói, vì không cho cô nương trọc phiền toái, vẫn là cải trang một chút hảo. Vương Lan Nguyệt gật gật đầu, không nghi ngờ có hắn, xoay người đi ra ngoài. Bạch chỉ biết cho nên không lấy tiểu lang trung thân phận tiến vương phủ. Chính là bởi vì trong phủ quá nhiều người biết nàng cái này tiểu làng chung, nàng không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, lúc này đây, nàng liền phải lấy một cái hoàn toàn mới thân phận tiến Tây Nam Vương Phủ. Đương nhiên, nàng có nàng mục đích, cũng không phải gì đó phải vì 16 phu nhân tự mình sát thuốc, nàng tính thứ gì, nàng mới lười đến quần nàng. Bạch chỉ đi theo Vương Lan Nguyệt đi tới Tây Nam Vương Phủ. Tây Nam Vương Phủ thủ vệ vẫn là phi thường nghiêm túc phụ trách. Bọn họ nhìn đến 16 phu nhân khi trở về, so đi ra ngoài thời điểm nhiều mang về tới một người, tiện lợi sắp bọn họ ngăn cản. Đứng lại, người này là ai? Vương Lan Nguyệt đẩy ra kiệu mảnh, đây là ta nhà mẹ đẻ nha đầu, lại đây lấy điểm nhi đổ vật liền đi. Thủ vệ lúc này mới nghi hoặc mà ngó bạch chỉ liếc mắt một cái, cho đi. Một bộ cụp mi rũ mắt tiểu nha hoàn bộ dáng bạch chỉ liền như vậy vào vương phủ. Nàng đi theo Vương Lan Nguyệt đi vào nàng sở nằm Việt Lạc, nơi này, vẫn là ban đầu 16 phu nhân trụ địa phương. Vương Lan Nguyệt tiến sân liền phân phó, nhanh lên nhi cho ta ngào rượu đi. Là, bạch chỉ cụp mi dụ mắt mà lên tiếng. Liên tiếp 2 ngày, trong vương phủ không có bất luận cái gì động tĩnh Bạch chỉ cấp Vương Lan Nguyệt trên 2 uống thuốc, Vương Lan Nguyệt đã có chút ngồi không yên, chỉ ngóng trông này ngày thứ 3 nhanh lên nhi đã đến. Ngày thứ 3. Bạch chỉ cấp Vương Lan Nguyệt chiên đệ tam uống thuốc, nhìn nàng uống xong. Vương Lan Nguyệt cảm thấy trong thân thể sắc hình như là có một ít biến hóa, tựa hồ so trước kia toàn thân thư thái một ít. Ngươi này dược nếu dùng được, quay đầu lại ta thật mạnh thường ngươi. Bạch chỉ, ta phu nhân. Cục mi rũ mắt mà bưng cái kia không chén đi rồi. Tối nay chính là đêm trăng tròn, không biết tư mã kinh hồng có thể hay không phát bệnh. Cái này mời sáu phu nhân hiện nhiên không biết Tư Mã Kinh Hồng có sát độc sự, còn chuẩn bị hôm nay buổi tối thông đồng Tư Mã Kinh Hồng đâu, nói không chừng đến lúc đó sẽ có một hồi trò hay. Lúc này, Bạch chỉ cũng nói không rõ chính mình là một loại cái gì tâm lý. Nàng đã ngóng trông Tư Mã Kinh Hồng phát bệnh, sẽ không tới tìm 16 phu nhân, lại ngóng trông hắn không cần chịu kia phân đội. Bất quá, mặc kệ hắn phát không phát bệnh, chỉ cần hắn thật sự tới tìm 16 phu nhân, nàng đều sẽ không lại tin tưởng hắn nói. Chạm vạng vương phủ hoa viên. Một trận từ từ tiếng sáo lượn lờ lọt vào thai, giống như dốc rách dòng suối xuyên qua vào đồng tuyết trắng bao trùm hoa viên, tươi mát mà động lòng người. Đỉnh đầu nhuễn kiệu du lộc cộc đi qua, nhuễn kiệu thượng nửa dựa nửa, nửa nằm một người. Người nọ áo tím ngọc quan, da bạch như ngọc, diện mạo tuấn giật không giống phàm nhân. Giờ phút này đang muốn hướng ngũ phu nhân nơi đó đi, lại nghe đến cách đó không xa truyền đến lượn lờ tiếng sáo, liền hỏi, người nào thổi sáo? Đi theo vương phủ gia đình trả lời, là 16 phu nhân. Áo tím nam tử hướng về tiếng sáo phương hướng liếc mắt một cái, nhưng thấy bên hồ bắt rác trong đình một bộ đồng dạng áo tím nữ tử đang ở nghiêm túc mà thổi cây sáo, kia thân ảnh ở hoàng hôn hạ đặc biệt thức tha động lòng người. Áo tím nam tử làm cái thủ thế, qua đi. Vì thế, bọn gia đình nâng áo tím nam tử hướng về 16 phu nhân đi qua. Tiểu nha hoàng giả dạng bạch chỉ liền tránh ở một chỗ sau núi giả. Nàng thân nhìn Tư Mã Kinh Hồng đi hướng vương lan nguyệt, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, túi đầu, hôn hôn cái chán của nàng, sau đó ôm nàng thượng nhuận tiệu. Bạch chỉ lúc ấy, toàn thân đều bắt đầu run lên. Khí! Tư Mã Kinh Hồng, đây là ngươi theo như lời, kiếp này chỉ yêu ta một cái, ta phi. Nàng đối hắn câu kia chỉ ái nàng một cái, vẫn luôn ôm hoài nghi thái độ, mà khi nàng tận mắt nhìn thấy đến Tư Mã Kinh Hồng ôm 16 phu nhân rời đi khi. Vẫn là toàn thân ngăn không được mà phát run. Tư mã kinh hồng, ngươi lại không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Mà lúc này, có một đạo màu đen thân ảnh xa xa mà nhìn chăm chú nàng. Tư nàng tiến này hoa viên, hắn liền cảm thấy thân ảnh ấy quen thuộc, lại nhìn đến nàng nhìn kia giả tư mã kinh hồng ôm 16 phu nhân rời đi thân ảnh, cắn môi toàn thân phát run bộ dáng liền càng thêm kết luận là nàng. Hắn thân hình lăng không tới dừng ở nàng phía sau. Một bàn tay phúc ở nàng ngoài miệng, đem nàng hướng trong lòng ngực bao quát, không màng nàng quay đầu khi kinh lăng, hắn đem nàng chặn ngang bế lên, thân hình nháy mắt phi túng. Lúc này, đã là màn đêm bao phủ, hắn một thân hắc y yi ôm nàng, thân hình mấy cái lên xuống, đã là dừng ở vương phủ bên ngoài. Hắn triệu hoán đến chính mình tòa kỵ, ôm nàng lên ngựa, chạy như bay mà đi. Ui, ngươi làm gì, ngươi buông ta ra? Bạch chỉ không thể tưởng được. Quỷ diện nam sẽ ở trong vương phủ, còn đem nàng sinh sôi lược ra tới. Ở trong lòng ngực hắn liên tiếp mà dễ rủ vặn vẹo thân thể. Quỷ diện nam chỉ ôn thanh nói, đừng nháo, ngoan. Hắn mang theo nàng đi tới huyết ma giáo, mới đưa con ngựa dừng lại, lại ôm nàng xuống ngựa. Bạch chỉ giận đá hắn một chân, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì, ta muốn bóp chết tư mã kinh hồng kia hỗn đảng. Quỷ diện nam đôi mắt tức khắc một thầm, hắn nhậm nàng liền đá hắn vài chân. Lại là lại không người đem nàng mảnh khảnh thân hình khiêng lên. Đứng ở buồn tọa trước mặt để một nam nhân khác, buồn tọa sẽ ghen. Hán khiêng nàng trực tiếp vào chính mình ở huyết ma giáo phòng ngủ, bạch chỉ nghe thấy được một cổ âm lánh hơi thở, trong căn phòng này lánh làm cho người ta sợ hãi. hắn đem nàng buông xuống thời điểm, nàng rụt rụt bả vai, ngươi dẫn ta tới chỗ này làm gì? Quỷ diện nam nói, chỉ là không nghĩ ngươi thương tâm. Là cái nào không có mắt làm nàng vào vương phủ. Lại không có trước tiên nói cho hắn, làm hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa, càng làm cho nàng thấy giả tư mã kinh hồng sủng hạnh 16 phu nhân sự, quay đầu lại, hắn phi làm thịt người nọ không thể. Bạch chỉ bị hắn những lời này vừa nói, như là bị người đá tiến tâm vào một chân, lúc ấy liền hốc mắt đau xót. Quỷ diện nam một đôi màu đen bao tay tay nâng lên nàng mặt, ánh mắt nôn nóng, đừng khóc. Trở về. Chắc chắn giữ cửa khẩu kia mấy cái thủ vệ cùng gặp qua nàng gia đình toàn bộ đều làm thịt, không ai nói cho hắn, nàng vào vương phủ, bằng không, hắn quyết sẽ không làm hôm nay buổi tối sự tình phát sinh. Ta dẫn ngươi đi xem ngôi sao. Hắn kéo tay nàng, dùng chính mình màu đen áo khoác đem nàng mảnh khảnh thân hình một bọc, ôm nàng đi vào bên ngoài, lại phi thân thượng phòng. Mùa đông đêm, muốn nhiều lãnh có bao nhiêu lãnh, nhưng hắn ôm ấp là ấm áp, hắn dùng hắn hai tay ôm nàng. Dùng hắn áo khoác bọc nàng, nhìn bông tuyết khinh phiêu phiêu rơi xuống, tinh giã không tiếng động, bạch chỉ ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Quỷ diện nam ôm ấp, cũng giống tư mã kinh hồng kia cặn bã giống nhau, là nhiệt. truyền sang sớm thần, bạch chỉ tỉnh lại thời điểm, phát hiện đã đặt mình trong ở chính mình phòng ngủ. Quỷ diện nam không biết tung tích. Bạch chỉ hô mà một chút ngồi dậy. Khi nào trở về, nàng thế nhưng không biết. Tiểu thư, làm tiên sinh tới. Bích Ngọc ở bên ngoài gõ cửa. Bạch chỉ nga một tiếng, lúc này mới rời giường. Nàng từ phòng ngủ ra tới thời điểm, Lam tử giới đang ở phòng khách nôn nóng mà đi dạo bước chân. Vừa thấy nàng ra tới, Lam tử giới vội vàng nói, Phu nhân, ngươi nói cũng phải à, hôm qua chính là đêm trăng tròn, vương gia sát độc như thế nào không phạm đâu. Bạch chỉ trong đầu đông một chút, nhưng một lát lại không sao cả nói, hán phạm không đáng bệnh đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đã chết mới hảo. Lam tử giới ngoài ý muốn, phu nhân, ngươi ngày hôm qua không phải còn ở quan tâm vương gia sao. Hắn thật vất vả làm chính mình rộng lượng một ít, tha thứ nhà hắn vương gia đối hắn trừng phạt, như thế nào phu nhân nhà hắn lại không thích hợp. Đừng cùng ta để hắn. Bạch chỉ đóng cửa lại vào nhà đi. Lam tử giới hô đồ, nhưng thấy bạch chỉ đã không để ý tới hắn, hắn chỉ phải buồn bực mà đi rồi. Phu nhân, vương gia tới. Bách ngọc thấp giọng tới bẩm. Bạch chỉ nhíu nhíu chân mày. Bên cạnh bạch ngọc bình xứ hướng tới cửa tạm qua đi. Chỉ nghe bùn một tiếng, lại là tạm vừa vặn. Bạch chỉ giật mình, mắt thấy người nọ cái chán nhanh chóng xương khởi một cái bao, một bên nhíu mày xoa, một bên trong miệng thì thầm nói, như vậy hung, tưởng như sát thân phu sao. Bạch chỉ cả giận, ngươi tới làm gì? Không phải hẳn là cùng ngươi mười sáu phu nhân ở bên nhau sao? Tư mã kinh hồng một bên xoa trên chán đại bao, một bên một bộ khổ qua dạng, phu nhân, ngươi nói nơi nào lời nói, buồn vương khi nào cùng mười sáu phu nhân ở bên nhau. Ngươi tám phần là nhìn lầm rồi, hắn nói giống thật sự giống nhau, giống như là nàng thật sự nhìn lầm rồi, bạch chỉ oán hận nói, còn dạo biện. Tư mã kinh hồng lại đi tới, đem nàng một ôm, cằm giác qua nàng đầu vai, nhu nhu thở dài, phu nhân, thật sự không có, ngươi nhất định nhìn lầm rồi. Bồn vương đã nhiều ngày đều không thoải mái, đang ở trong phủ tĩnh dưỡng đâu. Ngươi sờ sờ. Thường. Hắn đem nàng một bàn tay đặt ở hắn ngực, tối hôm qua là trăng tròn đêm người đã quên sao. Bạch chỉ giật mình một chút. Tối hôm qua đúng là đêm trăng tròn, như vậy nói, nàng ở hoa viên thấy không phải hắn, bế lên mười sáu phu nhân cũng không phải hắn. Phi phi. Bạch chỉ phát hiện chính mình hơi kém chứ từ mã kinh hồng nói. Người kia không phải hắn còn có thể có ai Bạch chỉ không khỏi lại lệnh mặt nói Người đem ta đưa ngốc tử Tư mã kinh hồng trọng lại ôm sát nàng Vi phu nào dám Vi phu Vi phu thật sự không có cùng 16 phu nhân ở bên nhau Tư mã kinh hồng nói nói Thân hình mềm mại mà trợt xuống Bạch chỉ sững sốt, uy, uy, Bạch chỉ vô vô hắn mặt ngươi tỉnh tỉnh Này một phách mới phát hiện Hắn gái chán thế nhưng nóng bỏng. Chẳng lẽ là cả đêm bạch bạch bạch, đông lạnh chứ không thành. Bạch chỉ cố sức mà đem tư mã kinh hồng kéo dài tới mép giường, lại một chút đem hắn dịch đến trên giường đi, hướng hắn trong miệng tắt cái thanh nhiệt giải độc hoàn. Tư mã kinh hồng tỉnh. Bạch chỉ tức giận nói, tuy rằng 16 phu nhân thật xinh đẹp, kiến nghị ngươi cũng vẫn là kiềm chế điểm nhi, tinh tấn nhân vong thời điểm, lao bà là người khác, bạc cũng là người khác. Lộng không tốt, Liền con của ngươi cũng là người khác Tư mã kinh hồng lại bắt được tay nàng Không giận ta Bạch chỉ ném ra hắn Ngươi tỉnh liền chạy nhanh đi thôi Đừng trong chốc lát Ta nóng giận Lấy thanh đao tử phế đi ngươi tiểu đệ đệ. Tư mã kinh hồng khỏe miệng chịu chịu Nữ nhân này nói chuyện như thế nào So cái nam nhân còn lộ liễu Bổn vương lập tức liền đi Nhưng ngươi không thể tái sinh bổn vương khí Biết không Hắn nghe được nguồn úc truyền âm nhập mật thanh âm Nâng lên nàng mặt Ở kia trương hồng nhuận cánh môi thượng mổ một chút, đứng dậy rời đi. Bạch chỉ ra tới thời điểm, tư mã kinh hồng đã bóng người đều không, bạch chỉ đối với không trung thở dài, tên kia bệnh đâu, mặc kệ thân thể của mình sao. Tây Nam Vương Phủ Vương Lan Nguyệt tỉnh lại thời điểm, phụ dung trương chính ấm, trong không khí mùi thơm lạ lùng lưu động, Vương Lan Nguyệt hướng về bên người người nhích lại gần, vẻ mặt ngọt ngào rõ ràng có thể thấy được. Đêm qua, dựa vào kia thúc rụng, Tình đan, nàng cùng Vương Gia điên loan đảo phượng một buổi tối, này một đêm, nói vậy đã trâu ngọc trong người. Vương Lan Nguyệt đem đầu lại hướng kia nam nhân trong lòng ngực nhích lại gần, Vương Gia nói qua, sau này chỉ sủng ái nàng một người, nàng Vương Lan Nguyệt ngày lành lại đến. Vương Lan Nguyệt ở người nọ trong lòng ngực cùng tới cùng đi thời điểm, người nọ lại động tình, xoay người áp đi lên, ôm nàng lại là hảo một phen thân thiết. Chính là bỗng nhiên. A. Vương Lan Nguyệt tiêm lên. Ngươi, ngươi là ai? Vương Lan Nguyệt khó có thể tin mà nhìn trước mắt xa lạ nam tử. Người nọ còn cưỡi ở nàng trên người, bọn họ thân thể vẫn là tương liên. Chính là Vương Lan Nguyệt lại thấy được một trường xa lạ mặt, không, phải nói là xấu xí mặt. Phi thường xấu xí, Vương Lan Nguyệt chưa bao giờ gặp qua như vậy xấu người. Đầy mặt cổ họng cổ họng hoa hoa gặp gền, hơn nữa, một viên đầu trồi lủi, liền căn tóc cũng không có. A, cứu mạng! Vương Lan Nguyệt tiêm thanh kêu to, thậm chí không nhớ tới, nàng như vậy một e, sẽ là cái dạng gì hậu quả? Mà người nọ cũng là sửng sốt, dự cảm đến cái gì không đúng, dối tay hướng trên mặt sờ sờ, sờ đến một tay gập gần khi, cũng là hạ nhảy dựng, này! Đây là có chuyện gì? Người của hắn mặt nạ ra đâu? Mà lúc này, phòng ngủ môn phần phật bị người đẩy ra, mấy cái vương phủ thị vệ xông vào. Mười sáu phu nhân cùng người thông, gian, kéo ra ngoài đánh chết. Ngay sau đó đi vào tới một đạo áo tím hoa phục thân ảnh, người nọ một thân quý khí hồn nhiên thiên thành, khí thế uy vũ, một khuôn mặt càng là anh tuấn vô địch. Vương Lan Nguyệt khinh khắc thời gian ngây ngẩn cả người. Ngươi. nàng nhìn nhìn sông tới áo tím hoa phục nam tử, nhìn nhìn lại trên người này xấu xí nam tử, trước mắt nhất thời tối sầm. Bọn thị vệ ùa lên, đem giả tư mã kinh hồng xả đi xuống. Vương Lan Nguyệt đầu gốc vẫn là một mảnh hỗn độn trạng thái, đã bị người tốn xuống giường, trên người trần bóng, một tiếc hùng, tính cả kia giả Tư Mã Kinh Hồng cùng nhau hai cái trần chuồng nam nữ bị đẩy đến trong viện. Người tới, đêm nay đối gian phu dâm phụ cho ta đánh chết. Tư Mã Kinh Hồng xem đều không xem Vương Lan Nguyệt liếc mắt một cái, lạnh giọng phân phó song, nhấc chân liền đi, lại nghe Vương Lan Nguyệt thê lương tiếng la truyền đến, "Vương gia!" Lan Nguyệt không có làm thực xin lỗi chuyện của ngươi nha, vương gia, ta cũng không biết đây là có chuyện gì nha. Vương Lan ánh trăng thân mình, chính là lại liền cảm thấy thẹn cùng rét lạnh đều không cảm giác được, nàng đối với nam nhân thân ảnh gào khóc khóc lớn. Thật mạnh bản tử một chút một chút dừng ở kia hai người một kia không thân thể thượng, thực mô liền ra chóc thịt bong. Kia thê lương tiếng la tiệm tiểu, tư mã kinh hồng đấy lòng lại trào ra nhẹ nhẹ phiền muộn. Hắn đứng ở hoa viên bên hồ. Đón gió mà đứng, thân ảnh côi cút Bạch chỉ đi vào dự đường Không biết người trẻ tuổi kia thương thế thế nào Tuy rằng người nọ đối nàng đầy cõi lòng đề phòng Làm hắn chủ trị bác sĩ Nàng cũng đến đến xem Phu nhân Thạch công chính chuẩn bị nhóm lửa ngao dược Bạch chỉ một bên hướng trong đi một bên nói Hắn thế nào Thạch nửa đường, thoạt nhìn con hảo Thạch chung đi theo vào hậu đường Bạch chỉ đẩy ra rèm cửa Người trẻ tuổi kia một đôi nghiêm khắc, ánh mắt lập tức lại bắn lại đây, ánh mắt tràn đầy đề phòng. Thật là một cái khuyết thiếu cảm giác an toàn hài tử. Bạch chỉ vô ngữ nói: Nếu là muốn hại ngươi, ngươi tiến cái này cửa liền đem ngươi diệt, còn dùng chờ tới bây giờ. Bạch bạch cho hắn trị thương, còn ăn ngon uống tốt hầu hạ, nàng đây là có tiền không mà hoa, hữu lực không chỗ xử không thành. Bạch chỉ đối người trẻ tuổi biểu tình tỏ vẻ vô ngữ. Người trẻ tuổi kia trên mặt nhiệt một chút. Ánh mắt cũng lóe lóe. Lại là cái gì cũng chưa nói anh. Người tên là gì? Bạch chỉ một bên hủy đi cánh tay hắn thượng quấn lấy vải bồ trắng. Chuẩn bị vì hắn kiểm tra miệng vết thương. Một bên không chút để ý hỏi. Không trông cậy vào hắn sẽ trả lời. Nam tử lại nói. Mạc ly. Mạc ly. Thường. Bạch chỉ ngó hắn liếc mắt một cái. Tên này giống như có chút thủ. Đột nhiên, trong đầu có thanh quang hiện lên. Nàng lại nhìn phía Mạc Ly thời điểm, ánh mắt đều không giống nhau. ngươi chính là cái kia, cái kia bắt tề nổi danh thích khách. Bạch chỉ đông nhiên bưng kín miệng, nàng như vậy trắng ra địa đạo ra Mạc Ly thân phận, có phải hay không không tốt. Quả thực, Mạc Ly lập tức thay đổi sắc mặt, toàn thân sở hữu gân cốt đều căng thẳng, một bộ tùy thời muốn ra tay giết chết bạch chỉ bộ dáng. ngươi như thế nào biết ta thân phận? Mạc Ly âm trầm ra tiếng, nếu nàng không phải đã cứu người của hắn. Nàng hiện tại chỉ sợ đã chết một trăm lần. Bạch chỉ ý thức được chính mình nói lộ miệng, vội nói, ta nghe ta một cái bằng hữu nói qua, nói là bắc tề có cái thích khách kêu Mạc Ly. Ngươi nói ngươi kêu Mạc Ly, lại bị như vậy trọng thương, cho nên ta đoán ngươi chính là hắn. Mạc Ly tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi chuẩn bị đem ta giao cho bắc tề sao. Bạch chỉ lắc đầu, ta cứu ngươi mệnh, lại đem ngươi giao trở về làm bắc tề xử tử ngươi, ta nhàn khó chịu a. Vậy ngươi muốn thế nào? Mạc Ly nhìn chầm chầm nàng đôi mắt, vì cái gì? Hắn sẽ cảm thấy cái này tiểu làng chung, nói chuyện khi, trong ánh mắt có một loại nữ tử rào hoạt, tựa như người nọ. Mạc Ly trước mắt dần hiện ra một chương tiểu tiếu động lòng người mặt, nàng kêu hắn Mạc Ly ca ca. Mạc Ly quơ quơ đầu, biết không nên lại nhớ đến người nọ. Ta không nghĩ thế nào, ngươi có thể yên tâm, ta cùng bắc tề hoàng thất không có bất luận cái gì lui tới. Bạch Chỉ vì mạc Ly kiểm tra xong thương thế, xoay người rời đi. Phu nhân. Bạch Chỉ từ hậu đường ra tới thời điểm, nghe được thấp thấp một tiếng nhẹ gọi, lại là Lệ phi đại cung nữ tố Tâm. Bạch Chỉ cười nói, tỷ tỷ có việc. Đại cung nữ nói, Lệ phi nương nương tưởng thỉnh phu nhân cùng nô tỳ đi tranh trong cung. Bạch Chỉ thấy đại cung nữ mặt có ưu sắc, tựa hồ Lệ phi đã xảy ra cái gì không tốt sự, cũng có chút nhi lo lắng, ngươi chờ hạ. Nàng xoay người lấy hồng thuốc, đi theo đại cung nữ đi rồi. Gem vài mặt sau, Mạc Ly nghe được đại cung nữ tố tâm kia thấp thấp một tiếng phu nhân, chẳng lẽ hắn thật là cái nữ nhân. Bạch chỉ ở trên xe ngựa đem thuốc khởi đầu tóc dài xuống dưới, từ đại cung nữ giúp đỡ sơ thành nữ nhân búi tóc, lại đổi trở về nữ trang, thực mau, các nàng đi tới hoàng cung. Lệ Phi nương nương làm sao vậy? Hướng Khánh vương cung đi trên đường, Bạch chỉ hỏi. Tố tâm thở dài. Vẫn là tới rồi Khánh Phương cung lại cùng ngài nói đi. Nay hai vách mạch rừng, cho dù là ở Khánh Phương trong cung cũng là không an toàn, càng đừng nói ở trên đường. Vào Khánh Phương cung, Bạch Chỉ bị mang theo Lệ phi tẩm điện. Mấy ngày không gặp, Lệ phi dung sắc tiểu thụy, cái chán còn lưu lại thật lớn một khối vết sẹo, nhìn thấy Bạch Chỉ lại đây, nàng mới từ trên giường ngồi dậy. "Nương nương, người làm sao vậy?" Bạch Chỉ đi tới, nàng cùng Lệ phi tuy rằng bối phận có khác, Lại tính thổ lộ tình cảm, bởi vậy liền hành lễ đều miễn. Lệ Phi kéo tay nàng làm nàng ngồi ở bên người, một lời khó nói hết đâu. Quý Phi nương nương đến. Bên ngoài đống nhiên truyền đến cung nhân tiếng la. Lệ Phi thanh âm đê mê nói, nhìn, nàng tới. Bạch chỉ nói, ta đi mặt sau trốn một chút. Bạch chỉ cũng không muốn gặp đến Trần Quý Phi, cũng không nghĩ bởi vì Trần Quý Phi mà rước lấy vô vị sự tình. Lệ Phi đáp ứng. Bạch Chỉ liền lắc mình trốn đến lùi chướng mặt sau. Mấy cái cung nhân vây quanh bụng phòng lên Trần Quý phi đi đến. Trần Quý phi vẻ mặt ung dung hoa quý, tuổi tuy rằng đã 40 có thừa, nhưng bảo dưỡng hảo, thoạt nhìn cũng chính là 37, 8 tuổi. Trần Quý phi vừa tiến đến, liền mang theo một loại vẻ mặt hất hàm sai khiến khí sắc, nghe nói muội muội cổ tay thượng cái kia bạch ngọc hương châu có an thần dưỡng thai tác dụng, tỷ tỷ ta này trận ngủ không tốt, An Không Hương Mượn ngươi bạch ngọc hương châu dùng dùng một chút, chờ ngày mai tiểu hoàng tử Bình An Sinh Hạ tới trả lại ngươi." Lệ phi nhìn nhìn chính mình cổ tay thượng hạt châu, đây là mẫu thân lưu lại đồ vật, nàng đeo nhiều năm như vậy, cũng không từng tháo xuống quá. Thấy Lệ phi cúi đầu không nói, Trần Quý phi lại nói, "Như thế nào, muội muội đây là luyến tiếc. Vẫn là không nghĩ tỉ tỉ ta Bình An Sinh Hạ hoàng thượng hài từ đâu?" Trần Quý phi một bên nói, Một bên rất có hứng thú mà đùa nghịch năm ngón tay thượng hồng hồng đàn cấu. Bạch chỉ ánh mắt lại là dừng ở Trần Quý phi bụng, trầm trạm không có rời đi. Trần Quý phi trong bụng lóc nét nhi, đã có hình người, chỉ là bộ dáng đáng sợ. Như vậy hài tử sinh hạ tới, sợ là là họa không phải phúc. Lệ phi đem trên cổ tay bạch ngọc hương châu hái được xuống dưới, chậm rãi đi đến Trần Quý phi bên người, tỉ tỉ dùng đến, cầm đi đó là Trần Quý phi mệnh lệnh cung nhân tiếp Lấy về đi tiêu tiêu độc lại cấp buồn cung, vì tiểu thế tử an toàn, vẫn là cẩn thận một chút nhi hảo. Nay trong cung nha thật nhiều người biến đổi pháp muốn hại buồn cung tiểu thế tử đâu. Trần Quý Phi lên giọng mà đi rồi. Lệ Phi thở dài, thân hình vô lực mà ngồi ở ghế trên. Bạch chỉ nói, nương nương vì sao như vậy sợ nàng. Lệ Phi nói, ngươi có điều không biết. Nửa tháng trước, trong cung tới một vị phương sĩ. kia phương sĩ. Nghe nói thượng thông thiên văn, hạ hiểu địa lý, văn có thể bói toán, võ có thể bài binh bố trợ. Thuận đế liền làm kia phương sĩ vì Trần Quý Phi trong bụng hài tử chiếm thượng một quẻ, phương sĩ đối với Trần Quý Phi bụng ngó trái ngó phải, hỏi hoàng đế sùng hạnh Trần Quý Phi canh giờ, lại bấm tay tính toán, liền nói, người này thân mang điểm lành, chính là bệ hạ Phúc Tinh, bệ hạ có người này, Giang Sơn củng cố, thân thể an kiện, càng có thể gặp nạn chính tường, gặp giữ hóa lành kia vương sĩ xảo lưới như hoàng, nói thuận đế tâm hoa nộ phóng, lập tức làm Trần Quý Phi trụ vào hoàng hậu cam lộ điện, hơn nữa đem Trần Quý Phi phụ huynh ra quan tiến tước, chỉ còn chờ Trần Quý Phi một ngày kia sinh hạ tiểu hoàng tử, liền muốn phong nàng vi hậu. Cái này cũng chưa tính cái gì, cuối cùng ngươi không đáng ta, ta không đáng ngươi, lệ phi không đi chọc Trần Quý Phi, hẳn là cũng sẽ không có sự, chính là Trần Quý Phi cũng không phải như vậy tưởng. Bảy ngày trước ở ngự hoa viên, Bà Vũ mang theo tử dương công chúa chơi lùa, không biết như thế nào, tiểu công chúa liền đụng vào ở công viên trung thưởng cảnh Trần Quý Phi. Trần Quý Phi lúc ấy liền nói đau bụng, hoàng đế tật tật mà đến, nghe Trần Quý Phi nói là tử dương công chúa va chạm Trần Quý Phi, lúc ấy liền giương tay một cái đại cái tát phiến ở tiểu tử dương trên mặt, còn sai người đem tiểu tử dương đánh chết. Lệ Phi lập tức quỳ trên mặt đất, lấy đầu chĩa xuống đất khóc giống không ngừng, thật vất vả cầu thuận đế lưu lại tiểu công chúa tánh mạng. Lệ Phi đối hoàng đế tâm, cũng đã chết. Bạch chỉ cầm một viên phục hồi như cũ đang tới, nương nương, đem cái này ăn đi, đối ngài trên đầu thường có chỗ lợi. Lệ Phi thở dài nói, đáng thương ta tử dương, như thế sinh ở người thường ra, ít nhất, còn sẽ có phụ thân yêu quý, hiện tại, lại là thân sinh phụ thân đều phải giết nàng. Bạch chỉ cũng là không nói gì, hoàng gia nhất vô tình, nhiều ít phim lịch sử giảng đều là phụ sát tử, tử đoạt quyền. Sinh ở hoàng gia, hưởng thụ người thường hưởng thụ không đến vinh hoa phú quý, liền cũng ít người thường nên có cốt nhục thân tình. Nương nương thả an tâm chờ, thiện ác đến cùng đều có báo. Không dùng được mấy tháng, Trần Quý Phi sinh hạ tiểu hoàng tử thời điểm, nàng ngày lành cũng liền đến đầu. Hiện tại nàng có bao nhiêu kiêu ngạo, tương lai liền có bao nhiêu vả mặt, lộng không tốt, Quý Phi địa vị đều sẽ khó giữ được. Lệ Phi dùng khác thường ánh mắt nhìn nàng, không biết vì cái gì. Nàng cảm thấy trước mắt cái này nữ hài nhi, nàng giống như hiểu rất nhiều rất nhiều, y lì thuận, cùng với một ít không muốn người biết đổ vợ. Bạch chỉ bị đại cung nữ đưa ra hoàng cung, lên xe ngựa, chậm rãi hướng nơi phương hướng bước vào. Trải qua tây nam vương phủ thời điểm, bạch chỉ không tự chủ được mà đem tiệu mảnh đẩy ra, ánh mắt hướng về vương phủ cửa nhìn lại, rồi lại là mày căng thẳng. Chỉ thấy vương phủ cửa một đám người đối với hai cụ che vải bố trắng thi thể chỉ chỉ trò trò. Nghe nói cái này chính là Tây Nam Vương 16 phu nhân, bên cạnh cái này là nàng Giàn Phu, tất cả đều bị Tây Nam Vương trượt tễ, loại người này chết không đủ tích. Trượt tễ, bạch chỉ giữa mày nhảy dựng, dừng xe. Sa Phu đem xe ngựa dừng lại, quay đầu lại hỏi, phu nhân, chuyện gì? Bạch chỉ cũng đã xốc lên màn xe, một tay ở xe giúp đỡ một chống, người đã nhảy xuống đi. Giàn Phu, Giàn Phu sẽ là ai? Đêm đó, nàng rõ ràng nhìn đến là tư mã kinh hồng bế lên 16 phu nhân, nhưng tư mã kinh hồng lại nói nàng nhìn lầm rồi, như vậy, nàng là đem ai xem thành tư mã kinh hồng. Bạch chỉ đi tới kia hai cổ thi thể trước, thi thể đều che vải bố trắng, bạch chỉ xốc lên cái thứ nhất, lại là 16 phu nhân. Bạch chỉ lập tức lại đem vải bố trắng buông xuống, đi đến đệ nhị cổ thi thể bên, đang muốn xốc kia mông thi vải bố trắng tay lại bị một con nam nhân tu khiết tay nhẹ đẻ lại. Phu nhân, mặc sốc, là tư mã kinh hồng thanh âm. Bạch chỉ ngẩng đầu, chỉ thấy tư mã kinh hồng không biết khi nào đi vào chính mình bên người, mặt mày ôn nhu, nhẹ nhàng phong hoa. Bạch chỉ nhịu nhữ mi, bắt tay lấy ra. Tư mã kinh hồng lại vẫn cứ nắm chặt tay nàng. Phu nhân, vi phu chỉ là sợ ngươi nhìn sẽ dê tởm. Bạch chỉ lâm thanh nói, ta không sợ, nàng đến muốn nhìn. Nàng là đem người nào xem thành tư mã kinh hồng. Vẫn là, tư mã kinh hồng hắn căn bản trong lòng có quỷ, mới không nghĩ làm nàng xem. Tư mã kinh hồng nắm tay nàng buông lỏng ra, hào đi. Ánh mắt hình như có vài phần bất đắc dĩ, hắn đứng lên, không lại ngăn cản thường. Bạch chỉ trăng lạp một chút sốc lên kia mông ở thi thể trên mặt vải bộ trắng. Chính là vừa thấy dưới, dạ dày đồ vật lập tức vọt đi lên, nàng che miệng quay người lại liền phun ra anh. Tư Mã Kinh Hồng quan tâm thanh âm truyền tới, phu nhân, ngươi không sao chứ? Bạch chỉ lung tung mà dùng tay lau một phen, Tư Mã Kinh Hồng ngươi thật tàn nhẫn. Bạch chỉ nói xong, cũng không thèm nhìn tới Tư Mã Kinh Hồng, đặng lên xe ngựa, phân phó xa phu chạy lấy người. Tư Mã Kinh Hồng nhìn kia xe ngựa dần dần đi xa, trong lòng bước lên khởi một cổ nói không rõ tư vị. Tam Hoàng Huynh, này ngươi liền không đúng rồi, hảo hảo người theo ngươi, ngươi như thế nào đem nàng giết? Ngũ hoàng tử căm giận mà đến, phía sau còn đi theo khóc sướt mướt Ngũ hoàng tử chắt phi Tư Mã kinh hùng nói: nàng cùng người thông dâm trước đây, sao có thể? Ngũ hoàng tử một bộ hoàn toàn không tin biểu tình. Ngũ hoàng tử chắt phi càng là khóc lóc bổ nhào vào Vương Lan Nguyệt bên cạnh, muội muội đều là tỷ tỷ hại ngươi, tỷ tỷ không nên làm ngươi gả cho kia mặt người dạ thú ra hỏa, Tây Nam Vương ta liều mạng với ngươi. Vương chắt phi phát lại đây. Trong tay không biết khi nào nhiều một cây lao tử, dơ lên tới muốn thứ tư mã kinh hồng. Nhưng bị tây nam vương phủ thị vệ cấp giá ở. Tư mã kinh hồng một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, hoàng đệ, ngũ đệ mội, vi huynh cũng không nghĩ sát nàng, thật sự là. Tư mã kinh hồng vẻ mặt không thể miêu tả dạng, buồn vương đi vào thời điểm, bọn họ hai người chính. Ai? Hoan nhi, tiểu thư là chết như thế nào? Vương Trác Phi chảo một cái đã bắt được Vương Lan Nguyệt thị nữ tay. Kia thị nữ ánh mắt lấp lóe vài cái, đại tiểu thư, tiểu thư nàng, nàng thật là cùng, cùng ngươi kia ngủ. Thị nữ ngón tay chỉ Vương Lan Nguyệt bên cạnh giả tư mã kinh hồng thi thể. Vương Trác Phi đầu gõ quanh một chút, rồi lại trừng mắt, sao có thể, ta muội muội không phải là người như vậy. Ngươi nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kia kêu, kêu Tiểu Hoàng Nha Hoàng nói, tiểu thư. Tiểu thư nàng, nàng cùng người thảo thôi tình thuốc buộc, lại thảo sinh con dược, tưởng cùng vương gia chạy nhanh sinh cái tiểu thế tử, chính là không biết như thế nào, liền cùng người nam nhân này ở bên nhau. Hoan nhi ngón tay vương lan nguyệt bên cạnh giả tư mã kinh hồng thi thể. Ai, vương phủ như thế nào sẽ có loại này dẻm pha? Đương kia Hoan nhi nói ra 16 phu nhân cùng người thảo thôi tình thuốc buộc, lại thảo sinh con dược thời điểm. Tư mã kinh hồng phát ra một tiếng vô cùng đau đớn thở dài, ra môn bất hạnh, ra như thế rẻm pha nha. Kia vương Lan Nguyệt, tất nhiên là tưởng sinh tiểu thế tử tưởng đến rồi, mới có thể dùng thôi tình thuốc buộc cùng người thông dâm, ai? Tư mã kinh hồng một bộ xấu hổ khó mở miệng biểu tình, vung ống tay háo, hướng trong vương phủ đi đến. Vây xem người liền đều là một bộ thổn thức biểu tình, không thể tưởng được lại là có như vậy không biết liêm sỉ nữ nhân, thật là chết xứng đáng chính là nếu là ta ta sẽ đem kia đối tiện nhân đều dậm uy cầu vây xem người thêm mắm thêm muối làm ngũ hoàng tử lần cảm thật mất mặt vương trác phi còn muốn khóc thét lại bị ngũ hoàng tử túm chặt tay áo ngươi còn không chê mất mặt sao ngươi cái này muội mua thật không biết như thế nào dưỡng ngũ hoàng tử không khỏi phân trần mà lôi kéo vương trác phi lên xe ngựa đi rồi tư mã kinh hồng tiến vương phủ cặp kia mát lạnh đôi mắt mới hiện lên một mặt lăng lợi cùng ý vị sâu xa Vào đêm, một đạo hắc y li thân ảnh từ Tây Nam Vương phủ bay vút mà ra, không có cỡi ngựa, chỉ một đường bay vút, thực mau, trước mắt liền xuất hiện một loạt hồng tường ngói xanh, hắc y nhân như giống trên đất bằng bay vút mà thượng, một đường tiềm tức đêm hành, thực mau tới rồi thuận Đế Sở trụ Thanh Ngọc cung. Thanh Ngọc trong cung điểm ánh đèn, thuận Đế thanh âm từ trong phòng truyền ra. Một tháng sau, biên 50 đại thọ, đem kia với Chấn Nguyên Triệu hồi, mượn cơ hội diệt trừ. Phu Hoàng Anh Minh kia họ với sớm đang chết là tứ hoàng tử thanh âm h y di nhân lấy đổi chiều tư thế đem đôi mắt dán ở cửa sổ trên giấy hắn nhìn đến hoàng đế tầm điện đứng hoàng đế cùng tứ hoàng tử còn có kia lào tam cùng sử trí thuận đế quay người đi tứ hoàng tử cười nói phu hoàng y di nhi thần xem lào tam kia ngu xuẩn lưu trữ đảo cũng không có gì ít nhất còn hiện phụ hoàng nhân tử thuận đế cười lạnh biển Đã lưu hắn lâu lắm. Năm đó, không làm hắn bổi kia gian phi cùng chết đã xem như tiện nghi hắn. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tất tác tiếng vang, lô thai rất thính thuận đế hét lớn một tiếng. Ai? Tứ hoàng tử ngay sau đó từ trong điện vụt ra, chính là hắn liền nhân ảnh cũng chưa nhìn đến. Hắc y H.I.G. nhân lấy điện quang thạch hỏa tốc độ bay nhanh rời đi thanh ngọc cung, lại thấy phía trước có đoàn người để đèn đi tới. Hắn vội lắc mình trốn đến đại thủ mặt sau. Thẳng đến kia đội người đi qua, đó là một vị phi tần cùng mấy cái cung nữ thái giám. H.I.G. E. nhân thân hình một túng, nháy mắt rời đi mặt đất, nương bóng đêm yểm hộ, bay vút quá nặng trọng cung khuyết, canh bốn phía trước, rời đi hoàng cung. Cầm đèn, nghiên mặc. Tư mã kinh hồng đi đến ngọc cán trước, Hà Nhi chạy nhanh đem ánh đến thắp sáng, lại dùng nhanh nhất tốc độ đem mặc nghiên hảo. Canh giờ này, vương gia nhất định không phải luyện tự, Hà Nhi một bên nghiêm túc mà nghiên miêu tả. Một bên chờ tư mã Kinh Hồng phân phó. Tư mã Kinh Hồng lại chỉ lấy một trường giấy, dùng bút lông sói bút xoát xoát viết lên. Hà Nhi không dám xem kia trên giấy viết cái gì, nhưng nghĩ đến, hẳn là cấp uy sa đem viết đi. Ở Hà Nhi có ký ức tới nay, vương gia chỉ cấp uy sa tướng quân viết qua tin. Tư mã Kinh Hồng đem tin viết hảo, cáo tri thuận đế suy nghĩ, liền triệu tới một lúc, làm hắn ra roi thúc ngựa cấp xa ở định môn quan với chấn nguyên đưa qua đi. Lại thực mau đổi hảo một thân màu đen quần áo, trên mặt cũng che thượng một trường quỷ diện, lặng yên không một tiếng động mà rời đi vương phủ. Người nói, kia cầu hoàng đế muốn lập lao tứ vì thái tử. Vũ ngoại ôm một chỗ trong rừng cây, quỷ diện nhân cùng phế thái tử gặp mặt, nghe xong quỷ diện nhân tùy ý bịa chuyện những lời này đó, lúc ấy giận tử trong lòng khởi, ác hướng gan biên sinh. Quỷ diện nam nói, bổn tọa người chính thai nghe thấy, hoàng đế muốn phong tứ hoàng tử vì thái tử cũng hạ lệnh đem ngươi hoàn toàn tru sát. Phế thái tử cắn răng răng thiết nói, cầu hoàng đế, ta đối với ngươi trung thành và tận tâm, ngươi lại nghe tin gian ngôn, phế ta mẫu hậu, giết ta ngoại tổ, hiện giờ đối ta lại muốn chém tận sát tuyệt, cầu hoàng đế, từ nay về sau, ta cùng với ngươi thể không lưỡng lập. Phế thái tử đem trong tay trường thương hung hăng một dầu, kia không biết cái gì tài chất chế tạo trường thương nháy mắt chém làm hai đoạn. Quỷ diện nhân trong lòng lại vô cùng thê lương. Thân sinh phụ tử lại như thế nào, ở hoàng quyền trước mặt, chó má không phải. Bất quá con hảo, không phải hắn một người ở chiến đấu, cầu hoàng đế, khiến cho ngươi nếm thử chúng bạn xa lánh hương vị. Trở lại nơi bạch chỉ, trước mắt còn di động kia cổ thi thể mặt, cổ họng cổ họng hoa hoa, vết xẻo tung hành, cái kia 16 phu nhân, thông dâm sẽ tìm như vậy một người sao. Hơn nữa ngày đó, nàng nhìn thấy nam nhân, thật là dài quá một trường cùng tư mã kinh hồng giống nhau mặt, Chính là cái này đầy mặt vết sẹo thi thể lại là ai? Trong viện, quỷ diện nam phiêu nhiên tới. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, quỷ diện nam vô thanh vô tức mà đi đến. Bạch chỉ đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, cũng không có chú ý. Quỷ diện nam âm lấm hơi thở tới gần, hắn ở nàng đối diện vị trí ngồi xuống. Hắn không nói gì, lại đem một đôi giờ phút này vô hạn thâm trầm đôi mắt nhìn nàng. Giờ phút này quỷ diện nhân, đáy lòng quênh quẩn. Là một loại nói không nên lời tư vị, đó là bi tình. Thân sinh phụ thân đã sờ muốn giết hắn, giết hắn ý niệm hơn 20 năm chưa bao giờ đỉnh chỉ quá. Đó là hắn thân sinh phụ thân đâu. Quỷ diện nam giờ phút này, đáy mắt bao phủ một tầng bi thương thần sắc. Bạch chỉ nghe được như có như không than nhẹ thanh khi, mới nhìn đến đối diện không biết khi nào nhiều ra tới nam tử. Nàng một trận kinh lăng. Uy, ngươi trường nào thì tới. Người này luôn là như vậy thần không biết quỷ không hay, ngày nào đó nàng trùng hợp ở thay quần áo, không phải hỏng rồi. Có trong chốc lát, quỷ diện nhân ít có mang theo đau thương nữ điệu. Ngươi làm sao vậy? Bạch chỉ có chút lo lắng, đi tới cái này gì thế, nàng tiếp xúc nhiều nhất có hai cái nam nhân, một cái là tư mã kinh hồng, một cái chính là quỷ diện nhân. Nếu nói tư mã kinh hồng là cái kia nhiều lần thương tổn nàng người. Quỷ diện nam chính là cái kia nhiều lần trợ giúp quá nàng người. Trong bất chi bất giác, quỷ diện nam ở trong lòng nàng địa vị, đã bay lên tới rồi cùng tư mã kinh hồng giống nhau độ cao. Đột nhiên nhớ tới một ít việc, có chút thương cảm. Quỷ diện nam ánh mắt thật sâu, hắn màu đen thân hình chậm đi, đi tới cửa sổ trước, trong lòng một mảnh buồn bã mất mát. Bạch Chỉ cũng đi theo đi qua. Ngươi nhớ tới cái gì, là làm ngươi thương tâm sự sao? Nghe được nàng sâu kín thanh âm, Hắn không khỏi dối cánh tay đem nàng nhẹ ôm, là nha, thực thương tâm sự. Bạch chỉ rồi lại là sâu kín một tiếng than nhẹ, kỳ thật ta cũng thực thương tâm. Ta yêu một cái kẻ lừa đảo. Nàng yêu cái kia gọi là tư mã kinh hồng kẻ lừa đảo. Quỷ diện nam nghiêng đầu, hai hàng lông mày hơi ninh. Bạch chỉ rồi lại nhíu mày nói, tính, không đề cập tới hắn, lao nương coi như không quen biết hắn. Ai, ngươi uống không uống rượu. Quỷ diện nam nhíu mày nhìn nàng xoay người vào nội đường chỉ chốc lát sau lấy một vỏ rượu ra tới Nay rượu là nàng dùng linh tuyền thủy cùng quả nho châu nhượng ra tới rượu nho ở hiện đại mỗi năm nàng đều sẽ cấp tổ phụ nhượng thượng như vậy một hồ quỷ diện nam nhìn đến nàng bưng kia một vò tử rượu ra tới lông mày khẽ nhúc nhích trong mắt có vài phần hứng thú bạch chỉ phân biệt cấp quỷ diện nam cùng chính mình cắt đổ một ly tới cho chúng ta hữu nghị cung ly Quỷ diện nam bên môi nhấp khởi một mặt cười đi qua, đĩnh đạc ngồi xuống, bưng lên trước mắt cái ly cùng nàng chạm vào một chút thượng. Chúc chúng ta hữu nghị địa cửu thiên trường. Bạch chỉ cùng hắn chạm vào một chút ly, sau đó một ngưỡng cổ, nửa ly rượu nho liền liền đi vào anh. Quỷ diện nam nhíu nhíu chân mày, nàng này uống rượu phương thức quá hảo sảng điểm nhi. Thế nào, được không uống? Ta chính mình uống. Bạch chỉ nói chuyện khi, ngón tay điểm chính mình bộ ngực tràn đầy tự hào cảm, quỷ diện nam ánh mắt lại dừng ở nàng theo hô hấp lúc lên lúc xuống no đủ thượng. Rất có hứng thú. Bạch chỉ lại đổ một ly, ông nội của ta đáng yêu uống ta cho hắn vương rượu. Đột nhiên giữa mày lại lung thượng một tầng u bờn, bất quá hiện tại, hắn uống không đến. Nàng đem đệ nhị ly rượu nho uống một hơi cạn sạch. Cái ly nặng nề mà gác ở trên bàn, đông nhiên hô to một tiếng. Ông trời, ngươi vì cái gì đem ta đưa đến địa phương quỷ quái này tới? Ta phải về nhà. Quỷ diện nam chân mày nhăn lại, nàng phải về chỗ nào. Nơi này còn không phải nàng ra sao. Bạch chỉ lại cho chính mình đổ đệ tam ly rượu, uống xong, nước mắt liền đổ rào rào xuống dưới. Ông trời, ta tưởng về nhà, ta không nghĩ ngốc tại cái này địa phương quỷ quái. Lý Thanh Định. Quỷ diện nam thấp hô một tiếng, hắn phát hiện, nàng có chút không thích hợp nhi. Cảm giác say chậm rãi bò lên trên bạch chỉ đầu. Nàng đối với hắn mắt rưng rưng hoa mà cười, theo như ngươi nói ngươi cũng không tin, kỳ thật ta không phải thời đại này người, ta đến từ một ngàn năm sau. Đống nhiên loảng xoảng một tiếng, bàn thượng giá cắm nến đổ. Nhiều bảo giá bắt đầu lay động, quỷ diện nam ý thức được không tốt, trường thân dựng lên, một tay đem uống men say say nhiên nữ nhân khiêng trên vai, bay, bay vút đi ra ngoài. Ngươi làm gì? Bạch chỉ bị hắn đột nhiên từ trong phòng khiêng ra tới. Bên ngoài lạnh lẽo vèo vèo không gian làm nàng toàn thân thẳng run, nàng ở trên người hắn tiểu nắm tay đấm đánh vai hắn. Hình như là động đất. Quỷ diện nam lo lắng suốt ruột mà nói. Vốn đã men say say nhiên bạch chỉ, cảm giác say không có hơn phân lửa, động đất. Bênh Ngọc! Bênh Ngọc! Bênh Ngọc hoang mang rối loạn mà từ vế đút cờ phương hướng chạy ra. Tiểu thư, ta ở chỗ này. Bạch chỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quỷ diện nam đem nàng thả xuống dưới. Bạch chỉ thực mau chấn định xuống dưới, yên tâm đi, này chỉ là cái tiểu động đất, sẽ không có việc gì. Nàng thuộc đọc trong khoảng thời gian này lịch sử, biết mấy năm nay, Đại Thuận không có trọng đại tai họa ghi lại. Ngươi như thế nào biết? Quỷ diện nam đối nàng lời nói không cho là đúng. Ta đương nhiên biết, các ngươi cái này thời kỳ lịch sử, ta rõ như lòng bàn tay. Bạch chỉ trong lòng một trận lâng lâng, nói chuyện cũng bất quá đại não. Ngươi nói cái gì? Quỷ diện nam dùng cực hầu nghi ánh mắt nhìn chầm chầm nàng. Bạch chỉ cảm giác say phía trên, hồn nhiên không biết chính mình đang nói cái gì, bởi vì ta là một ngàn năm sau lại người, ta cùng ngươi nói, ta còn biết, không dùng được mấy năm, thuận đế liền sẽ bị Tư Mã Kinh Hồng giết. Tư Mã Kinh Hồng tên hôn đảng kia thêm cặn bã, sẽ cưới bắc tề công chúa đương hoàng hậu, chẳng qua cái này hoàng hậu cho hắn đeo đỉnh đầu đại đại non xanh. Còn có A. Bạch chỉ mí mắt thật mạnh, Có chút trọn không khai, đầu cũng nặng nề không có chú ý tới đối diện nam nhân âm trầm túc sát ánh mắt, nàng muốn ngủ. Còn cô à, chúng ta lúc ấy người, đều không cưới mã, chúng ta ra cửa đều khai ô tô, ngồi máy bay, còn có cao thiết, ngươi biết kia có bao nhiêu màu sao. Veo một chút, vừa rồi còn ở Bắc Kinh, một lát liền đến Tam Á. Nga, ngươi khẳng định không biết từ Bắc Kinh đến Tam Á có xa lắm không đi. Đánh cái cách khác đi. Từ nơi này đến Hoàng Cung, ngươi cưỡi ngựa muốn bao lâu, nửa canh giờ đi. Lai xe nói, hì hì, không tiện mật nói, ngươi ra cái cung thời gian liền để ến. Nói cái gì đâu? Quỷ diện nam lúc đầu còn nghi hoặc mọc thành cụm, sau khi nghe được tới, liền càng thêm khẳng định, nàng là ở nói hiệu nói vượng. Cái gì ô tô phi cơ cái gì cao thiết, đều là cái quỷ gì đồ vật, còn ra cái cung thời gian liền đến Hoàng Cung, xả cái gì chứng? Hơn nữa nói chuyện như vậy thô tủ, một chút không giống đại gia tiểu thư. Ngươi say, ta đưa ngươi đi vào. Xác định phòng ở không có lại chấn động, quỷ diện nam chặn ngang bế lên nàng. Bạch chỉ lại cố sức mà chọn mí mắt ở trong lòng ngực hắn đi lạc, ta cùng ngươi nói, chúng ta cái kia thời đại, đều là dùng thương. Như vậy, nàng hai tay khoa tay muối chân ra bắn súng tư thế, đối với hắn ngực, vèo một chút, người đã bị đánh chết. Câm miệng đi. Quỷ diện nam hét lên một tiếng, ôm nàng đi nhanh vào nhà, trực tiếp đem nàng ném vào trên giường. Hắn đời này chân chính tiếp xúc quá nữ nhân, cũng chính là nàng như vậy một cái, chính là nữ nhân này, diệu phẩm thật không thế nào. Chẳng những nói hiếu nói vượng, còn thích khoác lắc bê. Quỷ diện nam đi nhanh rời đi bạch chỉ phòng ngủ. Bích Ngọc nhìn quỷ diện nam thân ảnh một túng liền ở trước mắt biến mất, kinh tủng đôi mắt đều trừng lớn. Lại vào nhà vừa thấy nhà nàng tiểu thư. Cái miệng nhỏ cô nùng, đang ở trên giường quay cuồng. Thiểu thư, ngươi như thế nào uống nhiều như vậy rượu a? Bích Ngọc vội qua đi giúp nàng vỗ xa trước tâm cùng phía sau lưng. Lại không nghĩ, bạch chỉ hoa một tiếng phun ra nàng một thân. Bích Ngọc lúc ấy kêu sợ hãi. Thiểu thư, a a, ta quần áo a. Sùng hoa điện. Tư mã kinh hồng đứng ở làm tử giới trước mặt, màu tím quần áo bị một tầng tầng sốc lên. Lam tử giới bàn tay ngón tay ở tư mã kinh hồng kia cơ bắp trường chỉ có độ ngực tả ấn hưu áp Kỳ quái, tháng này như thế nào sẽ không động tính đâu. Mỗi tháng tư mã kinh hồng phát bệnh, đều sẽ làm lam tử giới không thắng khẩn trường. Chính là hắn không phát bệnh thời điểm, hắn càng khẩn trường. Không phát bệnh ý nghĩa, thân thể hắn xuất hiện biến hóa. Nhưng quyết không phải sát độc biến mất. Ngược lại, lam tử giới phát hiện tư mã kinh hồng trong cơ thể sát độc tích tụ ở hắn ngực vị trí. Hơn nữa sát khí nồng đậm, nhưng lại giống như bị cái gì cấp tạm thời chế ước ở. Kỳ quái, đây là có chuyện gì? lam tử giới một bộ trăm tư không được giải dạng. Vẫn là đem phu nhân tìm tới, làm nàng giúp vương gia nhìn xem tương đối hảo. lam tử giới khi nói chuyện muốn đi, nhưng bị tư mã kinh hồng uống ở. Ta lại không phát bệnh, têu nàng làm gì? Tiểu tử này tám phần lại muốn mượn cơ thân cận hắn nữ nhân. Hắn nhưng chưa quên. Tiểu tử này đối với hắn nữ nhân chân tình thông báo khi bộ dáng Lam tử giới bước chân dừng lại, có chút ngượng ngùng, trong miệng cô nùng nói, không gửi gọi liền không gọi. Tư mã kinh hồng trong tay nhéo kia cái bạch ngọc trâm như suy tư gì mà đi dạo bước chân thường. Lam tử giới. a Lam tử giới ở một bên theo tiếng. Tư mã kinh hồng nói, trên đời này có hay không người, sẽ bởi vì nào đó cơ duyên xảo hợp. Mà đột nhiên có được nào đó khác hẳn với thường nhân năng lực, như là chống giống lấy vật, hoặc là tạm thời giấu đi thân hình. Có lẽ có đi. Lam tử giới nghĩ nghĩ, lại đột nhiên hì hì cười nói, vương, gia kia chẳng phải là ảo thuật sao. Ngươi xem, tử giới biến cái đồ vật cho ngươi xem xem. Lan, tư mã kinh hồng một cái tắt đem Lam tử giới chụp bay. Trong viện bọn thị vệ phát hiện một đạo màu lam bóng dáng từ trong đại điện tích lưu lưu lăn ra tới, đều tò mò mà đi qua. Vừa thấy đến kia lăn ra đây người là lam tử giới khi, sôi nổi bật cười, lam tiên sinh, ngươi đây là muốn quậy kiểu gì? Đương chính mình là con quay sao? Lam tử giới mặt sám mày cho mà đứng lên, căm giận mà hừ một tiếng, đối với đại điện phương hương nói, lao tử biết, chính là không cáo như ngươi, hừ. Lam tử giới nên ngang mà đi rồi. Tư mã kinh hồng lại tay cầm ngọc trầm, ở suy tư hôm qua, nàng nói những lời này đó. Một ngàn năm sau người, sao có thể? Ha ha, hắn thật là hôn đầu, sẽ đem một cái con ma men nói thật sự. Người tới, bái kiệu. Bạch chỉ đi vào dự đường, chuẩn bị xem xét mạc ly miệng vết thương khôi phục tình huống, lại thấy hậu đường dèm vải một trọn, thạch trung từ bên trong đi ra, trong tay còn cầm một phong thơ. Phu nhân, mạc ly đi rồi. Bạch Chỉ tiếp nhận kia tin nhìn nhìn, đó là dùng dược đường khai phương thuốc trang giấy viết, ngắn ngủn bốn chữ. Sau này còn gặp lại. Bạch Chỉ tưởng người này thật là cái quái nhân, tiếp đón đều không đánh liền đi rồi. Vừa nhấc đầu, lại nhìn đến cửa tiến vào một người. Người nọ một bộ áo tím, nhẹ nhàng phong hoa, nhìn quanh gian, thanh hoa lưu chuyển, tuấn giật không giống phàm nhân. Bạch Chỉ vừa thấy người nọ, liền lạnh lùng nói, nơi nào tiến bảo cẩu, thạch trung. Đuổi ra đi. Thạch trông được kia nhẹ nhàng phong hoa nam tử, trước mắt hoa tiếp theo bài hát tuyến, nhưng vẫn là làm ra xua đuổi tư thế. Vương gia, nơi này không chào đón ngươi, thỉnh ra đi. Tư mã kinh hồng không để ý đến hắn, phu nhân, chẳng lẽ là còn ở sinh buồn vương khí. Khi nói chuyện, ảo thuật dường như, ngón tay chung nhiều một quả bạch ngọc trâm. Bạch chỉ nhìn đến kia cái bạch ngọc trâm, trước mắt sáng ngời, duỗi tay liền muốn bắt. Nhưng người nọ lại đem cánh tay bỗng nhiên hướng cao nhất cử. Bạch Chỉ cầm cái không, "Cho ta." Tư Mã Kinh Hồng chỉ hơi hơi cong cong khóe môi, lại là đem kia bạch ngọc trâm đặt ở trên môi hôn một chút, sau đó cắm ở nàng đuôi tóc thượng. Nàng là nam trang trang điểm, trên đầu mang phương khăn, hắn liền đem kia bạch ngọc trâm cắm ở phương khăn bên. Vẻ mặt hứng thú mà thưởng thức lên. "Đi ra ngoài." Bạch Chỉ lùi đến xem hắn, hắn đứng ở trước mặt đều sẽ làm nàng ngược đổ hoàng. Tư Mã Kinh Hồng không giận, trong mắt một chút lưu quang, "Tuấn Mỹ vô chủ." Lại là hướng về Thạch Trung Phương hướng Diêu một chút ngón tay, "Ngươi đi ra ngoài." Thạch nhìn xem bà chỉ, lại nhìn xem Tư Mã Kinh Hồng, vừa định nói, "Ta dựa vào cái gì nghe ngươi?" Lại đột nhiên một trận kình phong đột kích, hắn thân hình bị một cổ kình phong cuốn lên, veo một chút bị ném tới rồi rượt đường bên ngoài, hắn còn không có tới kịp bỏ dậy. Dược đường môn đã ở trước mắt đóng lại. Phu nhân. Thạch Trung bỏ dậy muốn sung vào, lại bị một cái mặt đen thị vệ dùng đao cấp ngăn cản. Bạch chỉ giận đối với tư mã kinh hồng, người muốn làm sao? Tư mã kinh hồng lại mắt hàm một loại ý vị sâu xa quang, hướng nàng đi bước một tới gần. Bạch chỉ trong lòng kinh hoàng, quay đầu liền phải chạy, nhưng bị tư mã kinh hồng lập tức nắm lấy cánh tay, nàng bị hắn một cổ mạnh mẽ xả vào trong lòng ngực. Phu nhân. mặc chạy. Tư Mã Kinh Hồng quen thuộc hơi thở phun rơi tại nàng cổ, hắn đã đem nàng khẩn cố ở trong lực. Bạch Chỉ hung hăng mà một chân đạp ở người nọ chân trên mặt, người nọ chỉ kêu rên một chút, ngươi chính là đem bổn vương chân giẫm lạ, bổn vương cũng ôm ngươi sẽ không buông tay. Hắn lại nổi lên cái loại này vô lại kính nghi, thuốc cao bôi trên da chó dường như, quẳng cũng chẳng không ra cái loại này. Bạch Chỉ cúi đầu, hung hăng mà một ngụm cắn ở người nọ mu bàn tay thượng. Tư mã kinh hồng lại lần nữa kêu rên, lại là cắn chặt khớp hàm, sinh sôi chịu nàng kia một cắn. Nếu cắn hắn, nàng có thể dễ chịu một ít, vậy cắn đi. Bạch chỉ dùng rất lớn sức lực, đem chính mình đối người nam nhân này lại ái lại hận, đều dùng chính mình hàm răng biểu lộ ra tới. Trong miệng, thực mau tràn ngập nổi lên mùi máu tươi nói, bạch chỉ nước mắt cũng tích ra tới. Nàng không phải ai khóc người, nàng lớn như vậy, cũng chính là bởi vì ô yếm tiểu cầu chết mất. Đã khóc một lần. Chính là bởi vì này nam nhân, nàng rất quá rất nhiều lần nước mắt. Dương ở kia mu bàn tay thượng lực đạo chẩm dại thu nhỏ, đau đớn làm tư mã kinh hồng cái chán chạy xuống mồ hôi, hắn lại vẫn cứ không có động một chút. Thẳng đến nàng đem môi rời đi. Hắn mu bàn tay thượng lưu lại tròn tròn một vòng dấu răng, mang theo vết máu. Hắn rồi lại lại lần nữa ôm lấy nàng, ở nàng bên thai phát ra bất đắc dĩ mà một tiếng than nhẹ, tin tưởng ta. Ta chưa bao giờ có đã lửa gạt ngươi, trong lòng ta, thật sự chỉ có ngươi một cái. Hắn thật sự không giống đang nói dối, nhưng hắn làm nàng tâm như vậy đau. Tư mã kinh hồng, vì cái gì ông trời đem ta đưa tới bên cạnh ngươi? Bạch chỉ ở trong lòng ngực hắn cắn môi, vì cái gì, ngươi có như vậy nhiều nữ nhân, còn muốn treo chọc ta. Tư mã kinh hồng lại dùng chính mình lòng bàn tay nhẹ xoa mà lao đi trên mặt nàng nước mắt, thật không phải buồn vương treo chọc ngươi. Là ngươi kia phụ thân một hai phải đem ngươi đưa đến bổn vương bên người. hắn ngữ khí mang theo vài phần treo trọc hương vị, bất quá, bổn vương là thiệt tình thích thượng ngươi, bổn vương hiện tại chỉ đổ thừa lý phi chính vì cái gì không còn sớm điểm nhi đem ngươi đưa đến bổn vương bên người. Sớm một chút nhi đưa đến bên cạnh ngươi, ngày qua thiên chịu này hờn dỗi sao. Bạch chỉ tiểu nắm tay dơ lên tới, hung hăng mà nện ở ngực hắn, bạch chỉ nha bạch chỉ, ngươi đời này là bị tư mã kinh hồn cấp hại. Thạch Trung đứng ở dược đường bên ngoài lo lắng đến không được, không biết vương gia đem nhà nàng phu nhân thế nào, hắn vài lần tưởng vọt vào đi, đều bị cái kia mặt đen thị vệ cấp chặn. Kia đại đao chói lọi ở hắn trước mắt hoảng, làm hắn không khỏi không ngừng hạ bước chân. Vạn điền vẻ mặt hung ác, tiểu dạng, muốn tìm cái chết ta. Thạch Trung liền chỉ có thể hận ngứa răng, lại không dám đi phía trước đi nửa bước anh. Cửa hàng môn kéo kẹt chi mở ra, Tư mã kinh hồn áo tím thân hình xuất hiện ở trước mặt mọi người, bãi kiệu, hồi phủ. Thạch Trung kinh dị mà nhìn hắn chui vào cố kiệu Trung, đoàn người rời đi, lúc này mới nhớ tới dược đường phu nhân, chạy nhanh chạy đi vào, phu nhân, ngươi không sao chứ. Ngoại đường không ai, Thạch Trung chạy nhanh đẩy ra rèm vải, đang muốn một bước bước vào nội đường đi, lại thấy bạch chỉ ửng đỏ gương mặt, một bên sửa sang lại tóc vừa đi ra tới. Thạch Trung trong đầu bay nhanh mà chuyển qua nào đó thiếu nhi không nên hình ảnh, khu một tiếng, phu nhân, ngươi không sao chứ. Thường, không có việc gì. Bạch chỉ trên má hay còn có chút nóng lên, tư mã kinh hồng cái kia sắt ngàn đao, lại chiếm nàng nửa ngày thiện nghi. Thiên nàng còn đối hắn hận không đứng dậy. Ta đi rồi, có việc kêu ta. Bạch chỉ rời đi dược đường. Vừa mới, nàng đối tư mã kinh hồng nói qua. Nàng lại sẽ không trở lại hắn vương phủ đi, hắn là ứng, nàng còn cùng hắn muốn một tờ hữu thư, hắn lại không cho. Buồn vương nữ nhân, như thế nào có thể đi gả cho người khác? Hắn là nói như vậy. Nàng nói nàng không gả hảo. Hắn lại vẫn cứ là không thuần theo. Hắn nói, Lý Thanh định ngươi chờ, sớm muộn gì có một ngày, buồn vương sẽ làm ngươi trở thành buồn vương nữ nhân duy nhất. Danh phận Thượng, Thân Thể Thượng, đều là duy nhất. sau đó. Hắn liền rời đi. Kia một người một con ngựa dần dần đi ra tầm mắt, Lục Hoàng tử Tương Vương còn ở xi si ngốc mà nhìn, đời này, chỉ sợ hắn cũng cũng chỉ có thể như vậy nhìn nàng. Mà ở Tương Vương phía sau cách đó không xa, Vương Song Nhi cũng đang nhìn hắn. Nếu nàng không có nhìn lầm, cái kia tiểu lang trung hẳn là cái nữ nhân, một cái nữ giả nam trang nữ nhân. Một cái bị Tây Nam Vương cùng Tương Vương đồng thời coi trọng nữ nhân. Vương song nhi âm thầm siết chặt nắm tay, nàng phải cho nữ nhân kia điểm nhi nhan sắc nhìn một cái. Bạch chỉ cưỡi nàng tiểu bạch mã, một đường lục ộc, mắt thấy liền phải đến chính mình nơi, lại nghe phía sau có tiếng vó ngựa truyền đến, tiếp theo liền có một kình phong hướng tới bạch chỉ đâu đầu mà đến. Bạch chỉ nhĩ lực là cực hảo, ở kia cổ kình phong đánh út lại phía trước, ôm đầu ghé vào yên ngựa thượng. Vương song nhi một roi chưa chung, liền lại là một roi. Đồ đê thiện. Giám thông đồng lục điện hạ, hôm nay, bổn cô nương liền chịu chết ngươi. Vương song nhi một roi hung hăng chịu tới, mang theo lang lợi trận gió, mắt thấy bệnh chỉ đã là trốn tránh không kịp, lại thấy một đạo hắc ảnh lang không mà rơi, một tay nắm lấy nàng tiền sao, hướng trong một xã, vương song nhi thân hình thẳng tắp mà từ trên lưng ngựa phát xuống dưới. Hắc y dị quỷ diện nam đem đoạt lại đây roi hung hăng một chút chịu ở vương song nhi trên người, dám thương tổn bổn tọa nữ nhân. Ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn. Bạch bạch, liên tiếp hai tiên, tiêu tiên sao hoa đầu cái mặt mà dừng ở vương song nhi trên mặt trên người. Vương song nhi trên mặt nhất thời lưu lại hai điều vết máu tử, trên người quần áo cũng bị trừ phá, máu tươi đầm địa. Quỷ diện nam lực đạo há là nàng một cái tiểu cô nương có thể chịu được, vương song nhi bị trừ hơi kém đối quá khí đi. Ngươi, vương song nhi ngón tay trên lưng ngựa vẻ mặt lạnh băng bạch chỉ, ngươi thông đồng huyết ma giáo người. Bang, lại là một roi. Cái gì kêu thông đồng, bổn tọa thích nàng. Quỷ diện nam đầu góc không hề thương hương tiếc ngọc ý niệm, ở hắn trong mắt, trên đời này cũng có liền có một nữ nhân hắn nguyện ý liên, nguyện ý tích. Ngươi, vương song nhi khí sinh sôi phun ra một búng máu tới. Lục hoàng tử thích nàng, tây nam vương thích nàng, ngay cả cái này quỷ diện nam đều thích nàng. Vương song nhi khi đều nói không ra lời. Quỷ diện nam lại đem kia tiên thân hung hăng gặp lại, tùy tay ném đi, dắt bạch chỉ tiểu bạch đường cái, chúng ta đi. Bạch chỉ quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái, vương song nhi miệng phun máu tươi còn quỳ dạm trên mặt đất. Ánh mắt nhìn nàng phương hướng, trong ánh mắt toàn là không cam lòng. Bạch chỉ thở dài, ta giống như lại gây thù chuốc oán. Quỷ diện nam lại trầm giọng nói, ngươi ở cùng lục hoàng tử liên hệ. Bạch chỉ, ngươi đừng nghe nàng nói hiệu nói vượn được không? Ta khi nào cùng lục hoàng tử liên hệ quá. Quỷ diện nam nói, may mắn ngươi không có, bằng không ta đi phế đi kia tiểu tử. Bạch chỉ mắt trợn trắng, ta nói ngươi có thể hay không đừng như vậy mất cảm. Quỷ diện nam không nói, nhưng mà trong lòng lại suy nghĩ, nhìn dáng vẻ, hắn đến nhìn kỹ nàng mới được. Quỷ diện nam đem bạch chỉ một đường hộ tống về đến nhà mới rời đi, bạch chỉ vô vô tiểu bạch mã bối làm nó đi tự du hoạt động, một người vào phòng. Tây Nam Vương Phủ, tránh ra, làm ta đi vào. Vương Song Nhi một thân chật vật, trên mặt mang theo hai điều khẩu tử, trên người quần áo cũng là vết máu loang lổ. Ta là Vương Thượng Thư Nữ Nhi, ta muốn gặp Tây Nam Vương. Thị vệ nghe nàng tự báo ra môn, đối nhìn thoáng qua, liền ở bọn họ một tá trầm không, Vương Song Nhi đã xông đi vào. Tây Nam Vương, ta là Vương Thượng Thư Nữ Nhi, ta muốn gặp người. Đứng lại, lại hướng trong đi, chúng ta động thủ. Bọn thị vệ thấy Vương Song Nhi xông vào tiến vào, sôi nổi lượng ra bên hông đao kiếm. Làm nàng đi vào. Vạn Điên một trương hắc than mặt xuất hiện ở bọn thị vệ trước mặt. Bọn thị vệ không lại ngăn cản, Vương Song Nhi trực tiếp chạy vội sùng hoa điện. Một đường thông suốt, Vương Song Nhi thực mau đứng ở tư mã kinh hồng trước mặt. Vương gia. Vương Song Nhi mắt nhìn trước mắt phong hoa vô song nam tử, người nam nhân này có đủ để khuynh thành dung nhan, nhưng mà kia tính tình cũng thư khuynh thành. Chết ở hắn thủ hạ người không biết có bao nhiêu cái, Vương Song Nhi nhìn thấy hắn, trong lòng tự nhiên dùng mình. Vì cái gì thấy buồn vương? Tư mã kinh hồng thân hình lười biếng mà vai rửa vào ngọc toà thượng, ánh mắt như nguyệt hoa lưu quang. Trước mắt nam tử, vô luận như thế nào người đều không thể đem hắn cùng cái kia tính tình quái đản thô bạo, lại thân hoạn quái bệnh người liên hệ ở bên nhau. Nếu không phải hắn thanh danh bừa bãi, Vương Song Nhi thật liền có muốn theo đuổi hắn ý tưởng trước mắt tây nam vương thoạt nhìn so tương vương tựa hồ còn phải đẹp vài phần vương gia ta là vương thượng thư nữ nhi vương song nhi ân tư mã kinh hồng biểu tình nhạt như mây trắng vương song nhi nói vương gia chính là thích cái kia diệu thủ nhân tâm đại dược đường tiểu lang trung cái kia tiện nữ nhân nàng một mặt cuốn lấy vương gia một mặt lại thông đồng tương vương điện hạ thần nữ thật sự xem bất quá đi mới đến nhắc nhở một chút vương gia không cần bị kia tiện nhân lừa Cái này vương song nhi từ nhỏ bị nuông chiều quán, bởi vì trong nhà chỉ có nàng một cái nữ nhi, bị nàng cái kia thượng thư phụ thân sủng không biên, nói chuyện cũng không biết quá đầu óc, càng không nghĩ hậu quả, chỉ đổ nhất thời thống khoái. Vương song nhi hận cực kỳ cái kia tiểu lang trung, nói chuyện khi càng là nghiến răng nghiến lợi. Tư mã kinh hồng hơi trao chân mày, một mặt lăng lợi mũi nhọn từ cặp kia tuấn giật trong ánh mắt bắn ra tới. Ngươi là nói, bổn vương là cái ngốc tử sao. Tư mã kinh hồng chậm gì gì thanh âm truyền tới, chứ bỏ cái này không đầu vóc vương song nhi không nghe ra tới, quen thuộc tư mã kinh hồng người đều biết, hắn đây là báo tắp muốn tới dấu hiệu. Thần nữ không phải ý tứ này. Vương song nhi cho rằng tư mã kinh hồng là hiểu lầm nàng, chạy nhanh giải thích, vương gia, song nhi chỉ là nhắc nhở vương gia, kia nữ nhân không phải cái gì thứ tốt, vương gia chớ nên mắc nghiu. Tư mã kinh hồng lại là lại lười lý nàng, vạn điền. Đem vương thượng thư mời đi theo, nói cho hắn, hắn hảo nữ nhi nói bổn vương là cái ngốc tử. Là, vạn điên lúc gần đi, liếc mắt một cái vương song nhi, trong lòng nói, nơi nào tới như vậy một cái nhị hóa, không, liền nhị hóa đều không đủ, toàn bộ liền một thiếu tâm nhãn nhi. Vương gia song nhi không phải cái kêu ý tứ. Vương song nhi thấy tư mã kinh hồng một mực chắc chắn nàng nói hắn là ngốc tử, vội vác kêu. ngươi là cái nào ý tứ? Tư mã kinh hồng nhàn nhạt mà nâng lên mí mắt. Vương song nhi vội la lên, song nhi chỉ là nói cho vương ra, cái kia tiểu lang trung không phải cái gì thứ tốt, không, nữ nhân kia không phải cái gì thứ tốt, kia nữ nhân chân giấm hai chiếc thuyền, một bên cùng vương ra lui tới, một bên còn thông đồng tương vương điện hạ. Đúng rồi, nàng còn thông đồng huyết ma giáo người, cùng kia huyết ma vương có một chân, thần nữ trên người trên mặt này đó thương chính là kia huyết ma vương đã thương. Ấn. Tư Mã Kinh nhắm mắt lại, một khuôn mặt vẫn cứ thanh hoa vô song, trường chỉ nhẹ gõ ngọc ghế tay vịn, tựa hồ ở kiên nhẫn nghe Vương Song Nhi nói chuyện. Vương Song Nhi liền bỡ lạc bỡ lạc chạy nhanh thêm mắm thêm muối nói, "Vương gia, kia nữ nhân Minh Khai rượu đường, ngầm kỳ thật làm chính là gia thị sinh ý, mỗi ngày đi nàng nơi đó người bệnh, kỳ thật đều là nàng ân khách." "Vương gia, ngài cùng lục điện hạ đều đến cách này nữ nhân rất xa, bằng không" dính lên cái gì bệnh đường sinh dục liền hỏng rồi. Nàng cho rằng, nàng nói nhiều như vậy, Tư Mã Kinh Hồng nhất định sẽ đem nữ nhân kia trộm tới giết chết, chính là Tư Mã Kinh Hồng lại vẫn là hơi hợp lại lông mi, chậm gì gì nghe. Vương Song Nhi liền thúc giục nói, "Vương gia, kia nữ nhân chính là cái tai họa, ngài chạy nhanh hạ lệnh đem nàng cấp giết, bằng không, nàng sẽ làm hại ngài huynh đệ phản bội, càng sẽ làm hỏng ngài thân thể." "Vương gia, Vương Song Nhi bị ghen ghét hướng hôn đầu góc, hoàn toàn không có ý thức được giờ phút này, nàng trên người đã là nguy cơ từ phía. Vương Thượng Thư té ngã lộn nhào mà vào sùng hoa điện. Nghiệt nữ, ngươi còn không căm miệng. Nghe nói bảo bối nữ nhi xông vào Tây Nam Vương Phủ, còn mắng Tây Nam Vương là ngốc tử, Vương Thượng Thư lúc ấy liền dọa mặt như màu đất. Cái này Tây Nam Vương tuy rằng không học vẫn không nghề nghiệp, là chư hoàng tử chung nhất không nên thân một cái, nhưng lại tính tình quái đản. Giết người càng là không chút nào hàng hồ Nhưng nữ nhi bảo bối của hắn lại chạy đến nơi này Tới giáo huấn Tây Nam Vương Thật thật là tìm chết ta Cha, nữ nhi chỉ là không nghĩ nhìn Tây Nam Vương bị nữ nhân kia lừa Nữ nhi là vì Vương gia hảo Vương Thượng Thư chạy nhanh đi che Vương xong nhi miệng ngươi câm miệng cho ta Anh Tây Nam Vương lại như thế nào không học vấn không nghề nghiệp Lại như thế nào không chịu Hoàng đế đã thấy Nhưng kia cũng là cái Vương gia nhà Miểu coi hắn quyền uy, không phải tự tìm tử lộ sao. Vương thượng thư, người nữ nhi chạy tới cửa tới vu hám bổn vương 19 phu nhân, ngươi nói, bổn vương nên như thế nào xử trí nàng. Tư mã kinh hồng đôi mắt níu lại, đều có một loại vô pháp xem nhẹ khí thế. Vương thượng thư dọa bùn quỷ gối trên mặt đất, vương gia khai ân, tiểu nữ không hiểu chuyện, thần trở về sẽ hảo hảo giáo huấn nàng, thỉnh vương gia đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Cha! nữ nhi không có vu hám mười chín phu nhân thường vương song nhi không sợ chết mà hô một giọng nói nữ nhi nói chính là cái kia khai dược đường tiểu lang trung nói nửa thanh đông nhiên trừng lớn đôi mắt nhìn phía đối diện ngọc tòa thượng nam tử miệng trương lão đại lại bế không thượng chẳng lẽ chẳng lẽ kia tiểu lang trung đó là tây nam vương mười chín phu nhân vương gia vương song nhi bủn quỳ xuống vương gia nếu kia tiểu lang trung là ngài mười chín phu nhân ngài liền càng đến giết nàng nàng là tự cấp ngài đội nón xanh vương song nhi cũng là không muốn sống nữa nói cái gì đều dám nói vương thượng thư lập tức một cái đại cái tắt cô ở vương song nhi trên mặt còn không cấm miệng tư mã kinh hồng một đôi tuấn mắt lộ ra hôi hổi sát khí vương song nhi bôi nhỏ buồn vương mười chín phu nhân cắt đi nàng đầu lưỡi tuy cầu vương thượng thư đầu gõ quanh một chút dập đầu như đảo tỏi vương ra Không cần à, vương gia tha tiểu nữ đi. Vương Song Nhi cũng tròn váng, đến lúc này mới biết được, Tư Mã Kinh Hồng hung tàn chưa bao giờ là truyền thuyết, là thật sự. Bổn vương dựa vào cái gì tha nàng? Tư Mã Kinh Hồng biểu tình nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt lại lăng lợi. Vương Thượng Thư yết hầu tức khắc một nghẹn. Tư Mã Kinh Hồng nói, nếu nói không nên lời lý do, liền cắt đầu lưỡi. Vương Thượng Thư cắn chặt răng, vương gia thả tha tiểu nữ lúc này đây, thần về sau. Căng nghe vương gia sai phái. Thái tử bị phế hậu, vương thượng thư trở thành ủng lập tứ hoàng tử nhất phái. Hơn nữa, thân là hộ bộ thượng thư, chủ quản một quốc gia tài chính, có hắn ủng hộ, kia cũng coi như là như hổ thêm cánh. Tư mã kinh hồng không lên tiếng, như là ở tự hỏi. Vương thượng thư nói, thần nói được thì làm được, về sau cam nguyện chờ đợi vương gia sai phái, quyết không đổi ý. Tư mã kinh hồng lúc này mới nâng lên mí mắt, hảo đi. Bổn Vương thả tin ngươi một lần, ngươi có thể đi rồi. Vương Thượng Thư vẻ mặt kinh lăng, kia tiểu nữ đâu? Nàng lưu tại nơi này. Tư mã kinh hồng đứng lên, không hề để ý tới Vương Thượng Thư cố tự đi rồi. Vương Thượng Thư một lòng lộn bột một chút, suy sụp ngồi dưới đất, Hắn đây là muốn lưu lại song nhi đường con tin đâu. Ngươi nha ngươi Vương Thượng Thư ngón tay Vương song nhi, lại tức lại đau nói không ra lời. Cha, nữ nhi làm sao bây giờ? Vương Song Nhi sợ hãi. Tây Nam Vương làm nàng lưu tại nơi này, đây là muốn đem nàng giam lỏng tiết tấu. Vương Thượng thư một tiếng thở dài, ngươi thả trước lưu tại vương phủ, vi phụ sẽ nghĩ cách tiếp ngươi trở về. Vương Thượng thư tâm tình hẩm hực mà đi rồi, thị vệ đem Vương Song Nhi đưa đến trong vương phủ một chỗ không chí sân, trên cửa lớn khóa, cũng sai người trông coi. Vương Song Nhi mắt thấy chính mình cứ như vậy thành người khác tù nhân, lại tức lại hối, lại không hề biện pháp thay đổi hiện trạng. Tư mã kinh hồng đem vương song nhi lưu lại, tự nhiên có hắn dụng ý, một tháng sau, đó là thuận đế ngày sinh, đến lúc đó sẽ có một phen tình phong huyết vũ, lưu một con tin ở trên tay, hữu ích vô hại. Nếu không phải như vậy, hắn đã sớm đem nàng giết. Bạch chỉ cười tiểu bạch mã đi dược đường trên đường, người được một kêu bất đồng với tầm thường túc sát hơi thở. Không biết đã xảy ra chuyện gì, trên đường liền cái người đi đường đều không có. Hơn nữa sở hữu cửa hàng cũng đều là đóng cửa bế hộ trạng thái. Bạch Chỉ đi vào dự đường, giơ tay gõ cửa, Thạch Trung từ kẹt cửa hướng ra phía ngoài nhìn nửa ngày, nhìn đến là nhà mình phu nhân, mới đem cửa phòng mở ra. "Phu nhân, mau tiến vào." "Đây là ra chuyện gì sao?" Bạch Chỉ hỏi, hơn nữa ở vào nhà thời điểm đem con ngựa đưa vào trong không gian. Thạch Trung đem cửa đóng lại mới nói, "Phu nhân, đêm qua hoàng cung vào thích khách" Hoàng đế bị người đâm bị thương. Nga. Bạch Chỉ sửng sốt. Thạch Trung thấp thanh nói, nghe nói kia thích khách chính là Phế Thái tử. Hoàng đế bị Phế Thái tử đả thương. Hình như là chúng cái gì đâu. Bạch Chỉ giữa mày nhảy nhảy. Kia Phế Thái tử đâu? Chạy thoát. Thạch Trung thấp giọng hồi, nói chuyện thời điểm. Lỗ Thanh cũng không nhàn rỗi, cẩn thận mà lưu ý bên ngoài động tĩnh. Sáng sớm. Tứ hoàng tử cùng chỉ huy sứ đại nhân liền dẫn người nơi nơi lùng bắt thái tử đâu. Bạch chỉ gật đầu, ta đã biết. Nhìn dáng vẻ, nàng hôm nay không nên ra cửa. Bạch bạch. Ván cửa đỗng nhiên bị người chủ động. Mở cửa, điều tra. Bạch chỉ cùng Thạch Trung tâm dơ đều là đồng thời lộn bộ một chút. Phu nhân, ngài trước trốn một chút. Thạch Trung chạy nhanh đem Bạch chỉ hướng nội đường đẩy. Bạch chỉ lắc mình trốn vào nội đường hơn nữa tùy thời làm tốt độn tiến không gian chuẩn bị thạch trung tướng cửa phòng mở ra mấy cái cấm vệ quân xông vào cầm đầu một cao gầy vóc dáng lưu chữ tiểu dâu cá chề trong mắt hướng trong tiệm đảo qua liền gân cổ lên nói vừa rồi tiến vào người đâu thạch trung chạy nhanh nói hồi đại nhân trong tiệm chỉ có tiểu nhân một người không có người tiến vào nói vậy cao gầy vóc dáng một cái tát chịu ở thạch trung trên mặt đem hắn chịu thân hình lảo đảo một chút Đụng vào phía sau khám đài. Còn có ai? Ra tới. Hậu đường rèm vải một trọn. Bạch chỉ đi ra. Cao gầy tử nhìn thấy trước mắt bộ mặt thanh tú nam tử, liền lạnh giọng quát hỏi, ngươi là người nào? Bạch chỉ không chút hoang mang nói, đại nhân, ta là này dược đường lang trung. đều không phải là phỉ nhân. Cao gầy tử trên dưới quét nàng liếc mắt một cái, một bộ hoài nghi ngữ điệu, ngươi là nam? Bạch chỉ trên mặt một loạt hắt tuyến, tiểu nhân là nam. Cao gầy vóc dáng nói, ngươi thật hiểu y nghĩa thuật. Đương nhiên hiểu. Bạch chỉ trong lòng chửi thầm, người này không trường mắt sao, nàng không hiểu y nghĩa thuật, khai cái gì dự đường. Nhưng là lời này, nàng cũng không dám nói. Nam tử hầu nghi mà nhìn nàng một cái, đối bên cạnh binh sĩ nói, các ngươi đều đi ra ngoài, đem cửa đóng lại. Những binh sĩ không do nguyên do, nhưng vẫn là nghe lời nói mà đi ra ngoài. Cao gầy vóc dáng bắt đầu giải đai lưng. Bạch Chỉ khoe miệng quất thẳng tới, người này đây là muốn làm gì? Cao Gầy vóc dáng trực tiếp đem quần cởi tới rồi mắt cá chân lộ ra hai đoạn tinh tế chân, sau đó lại đem áo trên một liều, ngươi cho ta xem, đây là có chuyện gì? Bạch Chỉ nhìn đến người nọ lộ ra tới nam tính đồ vật, tức khắc trước mắt một loạt thảo ni mã. Nàng là bác sĩ không sai, cũng không phải là cái gì tiết liệu khoa bác sĩ a. Nói, Bạch Chỉ liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Người này là điển hình, bao khoác quá dài. Thạch Trung cũng là vẻ mặt hát tuyến, dùng tay xoa xoa khỏe miệng huyết. Đại nhân, ngài này bệnh, vẫn là tiểu nhân tới giúp ngài xem đi. Hắn khi nói chuyện, đã đi qua đi, dùng thân hình chắn bệnh chỉ trước mặt, loại đồ vật này, làm phu nhân nhìn, chỉ sợ phu nhân sẽ hết muốn an Hơn nữa, phu nhân là cái nữ nhân, xem nam nhân cái này, nhất định trong lòng biệt nữ cực kỳ. Ai dùng ngươi xem, lan Cao gầy cái bàn tay to một phách bàn, thạch trung nhĩ mảng bị chấn sinh đau. Ta tới. Bạch chỉ từ thạch trung phía sau đi ra. Nàng là cái hiện đại người, hơn nữa là cái bác sĩ. Nam nhân thân thể nàng không biết xem qua nhiều ít cái. Tuy rằng việc này ở cổ đại quả thực có nhục văn nhã, nhưng này cao gầy cái. Hiển nhiên, nàng không cho ý đi Hắn liền sẽ không bỏ qua bọn họ. Bạch chỉ nói, ngươi đem quần áo đều khởi, nằm trên giường đi. Cao gầy cái vẻ mặt hồng nghi, lại vẫn là đi theo thạch trung đi vào nội đường. Trong nhà kia nữ nhân hắn không thể trêu vào, kia nữ nhân là hắn tân cưới cái quả phụ, đối nam nhân kia chỗ ngồi có kinh nghiệm, phi nói hắn bộ dáng này không bình thường, làm hắn tìm cái bác sĩ đem dư thừa bộ phận cắt rớt. Hắn không cắt, nàng liền chết sống không cùng hắn cùng phòng. Thiên hắn lại là cái, không chuyện đó sống không được. Cao gầy cái vẻ mặt buồn bực vào nội đường, lại nằm ở bên trong trên giường. Thạch Trung xả bạch chỉ ông tay áo một phen, dùng ánh mắt liếc mắt một cái cao gầy cái, kia ý tứ, phu nhân, ngươi thật giỏi sao? Này nếu là cấp gia hỏa này lộng hỏng rồi, gia hỏa này còn không được giết người. Nam nhân kia đồ vật, nhưng không thể so bình thường trông ngồi. Bạch Chỉ đã bắt đầu ở chuẩn bị giải phẫu dụng cụ, ta có nắm chắc. Chỉ là không biết, Tư Mã Kinh Hồng biết nàng cấp cái nam nhân cắt bao bì sẽ là cái gì phản ứng. Làm thạch trung cấp nam nhân hạ thể dùng ma phi tán, bạch chỉ cầm dao nhỏ đi qua. Cao gẩy cái doa, hai tay nắm chặt khăn trải giường ta nói ngươi thực sự có nắm chắc sao. Ngươi nếu là làm hại ta làm không thành nam nhân, ta cái thứ nhất trước giết ngươi. Bạch chỉ lãnh đạm mà quét cao gẩy cái liếc mắt một cái, yên tâm, cắt ngươi thứ này, liền cùng cắt con cá không sai biệt lắm. Bạch chỉ tiểu đao tử nhắm ngay cao gẩy cái cái gì đó, xoát một chút. Cao gầy cái một hơi không băng trụ, trực tiếp dọa nằm liệt. Bạch chỉ nhìn người nọ sắc mặt trắng bệnh, đôi mắt trừng đến lao đại bộ dáng, nén cười. mùi lao lúc này mới dừng ở nam nhân cái gì đó thượng. Nói, vừa rồi chẳng qua dọa kia nam nhân một phen, hiện tại mới là thật sự động dao tử. Thạch Trung cái chán chảy ra hãn, toàn thân sở hữu thần kinh đều băng khẩn. Phu nhân này thật sự không phải muốn thiến cao gầy cái, đem hắn biến thái giám sao? Cắt bao khoác loại này giải phẫu ở thời đại này đó là chưa từng nghe thấy, thạch trung không có nghe nói qua, càng không có gặp qua. Hơn nữa đây là cực sự, không có người sẽ làm người ngoài biết. bạch chỉ trong lòng lại suy nghĩ, không biết này cao gầy cái lao bà là cái cái dạng gì nhân vật, thế nhưng biết nam nhân cái này dài quá đến cắt, giải phẫu thực mo liền hoàn thành, bạch chỉ thanh đao tử thả lại khay, làm thạch trung giúp người nọ thượng dược đi ra ngoài rửa tay. cao gẩy cái chậm rãi ngồi dậy. Nhìn đến chính mình kia địa phương xác thật không có việc gì, mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. tiểu lang trung làm không tồi, quay đầu lại đưa bạc cho ngươi. Ngươi nọ một bên dẫn theo quần một bên nói anh. Thạch trung lại tưởng, nếu người này biết, vừa mới cho hắn làm phẫu thuật chính là cái nữ nhân, chỉ sợ hắn nên nổ tung chảo. Ai ra? Cao gẩy cái khẽ gọi một giọng nói, vừa mới đụng tới miệng vết thương. Cao gẩy cái mang theo người đi rồi. Bạch chỉ hướng ra phía ngoài mặt nhìn nhìn, đã không có binh sĩ. Quay đầu lại đối thạch nửa đường, ta đi rồi, ngươi liền đóng cửa đi, hôm nay không buôn bán. Thường, hảo, thạch trung ở rửa sạch bị cao gầy cái nằm quá giường. Bạch chỉ rời đi rực đường, tiểu bạch mã lục cọc, một đường không có trì hoãn, trực tiếp hồi nơi. Mà lúc này, ở huyết ma giáo nào đó bí ẩn ngầm trong không gian. Quỷ Diện Nam đem một cái Hoàn Nguyên Đan đưa vào phế thái tử trong miệng, hắn cũng không tưởng cứu hắn, nhưng hắn lưu chữa phế thái tử lại còn hữu dụng. Tựa như tối hôm qua như vậy, phế thái tử tiến cung đi ám sát hoàng đế, hai bại cụ thường, lại là hắn vui với nhìn đến. Toàn thân là thương phế thái tử ăn kia viên Hoàn Nguyên Đan, tinh thần hảo một ít, cầu hoàng đế, một ngày kia, ta nhất định phải giết ngươi. Quỷ Diện Nam câu môi, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi lốt, bổn tọa tin tưởng Sớm hay muộn có một ngày, ngươi sẽ là đại thuận hoàng đế. Lời này thực thuận phế thái tử tâm tư. Đến lúc đó, buồn thái tử liền phong ngươi cái vương gia đường đường, làm ngươi quá quá vương gia ẩn. Quỷ diện nam trong ánh mắt tinh quang hiện lên, vậy cảm ơn thái tử điện hạ. Hai ngày sau, nhanh lên nhi đem tiền lấy ra tới. Có nghe hay không? Dược đường mới mở cửa, mấy cái lưu manh liền xông vào. Bạch chỉ những mày, đang muốn nói chuyện. Thạch Trùng đã đón đi ra ngoài, các vị, không biết muốn đây là cái gì tiền?" Kia cầm đầu béo lưu manh nói, "Bảo hộ phí không biết sao? Các ngươi ở lão tử địa bàn thượng khai cửa hàng, không có lão tử che chở được không? Chạy nhanh, 50 lượng bạc." Kia mập mạp đem một con móng heo tử dường như bàn tay lại đây. Thạch Trùng được liếc mắt một cái Bạch Chỉ, "Kia ý tứ, làm sao bây giờ?" Bạch Chỉ lạnh lùng nói, "Muốn bạc không có, muốn mệnh có hai điều." Kia béo Lưu manh vừa nghe vui vẻ, nha hồ, nơi này thật là có không sợ chết. Người tới, cho ta tạm. Kia mập mạp vung tay lên, phía sau mấy tên côn đồ lập tức vọt tiến vào, huy khởi trong tay gậy gộc liền phải rơi xuống đi, liền nghe bên ngoài có người quát to một tiếng, ai ở chỗ này quấy rối? A. Lúc này, bạch chỉ trong tay cương châm đã siết chặt, chỉ cần những người đó dám động thủ tạm, nàng cương châm liền sẽ không khách khí mà đính ở bọn họ yết hầu thượng. Chính là lúc này, bên ngoài tiến vào vài người, đều là quan sai trang điểm, cầm đầu lại là cắt bao khoác cao gầy vóc dáng. Béo lưu manh vừa thấy tiến vào người ăn mặc quan sai phụ, liền lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, quăng ra, ngài đây cũng là tới thu bảo hộ phí sao kia cao gầy cái chiếu béo lưu manh mông đạp một chân, thu cái gì bảo hộ phí, lan. Béo lưu manh bị đạp cái lào đảo, hắn dám đánh cướp ba cánh, lại không dám đắc tội quan sai. Thấy cao gầy cái phát hỏa, chạy nhanh nói, tiểu nhân này liền đi này liền đi. Béo lưu manh đối với chính mình mấy tên thủ hạ sử cái ánh mắt, những người đó đều hôi lưu lửu mà đi rồi. Cao gầy cái đi đến bạch chỉ trước mặt, móc ra một sâu tiền tới, nặng, đây là ngày đó khám phí. Bạch chỉ nhấp môi một nhạc, vừa mới là vị đại nhân này giúp chúng ta đuổi đi những cái đó du côn, này khám phí liền miễn. Bạch chỉ đem kia điếu tiền cấp đẩy trở về cao gầy vóc dáng tinh tế đôi mắt ngắm nàng liếc mắt một cái, không tồi, là cái, nhưng dao bằng hữu. Hắn đem kia điếu tiền lại xù trở về trong túi, "Ta họ Lê, về sau lại có người tới tìm các ngươi phiền toái, liền đề ta Lê Bộ Khoái tên, bảo đảm không có người dám lại đến thu cái gì bảo hộ phí." Bạch Chỉ nhếch môi cười, "Vậy cảm ơn Lê Bộ Khoái." Thạch Trung lại tưởng, báo Tây Nam Vương danh hào không phải càng tốt. "Ai, đúng rồi, ngươi ngày đó giải phẫu làm không tồi." Ta còn có cái bằng hữu hắn cũng là này tật xấu, ngươi ngày nào đó cũng cấp thiết một chút. Lê Bộ Khoái phong thấp thanh âm. Bạch chỉ trên chán hoa hạ ba hàng hát tuyến, nàng khi nào thành chuyên cắt bao khoát trợ phu. Hảo! Thanh thú mặt ngạnh bài trừ vẻ tươi cười. Lê Bộ Khoái xem ngây người một chút, này tiểu lang trung cười rộ lên như vậy câu nhân. Bạch chỉ âm Lê Bộ Khoái liếc mắt một cái, còn có việc sao? Không có việc gì ta muốn hội. Lê bộ khoái ngượng ngùng mà lại ngó bạch chỉ liếc mắt một cái, quá mấy ngày ta mang ta bằng hữu lại đây à. Bạch chỉ không điểu hắn. Nhìn dáng vẻ, nàng về sau muốn đem gương mặt này đồ đen, hoặc là họa điểm nhi lấm tấm nếp gấp gì đó. Phu nhân đang làm gì? Cửa đông nhiên truyền đến một cái quen thuộc lại dễ nghe thanh âm, bạch chỉ nhìn lại, lại thấy tư mã kinh hồng từ trong tiệu chui ra. Một thân áo tím, vô hạn phong hoa. Bạch chỉ âm hắn liếc mắt một cái. Vương gia là muốn cắt bao khoác sao? Cái gì? Tư mã kinh hồng chưa từng nghe qua bao khoác cái này từ. Thạch trung lại xì một tiếng, không nhìn xuống, hiểm hiểm nhạc ra tới. Tâm nói, phu nhân nhà hắn cũng quá xấu rồi điểm nhi. Tư mã kinh hồng ngó hắn liếc mắt một cái, ánh mắt lại dừng ở trước mắt thanh tú khuôn mặt thượng, bao khoác là cái gì? Bạch chỉ dùng sức banh, không làm chính mình cười ra tới, lại là khụ một tiếng nói, không biết liền tính. Tư mã kinh hồng nhíu nhíu chân mày, quay đầu lại hỏi bên ngoài hầu lập vạn điền, ngươi nghe nói qua sao? Vạn điền vẻ mặt ngông bê lắc đầu, không biết. Tư mã kinh hồng cười lánh lánh mà, dùng ngón tay thon dài nhẹ cầm bạch chỉ cầm nói, phu nhân đây là ở đầu buồn vương vui vẻ sao? Bạch chỉ ngẹn cười, một cái tát vô rất hắn nắm ở nàng cầm thượng tay, vương gia tự trọng điểm nhi, ta ở công tác đâu? Công tác lại là cái gì? Tư mã kinh hồng đối này những hiện đại từ ngữ một khiếu không biết. Công tác chính là ta ở vội. Bạch chỉ tức giận mà hồi. Tư mã kinh hồng cười lánh lánh nói, ngươi ở vội vàng cắt bao khoác sao. Phát. Bạch chỉ không nhịn xuống đem mới vừa uống nước trà phun tới. Gia hỏa này rốt cuộc có biết hay không bao khoác là cái gì. Tư mã kinh hồng, ngươi ly ta xa một chút. Bạch chỉ sợ chính mình lại lần nữa cười phun. Thạch trung trong mắt cũng chớp động vài phần ý cười. Thật không biết Tây Nam Vương nếu là đã biết cắt bao bì hàng nghĩa, sẽ là cái gì biểu tình. Tiên sinh, người giúp ta nhi tử nhìn xem, này sáng sớm thượng liền bắt đầu tiêu chảy đến bây giờ đều mau bỏ không đứng dậy. Lúc này một cái áo cũ phá sam trung niên nam tử đỡ một cái mười mấy tuổi đại Nam Hải Nhi đi vào tới. Kia phụ thân phòng trừng cũng chính là hơn 30 tuổi, nhưng một khuôn mặt thượng lại có 50 tuổi phong sương, kia đại Nam Hải Nhi cũng là quần áo rách dưới. Vẻ mặt thái sắc, gầy ra bọc xương. Đây là thời đại này nghèo khổ người, bạch chỉ đánh tâm nhãn thương hại những người này anh. Nàng giúp kia Nam Hải Nhi làm một phen kiểm tra, ngươi Nhi tử đến chính là độc tính kết lị, ta cho ngươi khai mấy phó dược, cho hắn đúng hạ nan bảo, uống nhiều thủy. Thiên sinh, muốn. Bao nhiêu tiền? Kia phụ thân vẻ mặt khó xử bộ dáng. Bạch chỉ nói, không cần tiền. Thạch trung, bốc thuốc. Thường. Thạch Trung tuy rằng đối nhà mình phu nhân loại này cho người ta xem bệnh thường xuyên không cần tiền sự tình sớm đã tập đã vì thường, còn là cảm thấy phu nhân nhà hắn quá mức hào phóng. Như vậy đi xuống, dược đường sớm hay muộn sẽ đóng cửa. Thạch Trung chảo hảo dược cấp kia phụ thân, kia phụ thân ngàn ân vạn tạ đỡ nhi tử đi rồi. Tư mã kinh hùng nói, ngươi cho người ta xem bệnh, thường thường không cần tiền còn tặng không dược sao. Bạch Chỉ nói, một chút dược với ta mà nói không tính cái gì nhưng là kia dược tiền đối có chút người tới nói rất có thể muốn tích cốc thượng mấy tháng tư mã kinh hồng lắc đầu có hay không người cùng ngươi nói đồng tình tâm tràn lan chưa chắc là cái gì chuyện tốt bạch chỉ lại nói tổng so không có đồng tình tâm muốn hảo tư mã kinh hồng tỏ vẻ vô ngữ lúc này bên ngoài lại tiến vào hai người lại là cái kia lê bộ khoái lôi kéo một cái khác bộ khoái cái này bị lôi kéo tới bộ khoái kêu tiểu trần Cũng chính là 17-8 tuổi tuổi tác, một khuôn mặt còn thuộc về nộn có thể véo ra thủy cái loại này. Tiểu lang trung, ta đem ta bằng hưu mang đến, ngươi cho hắn nhìn xem. Lê bộ khoái một đôi đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh. Cái gọi là bằng hưu, không thấy được có thể cùng căng khổ, nhưng nhất định phải có thể cùng xấu mặt. Hắn đem chính mình nhất bộ vị làm người nhìn, còn cấp cắt một đao, cho nên cần thiết lôi kéo bạn vong niên hảo bằng hưu cũng đến lại đây ai một đao bạch chỉ một đầu hắc tuyến, người này thật đúng là xuất ruột, vừa rồi còn nói quá mấy ngày mang bằng hữu lại đây, không thể tưởng được mới một lát liền mang đến. Mà cái kia tiểu Trần, một khuôn mặt hồng hồng, hiển nhiên đối Lê Bộ Khoái muốn hắn làm sự, cảm thấy thực quấn bách. "Ta, ta còn là không nhìn." Tiểu Trần sắc mặt đỏ bừng mà ra bên ngoài lui, lại bị Lê Bộ Khoái lại cấp tốn trở về. "Xem đi, này tiểu lang trung đao pháp như hảo. Đại ca ngươi ta" Chính là làm nàng cấp cắt. Lê bộ khoái nài ép lôi kéo mà tốn tiểu trần không cho hắn đi. Nói, lê bộ khoái hoài một loại ta xấu, ngươi cũng đến cùng ta một khối xấu tâm tư, phi lôi kéo tiểu trần cắt một đao. Tư mã kinh hồng vẻ mặt kỳ quái, hắn làm sao vậy? Lê bộ khoái hảo phong nói, hắn kia chỗ ngồi có chút trường, tiểu lang trung ý hề thuật hảo, làm hắn cấp cắt một chút. Nào chỗ ngồi, tư mã kinh hồng giữa mày nhảy nhảy, không biết sao? Hắn trực giác đến nói cho hắn, này bộ khói nói kia châu ngồi, hẳn là không phải cái gì hảo châu ngồi. Dù sao không phải chính mình, lê bộ khói hảo phóng mà một lóng tay tiểu trần hạ thể, kia châu ngồi, dài hơn điểm nhi ra, trong chốc lát làm tiểu lang trung cấp cát. Hắn này một lóng tay vừa nói, kia tiểu trần một khuôn mặt hồng có thể tích xuất huyết tới, này còn là cái không tiếp xúc quá nữ nhân đại nam hải nhi đâu. Tư mã kinh hồng một trương khuôn mặt tuấn tú lúc ấy liền đen. Hắn là nam nhân, hắn đương nhiên biết kia chỗ ngồi dài hơn điểm nhi ra là có ý tứ gì, này hay là chính là miệng nàng nói cái kia cắt bao, ra. Tư mã kinh hồng mắt lẽ trừng hướng một bên bạch chỉ, bạch chỉ khuyên khắc thời gian liền cảm thấy trong phòng nhiệt độ không khí giảm xuống mấy chục độ. Tư mã kinh hồng ánh mắt kia ước chừng có thể giết chết một trăm bạch chỉ. Tiểu lang Trung, nhanh lên nhi à, ta chính là thật vất vả đem ta này huynh đệ cho người kêu tới. Lê Bộ Khói thấy Bạch Chỉ đứng bất động, liền thúc giục. Bạch Chỉ tâm nói, ai làm người cho ta kéo tới, ta cắt người một cái là đủ rồi. Ta lại không phải tiết liệu khoa đại phu. Nhanh lên nhi, khởi quần làm tiểu lang trung nhìn xem, nhìn xem có phải hay không cùng ca trước kia giống nhau. Lê Bộ Khói tự chủ trương mà giải kia tiểu trần lương quần, tiểu trần Ngượng ngùng xoắn xít, thập phần ngượng ngùng, nơi này cắt thật không có việc gì. Thường. Cắt cái gì cắt? đều cút cho ta. Dược đường buộc phát ra lôi đỉnh giống giận anh. Lê Bộ Khói cùng kia tiểu trần đều ngẩn ngơ, cái này là người nào. Bọn họ ở quan phủ thân phận thấp kém, đại quan cũng chưa gặp qua mấy cái, càng đừng nói là đường đường Tây Nam Vương. Ai, Ngươi là ai? Lê Bộ Khói không sợ chết hỏi. Tây Nam Vương tư mã kinh hồng. Tư mã kinh hồng cắn răng, từng câu từng chữ mang theo lăng lợi làm cho người ta sợ hãi nồng đậm sát khí. Lê Bộ Khói cùng kia tiểu chân dọa, lúc ấy ngốc tại chỗ đó. Liên cung bị người định trụ dường như, liền chân đều mềm. Sau một lúc lâu, Lê Bộ Khói lôi kéo kia tiểu chân bùn quỳ xuống, nô tài ra mắt vương gia, nô tài cấp vương gia dập đầu. Lan. Tư Mã Kinh hùng âm trầm hét to lôi đình vạn quân. Lê Bộ Khói không rõ cắt bao bì như thế nào cắt ra cái Tây Nam vương tới, nhưng biết, lập tức cút đi chuẩn bị không chỗ hỏng. Vì thế lôi kéo kia tiểu trần cánh tay, đi mau à. Hai người té ngã lộn nhào mà từ từ mã kinh hồng trước mắt biến mất. Chính là trước mắt sự còn không có xong Dược đường vẫn như cũ đóng băng giống nhau, áp khí thấp làm cho người ta sợ hãi. Bạch chỉ nhìn về phía người nọ, đối thượng cặp kia âm trầm như nước con người khi, lúc ấy ánh mắt rụt rụt. Thạch Trung tuy rằng lo lắng phu nhân nhà hắn, nhưng từ mã kinh hồng khí thế càng làm cho người ta sợ hãi. Hắn trong chốc lát nhìn nhìn một bên bạch Chỉ, trong chốc lát lại nhìn nhìn tư mã kinh hồng, trong lòng ở tính toán, chính mình có phải hay không yêu cầu trước đi ra ngoài trốn một chút. Bạch Chỉ bị tư mã kinh hồng nhìn chầm chầm ra đầu đều tê dại, kia cảm giác, tựa như có một ngàn một vạn căn kim đâm nàng đỉnh đầu dường như. Cái kia gì, ta nhớ tới bích ngọc kêu ta có việc, ta đi trước ha. Bạch Chỉ tưởng trốn mất, chính là cánh tay bị một con kìm sắt dường như tay cấp nắm lấy. Ngươi đứng lại đó cho ta." Bạch Chỉ trái tim phịch một chút. Cổ tay thượng, người nọ móng vuốt giống kìm sắt tử dường như cố nàng sinh đau. "Ngươi làm gì?" Bạch Chỉ cảm giác được một loại báo táp tương lai khí thế, người này, hắn chẳng lẽ là muốn bóp chết nàng? "Vương." "Vương gia, phu nhân chỉ là bình thường cho người ta xem bệnh, thật không có làm cái gì." Thạch Trung không biết sao xui xẻo mà mở miệng, lại thấy nam nhân ống tay áo vung lên, thạch trung thân hình trong phút chốc bay ra dược đường bạch chỉ giữa mày tức khắc nẻ rượng bên ngoài vạn điền thức thời mà đem dược đường môn cấp đóng lại nhà hắn vương ra đây là môn giáo huấn phu nhân nhà hắn vẫn là giữ cửa cấp đóng lại điểm nhi hảo đỡ phải trong chốc lát trình diễn cái gì thiếu nhi không nên hình ảnh liền không hảo liền dược đường môn đều bị đóng lại bạch chỉ chạy ra lộ cũng bị phong kín chỉ có thể căng ra đầu đối mặt nam nhân có thể giết chết người ánh mắt ngươi đều thấy cái gì À. Tư Mã Kinh hồng nghiến răng nghiến lợi mở miệng, nàng thế nhưng xem nam nhân kia địa phương, còn cấp phẫu thuật, chắc là sờ cũng sờ qua, xem cũng xem qua, thật là đáng chết. Bạch Chỉ ánh mắt rụt rụt, ý lý giả trong mắt, không có nam nữ chi phần, cũng không có gì bộ vị không bộ vị, chỉ có có bệnh cùng không bệnh. Tư Mã Kinh hường quát, kia cũng không chuẩn. Trừ bỏ bổn vương, người ai cũng không chuẩn xem, ai cũng không chuẩn sờ. Bạch Chỉ mí mắt rụt rụt Người này này, một giọng nói giống nàng màng thai hơi kém đục lỗ, nàng vô ngữ mà phiên cái đại bạch mắt, Tư Mã Kinh Hồng, ngươi đừng vô cớ gây rối được không? Ta là cái lang trung, cho người ta xem bệnh là bình thường. Tư Mã Kinh Hồng bị nàng giống ngây người một chút, hảo đi, từ giờ trở đi, ngươi không phải lang trung, ngươi chỉ là bổn vương nữ nhân. Hắn bỗng nhiên không người đem nàng khiêng ở đầu vai, xoay người đi nhanh hướng cửa đi. Dược đường môn phần phật một chút mở ra, Bên ngoài người nhìn đến tư mã kinh hồng khiêng tiểu lang trung đi ra. Mà tiểu lang trung ở không ngừng giấy ruộng, vông ta ra, tư mã kinh hồng. Bạch chỉ tiểu nắm tay tạp vai hàn bối. Lại nghe tư mã kinh hồng lệnh giọng phân phó, đem này dược đường cho ta phòng, không mệnh lệnh của ta, ai đều không được hay. Được rồi. Vạn điền không biết phu nhân nhà hắn nào chấu ngồi đắc tội nhà hắn vương gia, nhưng là nghe vương gia chuẩn không sai. Lập tức liền đem kia dược đường môn một quan. Đại môn cách khóa lại. Ai, ngươi đừng khóa A. Thạch trung ý đồ ngăn trở, nhưng bị vạn điền một khỉu tay liền cấp mọc ra đi. Bạch chỉ bị tư mã kinh hồng phóng tới nhuyễn kiệu thượng, áo tím thân ảnh cũng đi theo ngồi ở mặt trên. Khởi kiệu. Cố kiệu bị nâng lên. Bạch chỉ phẫn nộ mà ở trong lòng ngực hắn dây rủa. tư mã kinh hồng ngươi ngang ngược vô lý. Buồn vương chính là không nói lý. Ngươi có chiêu sao? Tư mã kinh hồng mỉ mắt vừa lật. Bạch Chỉ lập tức hết trồ nói rồi. Nàng đã quên đây chính là cái vương quyền xã hội, Tư Mã Kinh Hồng tuy rằng là một cái không bị hoàng đế sủng ái nhi tử, nhưng cũng là hoàng tử, là vương gia. Xem nàng khuôn mặt nhỏ khí đỏ bừng, lại không cách nào phản bác hắn, Tư Mã Kinh Hồng tầm tình hảo một ít, nhưng vẫn cư bá đạo mà mở miệng, "Ngươi nhớ kỹ, về sau chỉ cho xem bổn vương một người thân thể, nam nhân khác một cái đều không chuẩn xem." Bạch Chỉ vô ngữ mà trợn trắng mắt. Tư mã kinh hồng ngươi có thể làm được chỉ xem ta một nữ nhân sao. Tư mã kinh hồng ánh mắt chớp động một chút, bổn vương vốn dĩ cũng chỉ xem qua ngươi một cái. Xem khí thế của hắn bỗng nhiên yếu đi đi xuống, bạch chỉ lấy hắn vì là trộn dạ, châm trọc mà nói, làm không được đi. Ngươi tìm như vậy nhiều nữ nhân là tìm hoan mua vui, mà ta xem nam nhân thân thể, ta là tự cấp bọn họ chữa bệnh. Tư mã kinh hồng, chúng ta hai cái, ngươi càng cấp thấp một ít. Tư mã kinh hồng khỏe miệng chịu động vài cái, lại là vô lực phản bác. Hảo đi, tính ngươi cao cấp. Nhưng ngươi nhớ kỹ, về sau còn dám xem nam nhân khác kia địa phương, ngươi nhìn ai, ta liền đem ai kia sống cho hắn băm. Bạch chỉ quả thực vô ngữ thấu, tư mã kinh hồng ngươi thật là không thể thuyết phục. Nàng căm giận mà đem hắn đẩy, đồng nhiên liền đứng lên. Bọn họ là ở bên trong kiệu không phải ở trên xe ngựa, vốn dĩ kia hai cái kiệu phu nâng hai người. Liên rất cố hết sức, thiên này hai người còn không thành thở, kia nhuyễn kiệu nháy mắt liền thiên. Tư mã kinh hồng cùng bạch chỉ song song từ trong tiệu lăn đi ra ngoài. Hai cái kiệu phu dọa mặt như màu đất, hai chân tê dại, vùng quy xuống, vương gia tha mạng, Tư mã kinh hồng bị quăng ngã ra tới bộ dáng tương đương chật vật, hắn từ trên mặt đất bò dậy, vô vô ống tay háo thượng thổ, chính chính tử ngọc quan, hai cái mới, trở về chính mình lãnh bản tử. Đi đâu? Khi nói chuyện, tay rôi ra, lại kéo lại cái kia ý đồ chuẩn mất nữ nhân thường. Bạch Chỉ tưởng lưu không lưu thành, phản bị người nọ nắm lấy cổ tay, đang muốn nói chuyện, lại nghe có nói nghiền ngẫm thanh âm truyền tới. Tam hoàng huynh đây là ở chơi lưu đả cổn trò chơi sao? Anh? Bạch Chỉ nhìn lại, lại thấy một cái thân hình cao gầy, quần áo đẹp đẽ quý giá nam tử cười ở cao đầu đại mã thượng đang cúi đầu nghiền ngẫm mà nhìn bọn họ. Bạch Chỉ chưa thấy qua tứ hoàng tử. Đương nhiên cũng không quen biết hắn. Tư mã kinh hồng mặt không đổi sắc tâm không ngảy nói, làm tứ hoàng đệ chê cười, vừa rồi không cẩn thận, từ trong kiểu lăn ra tới. Một bên nói chuyện, một bên ngón tay vỗ xa bên người tiểu lang chung tay nhỏ, một bộ thực hưởng thụ bộ dáng, một màn này xem ở tứ hoàng tử trong mắt, lại rất là đẹp mắt. Này tiểu công tử là hoàng huynh tân hoan không thành. Tấm tác lớn lên nhưng thật ra so cái nữ nhân đều đẹp. Tứ hoàng tử cũng không có gặp qua bạch chỉ. Càng sẽ không nghĩ vậy là một cái nữ giả nam trang người. Tư mã kinh hồng một độ ngươi nói đúng biểu tình. Này tiểu công tử, bổn vương thích hẳn, đang chuẩn bị mang về phủ đi. Tứ hoàng tử sau khi nghe xong cười ha ha, hoàng huynh mau mời, ha ha. Tứ hoàng tử đánh mã đi rồi, lưu lại một mảnh chưa đã thèm tiếng cười. Bạch chỉ tàn nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tư mã kinh hồng, hắn thanh danh xú, còn tưởng đem nàng cũng làm xú, thật sự là đáng chết. Tư mã kinh hồng lại mặt chầm xuống, còn không lên tiểu. Bạch chỉ hừ một tiếng, hướng kia trong tiểu toàn đi. Cứ như vậy, bạch chỉ lại đi theo tư mã kinh hồng trở về vương phủ. Cố Kiệu trực tiếp nâng đến sùng hoa điện, tư mã kinh hồng hạ kiểu, lại bắt tay hướng nàng rối ra, bạch chỉ ngó hắn liếc mắt một cái, tức giận mà đem một con bản tay trắng đắp ở hắn ngón tay thượng, hắn nắm nàng hạ kiểu. Liên cố tự dào bước tiến lên đại điện. Bạch chỉ đi vào đại điện thời điểm. Nhìn đến trong điện nhiều một con chim lùng, trong lồng một con chim hỏa mì đang ở kêu không ngừng. Di, đây là từ đâu ra? Bạch chỉ nhớ rõ, trước kia nơi này là không có điều. Hà Nhi nói, hồi phu nhân, đây là thanh hà quận chúa thác vương gia cấp dưỡng. Thanh hà quận chúa? Bạch chỉ chưa từng nghe qua người này. Chính là chỗ rửa vương nữ nhi. Hà Nhi giải thích. Chỗ rửa vương. Bạch chỉ nghĩ nghĩ, hoảng hốt nhớ tới như vậy một người. Người này hình như là đại thuận duy nhất một vị khác phái vương, kêu viên cương. Hơn nữa, nghe nói, tư mã kinh hồng có thể lên làm hoàng đế, chỗ giữa vương nổi lên nhất định tác dụng. Nhưng là hắn nữ nhi, nàng liền không nghe nói qua. Bạch chỉ đang nghi hoặc, liền nghe được nội điện truyền đến một đạo trầm thấp thanh âm, lại đây, giúp bổn vương thay quần áo. Há nhi chạy nhanh tiến nội điện đi, nhưng không trong chốc lát lại nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng hét to, ai làm ngươi tiến bảo. Đi ra ngoài. Bạch chỉ khỏe miệng chiều chiều. Này tư mã kinh hồng thật sự là không có một chút hảo tính tình. Hà nhi mặt sám mày cho mà từ trong điện chạy ra tới. Phu nhân, vương gia gọi ngươi đó. Bạch chỉ nhíu nhíu chân mày. Thực không cam lòng mà hướng nội điện đi đến. Tư mã kinh hồng vừa rồi quần áo dính thổ. Hắn ngại dơ. Giờ, giờ phút này chính rôi hai cái cánh tay. Chờ người cho hắn tởi áo thay quần áo. Bạch chỉ đi qua đi. Giải hắn đai ngọc. Một chút hai hạ không cẩy bỏ. Nàng là cái hiện đại người, giải quá dây lưng, không giải quá đai ngọc, hướng chi vẫn là nam nhân quần áo, mà người nam nhân này còn một bộ thịnh khí nghiêm nghị ra thế. Cọ tới cọ lui làm gì đâu. Nàng túi đầu, hai chỉ tay nhỏ không ngừng ở hắn eo bụng nơi đó mân mê, mân mê hắn, trong lòng giống dài quá thảo, thân thể cũng không biết cố gắng mà phản ứng. Tư mã kinh hồng một phen cầm nàng ở hắn bên hông bận rồ tay. Không phải cho ngươi cởi áo sao Bạch chỉ vẻ mặt vô tội dạng Tư mã kinh hồng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái Ta xem ngươi là ở khiêu khích ta Hắn đẩy ra nàng Quay người đi Chính mình động thủ cởi áo Không thể làm nàng thấy Hắn thân thể có phản ứng Vậy khíu đã chết Bạch chỉ không thể hiểu được mà bị hắn đẩy ra Chính mừng được thanh nhàn Liền nghe hắn lại nói Đem trong ngăn tủ quần áo cho bổn vương lấy lại đây Bạch chỉ liền xoay người đi đến tủ quần áo bên, tùy tay cầm một kiện ra tới. Hắn quần áo, thuần một sắc màu tím, tựa hồ đối màu tím cực kỳ thiên vị. Tư mã kinh hồng đổi qua quần áo, ngón tay nàng nói, Người, cho ta hảo hảo ngốc tại sùng hoa điện, nào đều không chuẩn đi, có nghe hay không. Bạch chỉ bĩu môi, không điều hắn. Tư mã kinh hồng đi rồi, ngoài cửa sổ bắt đầu phiêu khởi bông tuyết. Bạch chỉ mệt nhọc, nằm tư mã kinh hồng trên giường ngủ mơ giấc. Tỉnh ngủ khi, tư mã kinh hồng còn không có trở về, bạch chỉ khoác một kiện tư mã kinh hồng màu lam áo lông trồn từ trong phòng ra tới. Đúng là lúc chẳng vạ, đông tuyết đầy trời bay múa, bạch chỉ từ sùng hoa điện ra tới, vừa đi vừa thưởng thức cảnh tuyết. Sương Nhi đi theo phía sau, nhắm mắt theo đuôi, như là sợ nàng đột nhiên chạy trốn. Bất chi bất giác liền đi tới một chỗ thoạt nhìn thực hoang vắng sân. Phóng ta đi ra ngoài. Tây Nam vương ngươi cái này ác ôn. Bạch chỉ nghe được trong viện có thanh âm truyền ra tới. Nàng nghiêng tai nghe xong nghe, tin tưởng chính mình không phải đã xảy ra ảo giác. Nơi này chủ người nào? Bạch chỉ chỉ vào kia sân hỏi Sương Nhi. Sương Nhi nói, là một cái không biết tốt xấu nữ nhân. Bạch chỉ như mày, ta vào xem. Sương Nhi một phen giữ nàng lại, phu nhân, ngài không thể đi. Vương gia không cho bất luận kẻ nào thấy nàng. Bạch chỉ lại phất khai Sương Nhi tay. Đi nhanh hướng kia sân đi đến. Kia trên cửa lớn thiết khóa giữa đường, Bạch chỉ hỏi, ai có chìa khóa? Sương Nhi lắc đầu, nàng chính mình liền có chìa khóa, nhưng lại sẽ không nói cho mười chín phu nhân, nữ nhân này quá yêu lo chuyện bao đồng, nói không chừng sẽ làm hỏng vương gia đại sự. Bạch chỉ lại mọi nơi nhìn nhìn, tìm một khối hòn đá nhỏ lại đây, giơ kia hòn đá nhỏ đối với thiết khóa bang bang tập lên. Sương Nhi giữa mày nhảy nhảy, thấy thế. Chỉ phải cầm chìa khóa ra tới, Bạch Chỉ nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, tiếp nhận kia chìa khóa, đem đại môn mở ra. Vương Song Nhi đôi tay bị khảo ở bên nhau, đang đứng ở trong sân chửi hầm lên, "Tây Nam Vương, ngươi không chết tử thế được. Ngươi phóng ta đi ra ngoài." Bạch Chỉ đẩy cửa ra tiến vào khi, Vương Song Nhi nhìn đến nàng sử sốt, mà Bạch Chỉ cũng là sử sốt. Nàng không thể tưởng được, Vương Song Nhi thế nhưng bị Tư Mã Kinh Hồng nói lại, "Ngươi tới làm gì?" Tới xem ta chê cười sao. Vương song nhi giận trừng mắt bạch chỉ. Bạch chỉ trên dưới nhìn lướt qua vương song nhi, lại là nghiêng đầu hỏi sương nhi, nàng như thế nào ở chỗ này? Anh! Sương nhi nói, nàng chạy đến vương phủ tới cáo phu nhân ngài trạng, vương gia liền đem nàng nốt lại. Nàng cáo ta cái gì? Thường! Bạch chỉ như mày, không thể tưởng được, vương song nhi còn náo loạn như vậy vừa ra. Sương nhi nói, phu nhân ngài vẫn là đừng hỏi. Hỏi sẽ chỉ làm ngài chính mình biến yếu. Sương Nhi lời này có chút quái. Bạch chỉ như mày, nàng có thể cảm giác được. Lần này trở về, Sương Nhi đối nàng có chút không giống nhau. Giống như đỉnh khí dường như. Vương song Nhi cười lạnh nói, nàng không nói. Ta nói, ta nói cho Tây Nam Vương. Ngươi chẳng những thông đồng lục điện hạ. Còn cùng kia huyết ma Vương có một chân, chân giống tám chiếc thuyền. Cấp Tây Nam Vương đội nón xanh. Bạch chỉ lạnh mặt lại là phát ra xích một tiếng, xứng đáng ngươi bị nhốt lại. Bạch Chỉ xoay thân, Sương Nhi khóa cửa. Nói xong, cố tự vượt đi ra ngoài. Sương Nhi xoay người muốn giữ cửa khóa lại, Vương Song Nhi chạy tới, huy, đừng khóa a. Sương Nhi không để ý tới nàng, cố tự đem kia đại môn cất khóa. Vương Song Nhi tức giận mà ở bên trong đá môn, mở ra nha. hỗn đản. Bạch Chỉ nghe được kia môn bị đá bang bang thanh âm, Huyệt Thái Dương thẳng nhảy. Lười đến nói chuyện, trực tiếp đi rồi. Tư mã Kinh Hồng ở cầm đèn khi trở về, áo tím thượng phúc đông tuyết, liền trên tóc cũng là. Sương Nhi giúp hắn run tịnh áo lông trồn thượng tuyết, lại dục giúp hắn sắt tóc. Tư mã Kinh Hồng lại khoát tay, không cho nàng chạm vào. Lưu lại Sương Nhi vẻ mặt xấu hổ. Tư mã Kinh Hồng vào nội điện, cửa sổ biên một chi ánh đến, cửa sổ tiếp theo trương như suy tư dị rung nhan. Nàng trong tầm tay phóng một chản trà xanh, đang ở lượn lờ bay hư khí. Ngươi suy nghĩ cái gì? Tư mã kinh hồng thấy nàng ngưng thần, liền hỏi. Bạch chỉ quay đầu, ánh mắt có chút u buồn, Vương song nhi nói ta cho ngươi đeo nón xanh, vì cái gì ngươi không tìm ta tính toán số sách, còn đem nàng nuốt lại. Tư mã kinh hồng ngẩn ra, lạnh lùng mắt phong quét về phía một bên sương nhi. Sương nhi chạy nhanh lắc đầu, kia ý tứ, thật không phải nàng nói cho 19 phu nhân Vương song nhi bị hắn nuốt lại. Tư mã kinh hồng nói, nàng bôi nhỏ ngươi, Bổn vương tất nhiên là muốn đem nàng nhốt lại. Bạch Chỉ ngoắc ngoắc khóe môi, khó được hắn lại lại như vậy tin tưởng nàng. "Ta mệt nhọc, ta muốn đi ngủ." Bạch Chỉ đứng dậy, cố tự nằm tới rồi trên giường, chăn một túm, đem chính mình che lại cái kín mít. Tư Mã Kinh Hồng ý bảo Sương Nhi đi ra ngoài, không có nhìn đến người sau hế ẩm phiết khởi khóe môi, hắn cũng giải khai quần áo. Không trong chốc lát, Bạch Chỉ bên người liền nhiều một người. Hắn chui vào nàng trong chăn. Hơn nữa bá đạo mà đem kia kiệu mềm thân mình ôm vào trong lòng ngực. Đã lâu chưa từng như vậy ôm chầm nàng, ôm chầm nàng kia một khắc, hắn trong lòng tức khắc bước lên khởi một loại thỏa mãn cảm. Không khỏi đem kia thân mình hướng trong lòng ngực ôm càng khẩn vài phần. Tư mã kinh hồng như vậy một cái ái ghen ghét người, thế nhưng không có chất vấn nàng cùng lục hoàng tử còn có huyết ma vương sự, như thế làm bạch chỉ kỳ quái. ngươi đem vương song nhi nhốt lại, sẽ không sợ nàng cha tìm ngươi tính sổ A. Tư mã kinh hồng đem cằm gác ở nàng cổ, thoải mái mà hít một hơi, hắn nữ nhi ở ta nơi này, hắn dám. Vậy ngươi chuẩn bị đem nàng quan tới khi nào? Xem tình huống, ít nhất một tháng. Buồn vương mệt nhọc, ngủ. Tư mã kinh hồng ôm nàng, tìm cái nhất thoải mái tư thế, đã có thể ôm nàng, lại có thể ngủ thoải mái, mị mị đi ngủ. Bạch chỉ cũng chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Sang sớm, bạch chỉ kinh tùng phát hiện. Nàng đến muộn một tuần đại di mụ thăm. Hơn nữa, liền như vậy xích quả quả mà đem đệm chân đều nhiễm. Tư mã kinh mãn nhìn đến màu trắng cẩm đệm thượng tươi đẹp màu đỏ đóa hoa, cùng với chính mình màu trắng quần thượng màu đỏ khi, lập tức đầy mặt kinh tủng, ngươi, ngươi bị thương. Vì làm chính mình không đến mức ở ôm hắn khi, khởi phản ứng, hắn là ăn mặc áo giải quần giải ngủ. Có phải hay không ta ngủ thời điểm đánh ngươi? Tư mã kinh hồng phản ứng đầu tiên chính là, Hắn trong lúc ngủ mơ sát khí phát làm, đem nàng cấp đả thương. Bạch chỉ vẻ mặt quân bách, một trương mặt đẹp xấu hổ đỏ bừng. Không phải nha. Bạch chỉ ôm chăn thế nhưng không biết làm thế nào mới tốt. Đại di mụ chẳng những nhiễm đệm chăn còn nhiễm nàng của nha. Nàng hiện tại phía dưới hướt lục cộng, căn bản vô pháp đứng lên. Đó là sao lại thế này? Tư mã kinh hồng hiển nhiên là sợ hãi. Bạch chỉ buồn bực mà liền hơi kém vào đầu, nhân ra tới đại di mụ. Ngươi đừng gọi vậy được không? Đại Di Mụ, ở đâu? Tư Mã Kinh Hồng đương nhiên nghe không hiểu như vậy hiện đại hóa dùng từ, hắn còn tưởng rằng, Đại Di Mụ là cá nhân. Hơn nữa người nọ hiện tại liền ở cái này trong phòng, hắn lại nhìn không thấy. Bạch chỉ quả thực giờ khóc giờ cười, Tư Mã Kinh Hồng thằng nhãi này, thế nhưng liền nữ nhân mỗi tháng lúc này đây cũng không biết sao. Ngươi đừng kêu được không, đây là nữ nhân sự tình, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài. Bạch chỉ cùng này nam nhân căn bản vô pháp giao lưu. Tư mã kinh hồng vừa nghe, chạy nhanh lớn tiếng kêu, sương nhi, sương nhi, sương nhi nghe tiếng vội vàng vào được, vương gia có gì phân phó. Đột nhiên liếc mắt một cái ngó tới rồi nhà nàng vương gia màu trắng quần thượng màu đỏ, kinh tủng mà bưng kín miệng. Ngón tay hắn, vương gia ngươi, ngươi đổ máu, ta không đổ máu, là nàng, là phu nhân đổ máu. Tư mã kinh hồng tay một lóng tay trên giường bạch chỉ. Sương Nhi sửng sốt một chút liền hiểu được, cái miệng nhỏ một phiết, xoay người đi ra ngoài. Tư mã kinh hồng lo lắng mà đến không được, lại đây xúc bạch chỉ chăn, Lý Thanh Định, người rốt cuộc thương đến chỗ nào rồi. Mau làm buồn vương nhìn xem. Bạch chỉ lại thẹn lại quẫn, hai tay gắt gao mà đè nặng chăn, ta thật sự không có việc gì, chỉ là chảy một chút phế huyết mà thôi. Phế huyết. Tư mã kinh hồng mí mắt rực rực, từ chỗ nào chảy ra. Bạch chỉ, Sương Nhi vội vàng vào được, trong tay ôm một sắp đồ vật, có quần áo còn có, ơn, một ít nữ nhân đổ dùng. Vương gia ngài trước đi ra ngoài đi, loại đồ vật này đen đuổi, nam nhân nhìn sẽ chọc rủi ro. Sương Nhi vẻ mặt bất mãn. Tư mã kinh hồng không do nguyên do, nhưng hắn không tin Sương Nhi nói, mà là lo lắng hỏi bạch chỉ, ngươi thật sự không có việc gì sao. Bạch chỉ lại cấp lại thẹn, liền Sương Nhi nói cũng chưa tâm tư đi thể vị, thật sự không có việc gì. Tư mã kinh hồng lo lắng đến không được, nhưng lại không thể không trước đi ra ngoài tránh một chút. Sương Nhi buông đồ vật liền đi rồi, bạch chỉ chính mình giải quyết đại di mụ vấn đề, thay sạch sẽ quần áo, tiếp theo là xử lý kia bị nhiễm hồng đệm trăn. Tư mã kinh hồng nửa ngày không có vào, tiến vào thời điểm sắc mặt thực xấu hổ. Hắn vừa mới đi tìm lam tử giới. Lòng nóng như lửa đốt mà cùng Lam tử giới nói mười chín phu nhân đổ máu sự anh. Lam tử giới nghe xong ha ha cười không ngừng. Hắn tuy rằng không trải qua nam nữ việc, nhưng hắn là cái y lìa giả, nữ nhân sinh lý cấu tạo tự nhiên là biết đến. Vương gia này ngươi liền không hiểu đi. Nữ nhân này đâu? Mỗi tháng đều có như vậy mấy ngày, thân thể sẽ đổ máu, kia kêu, kêu nguyệt sự. Nguyệt sự bình thường, nữ nhân này mới bình thường. Thường. Tư mã kinh hồng nghe sửng sốt sửng sốt, hắn sống này hơn 20 năm, trên danh nghĩa nữ nhân mười mấy, nhưng lại chưa bao giờ từng chân chính tiếp xúc quá nữ nhân, tự nhiên cũng không biết nữ nhân sẽ có nguyệt sự. Hắn một trương khuôn mặt tuấn tú nháy mắt liền xấu hổ lên, lưu như vậy nhiều máu, thật sự không có việc gì sao. Lam tử giới xích xích cười nói, yên tâm, nữ nhân này đâu, là trên thế giới duy nhất một loại, mỗi tháng lưu 7 ngày huyết, lại lưu bất tử giống loài. Tư mã kinh hồng khỏe miệng chịu chịu. Lam tử giới lại cười hì hì nói, vương gia, nếu tưởng ngươi nữ nhân không đổ máu đâu. Có một cái biện pháp. Cái gì biện pháp? Tư mã kinh hồng là võ thuật phương diện người thạo nghề, lại là nữ nhân phương diện ngu ngốc. Lam tử giới nói, làm nàng mang thai, hoài ngươi hải tử, liền sẽ không đổ máu. Tư mã kinh hồng. Cái này không hiện thực. Tư mã kinh hồng nốc lăng một khắc. Trong đầu hiện ra một cái tiểu nãi hoa hoa ôm hắn chân, tiêu tra tình cảnh, khoe miệng hiện lên vẻ tươi cười, nhưng nháy mắt tức lại giấu đi. Hiện tại còn không phải muốn hoa hoa thời điểm. Đây cũng là hắn vẫn luôn không có thật sự chạm vào nàng nguyên nhân. Đại sự chưa thành, tuy thời đều khả năng không có mệnh, hắn không thể ném xuống các nàng mẫu tử chịu tội. Lam tử dưới lắc đầu, vậy không có biện pháp. Bạch chỉ đương nhiên không biết tư mã kinh hồng thế nhưng vì việc này chạy đi tìm làm tử giới sự, càng không biết hắn cùng làm tử giới có như vậy một phen nói chuyện. Mấy ngày nay ta còn là hồi chính mình địa phương đi chủ đi. Bạch chỉ nghĩ đến chính mình đại di mụ trong người, thật sự không thích hợp cùng cái nam nhân cùng chung chăn gối. Ai ngờ, tư mã kinh hồng trừng mắt, ngươi dám. Bạch chỉ trái tim nhỏ co rú lại, này nam nhân trừng mắt thời điểm. Kia khí thế vẫn là rất làm cho người ta sợ hãi, khả năng thân phận duyên cơ đi, hoặc là căn bản chính là trời sinh. Ngươi không sợ ta dùng gì huyết đem ngươi phao, ta đây liền ngủ ở nơi này hảo." Bạch Chỉ thấp giọng cô dày đặt một câu. Tư Mã Kinh Hồng hai hàng lông mày đố lẫm, hắn đem nàng từ trên xuống dưới ngó vài lần, xác định nàng sắc thật là hảo hảo mà đứng ở nơi này, không có gì không khỏe bộ dáng. "Ta làm cho bọn họ lại đắp chăn giường, ngươi ngủ cái này." Ta ngủ cái kia. Tư mã kinh hồng nhuận bộ. Bạch chỉ thở phào nhẹ nhõm, Vương gia, thanh hà quận chúa cầu kiến. Sương Nhi tiến vào hồi bẩm. Tư mã kinh hồng, tuyên. Chỉ chốc lát sau, một cái người mặc màu xanh nhà táo tràng tuổi trẻ nữ tử đi đến. Tam ca ca. Nàng kia 16-17 tuổi tuổi tác, khuôn mặt giống mâm ngọc giống nhau, đôi mắt tươi đẹp sinh động, thanh âm cũng giòn xinh, vừa tiến đến liền trực tiếp đi đến tư mã kinh hồng bên người. Tư Mã Kinh Hồng ôn biểu tình, "Thanh Hà muội muội, sớm như vậy, có việc?" Thanh Hà quận chúa nhìn lướt qua Bạch Chỉ, ánh mắt ở trên mặt nàng dừng một chút, "Tam ca ca, nữ nhân này là ai?" Tư Mã Kinh Hồng ôn thanh nói, "Đây là bổn vương 19 phu nhân." Thanh Hà quận chúa khinh thường mà ngoắc ngoắc khóe môi, một bộ nguyên lai like chính là nàng biểu tình. Nàng một phen kéo Tư Mã Kinh Hồng tay, "Tam ca ca, chúng ta cùng đi vùng ngoại ô thưởng tuyết đi." Tư Mã Kinh Hồng ôn cười đẩy ra Thanh Hà quận chúa tay, "Hôm nay không quá phương tiện, hôm nào đi?" Thanh Hà quận chúa không cao hứng, là bởi vì nàng sao? Xem nàng tay nhỏ một lóng tay mà chỉ, Tư Mã Kinh Hồng mặt có không vui, nhưng lại vẫn là đem cái loại này không vui không chế được. Tuyết Hậu thiên lãnh, vùng ngoại ô sợ là lánh lợi hại, Tam hoàng huynh là sợ muội muội ngươi cảm lạnh. Tư Mã Kinh Hồng vỗ vỗ Thanh Hà quận chúa vai, bộ dáng quan tâm. Thanh Hà quận chúa lại chẳng hề để ý mà ngoắc ngoắc môi, ta nào có như vậy không dám chắc. Tam ca ca, chúng ta đi thôi. Thanh Hà quận chúa kéo Tư Mã Kinh Hồng tay liền đi, Tư Mã Kinh Hồng bất đắc dĩ, quay đầu lại đối Bạch Chỉ nói, ngươi ở chỗ này chờ ta. Lời còn chưa dứt, đã bị Thanh Hà quận chúa cấp lôi đi. Bạch Chỉ nhíu nhíu mày, vẫn luôn nhìn người nọ bị Thanh Hà quận chúa lôi đi, trong lòng có cổ quái quái tư vị. Cái này Thanh Hà quận chúa không biết là cái cái gì điệu, nhưng nàng rõ ràng thích Tư Mã Kinh Hồng. Chúng ta vương gia vẫn là có rất nhiều nữ nhân thích, tỉ như Thanh Hà quận chúa. Lúc này, vẫn luôn ở bên cạnh không luôn Thanh Sương Nhi nói chuyện. Bạch chỉ ánh mắt ngó qua đi, lại thấy Sương Nhi vẻ mặt lãnh nạo biểu tình, thật giống như là nàng chính mình bị người thích cái loại này đã ý. Nhưng rõ ràng, nhân gia thích chính là vương gia được không? Bạch chỉ nói Sương Nhi cô nương giống như đối ta có ý kiến. Ta người này thích minh đau bình thường, có cái gì bất mãn trực tiếp tới, đường việc gì cũng phóng lánh dao nhỏ. Sương Nhi bị đổ một chút, tưởng nói chuyện, lại phát hiện, chính mình không tử, chỉ căm giận mà hừ một tiếng. Ít nhất, thanh Hà quận chúa là toàn tâm toàn ý đối nhà ta vưng ra, không giống có một số người, an trong chén chiếm trong nồi, không có việc gì còn đánh đánh giã thử. Bạch chỉ nghe Sương Nhi nói. Giác như thế nào như vậy biệt níu? Nàng ánh mắt lăng lợi nhìn chầm chầm Sương Nhi liếc mắt một cái, ta như thế nào nghe thấy được một cổ giấm vị? Sương Nhi hai má bỗng nhân nhiệt, duỗi tay sờ soạn một phen, biểu tình hiện ra vài phần co quáp, lại là phỉ nhổ, phi, thật không biết xấu hổ. Sương Nhi xoay người muốn đi, lại không nghĩ bạch chỉ quát lạnh một tiếng, đem nói rõ ràng lại đi, ai không biết xấu hổ? Sương Nhi quay đầu lại nổi giận mắng, chính là ngươi không biết xấu hổ. Vương gia đối với ngươi như vậy hảo, ngươi lại còn nơi nơi câu tam đáp bốn, không làm thất vọng vương gia sao?" Bạch chỉ nói, "Ta đúng hay không khởi vương gia, đều có vương gia phán đoán suy luận, còn không tới phiên ngươi một ngoại nhân tới xem mổ." Sương Nhi hách hách, oán hận mà một giậm chân, "Ừ, dù sao không dùng được bao lâu, vương gia nên cưới Thanh Hà quận chúa Đường Chính phi, xem ngươi đến lúc đó còn lấy cái gì kiêu ngạo." Sương Nhi căm giận mà đi rồi. Bạch Chỉ lại ngơ ngẩn. Tư Mã Kinh Hồng hắn liền phải cưới Thanh Hà quận chúa đương chính vì sao? Vì cái gì hắn vẫn luôn đều không có nói qua? Là khinh thường nói cho nàng sao? Như vậy, nàng ở trong mắt hắn lại là cái gì? Bạch Chỉ tâm tình lập tức liền không hảo. Cái kia Thanh Hà quận chúa vừa thấy, liền không phải Tư Mã Kinh Hồng thích loại hình, nhưng nàng là dựa vào Sơn Vương nữ nhi, nếu vì ích lợi cưới Thanh Hà quận chúa đó là vô cùng có khả năng. Bạch Chỉ chính thì lòng lại thấy Hà Nhi chạy tiến vào, Phu nhân, ngài mau đi cấp nhìn xem đi. Mười một Phu nhân đẻ non, Bạch Chỉ giữa mày nhảy dựng, nàng phản ứng đầu tiên chính là Tư Mã kinh hồn cấp mười một Phu nhân ăn phá thai dược, bởi vì hắn là không nghĩ làm hắn bất luận cái gì một nữ nhân sinh hạ tiểu thế tử. Bạch Chỉ đứng lên, đi theo Hà Nhi vội vàng mà hướng mười một Phu nhân sở nằm viện rơi đi thường. Mười Phu nhân trong viện đã sớm loạn thành một nổi cháo. 11 phu nhân hoài hơn 4 tháng có thai, lại ở sáng nay đột nhiên đổ máu không ngừng, Nha hoàn các bà tử đều sợ hãi. Hoàng hoàng loạn loạn mà đi tìm tư mã Kinh Hồng, chính là bọn thị vệ nói, Tây Nam Vương sáng sớm cùng Thanh Hà quận chúa đi ra ngoài anh. 11 phu nhân, ngài đã tới thì tốt rồi. Quản sự bà tử vừa thấy đến bạch chỉ, liền giống bắt được cứu mạng dâm dạ, phải biết rằng, 19 phu nhân chính là cực hiểu y hệ thuật. Bạch chỉ đi theo quản sự bà tử vào mười một phu nhân phòng ngủ, mười một phu nhân đang ở trên giường quay cuồng, đau la to, một chậu một chậu máu loãng bị bưng ra tới. Bạch chỉ giữa mày nhảy lên, xem này tư thế, kia hài tử tám phần là giữ không nổi. Mười chín phu nhân, mau cứu cứu. Cứu cứu ta hài tử. Mười một phu nhân nhìn đến nàng, thật dài móng tay khấu vào đệm chăn, hướng về phía nàng thê lương mạc đề Bạch chỉ nhìn đến 11 phu nhân hạ bụng chỗ bản tụ một đoàn hắc khí, Tiêu thai nhi đã hoạt tới rồi sản đạo chỗ. Nàng hít hà một hơi, đứa nhỏ này là thật sự giữ không nổi. 19 phu nhân, cứu cứu ta hài tử. 11 phu nhân còn ở thê lương mà kêu, bạch chỉ lại không biết như thế nào cho phải. Đối mặt một cái mẫu thân thê lương cầu cứu, nàng tưởng giúp lại hữu tâm vô lực. Nàng trắng non cái chán lăn xuống tinh tế mồ hôi, lại ở ngắn ngủi suy tư sau. Đối 11 phu nhân nói, ngươi hải tử giữ không nổi, hiện tại giữ được ngươi mệnh mới quan trọng. Bạch chỉ đem một cái bổ huyết cố thần linh dược hoàn đưa đến 11 phu nhân bên miệng, đem nó ăn. 11 phu nhân lại không chịu ăn, hoa hoa khóc lớn, ta hải tử, ta muốn ta hải tử. Bạch chỉ phiền lòng mà đem kia linh dược hoàn ngạnh nhét vào 11 phu nhân trong miệng, sau đó đem nàng huyệt đạo cấp điểm. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi hải tử đã chết. Hơn nữa lập tức liền sẽ từ ngươi trong thân thể rớt ra tới, ngươi cần phải làm là hảo hảo phối hợp ta, đem cái chết thai bài xuất ra. Bạch chỉ trọng lại cởi bỏ 11 phu nhân huyệt đạo, 11 phu nhân trong ánh mắt hàm chứa nước mắt, lại không có lại kêu to, chỉ là vô lực mà nhìn nóc nhà, vương gia thực xin lỗi ngươi, tiểu thế tử giữ không nổi. Trước đó vài ngày, nàng tìm người xem qua, nói đứa nhỏ này là cái nam thai, nàng vui mừng quá đỗi. Đứa nhỏ này sinh hạ tới, đó chính là vương gia đứa bé đầu tiên, vô cùng có khả năng trở thành tương lai vương vị người thừa kế. Mà nàng chính mình, cũng có thể mẫu bằng tử quý, không đảm đương nổi chính phi, nói không chừng cũng có thể phong cái chắc phi. Chính là hiện tại. mười một phu nhân chảy nước mắt, vương gia, mi nhi thực xin lỗi ngươi. Bạch chỉ thật là phiền thấu, này từng bước từng bước ngốc nữ nhân, các nàng liền nhìn không ra tới. Tư mã kinh hồng đối với các nàng căn bản là không có bất luận cái gì thật cảm tình sao. Một tháng trước, hắn còn làm nàng cho hắn mang thai thị thiếp chuẩn bị phá thai dược. Đứng hô, tư mã kinh hồng không đếm xỉa tới người, nàng cùng thanh hà quận chúa đi thưởng tuyết. Bạch chỉ bị 11 phu nhân kêu phiền đã chết, quả nhiên, nàng lời kia vừa thốt ra, 11 phu nhân lập tức dừng lại thanh âm, lô trống đôi mắt nhìn nóc nhà, khỏe mắt lăn xuống hai giọt nước mắt. Nàng nhớ tới kia nam nhân đối nàng ôn tổn, hắn cũng đồng dạng đối nữ nhân khác ôn tổn, mà hiện tại, hắn đang theo nữ nhân khác ở thường tuyết. 11 phu nhân nước mắt ảo ặt mà chạy xuống tới. Bạch chỉ đột nhiên đặc biệt đặc biệt hận tư mã kinh hồng, là hắn làm nữ nhân này đã hoài thai, rồi lại bỏ trì mặc kệ. Mà 11 phu nhân cùng bạch chỉ cũng không biết chính là, 11 phu nhân, nàng kỳ thật liền tư mã kinh hồng nữ nhân đều không phải anh. Lúc chẳng bạc, Tư mã kinh hồng cùng thanh Hà quận chúa đã trở lại. Bọn họ mang về tới hai chỉ gà rừng, một con lợn rừng, đây là bọn họ đi ra ngoài ngày này thu hoạch. Thường tuyết đồng thời, còn đánh món ăn hoang dã. Tam ca ca, chúng ta hiện tại liền đem mấy thứ này đều nướng đi. Thường, thanh Hà quận chúa nâng lên một đôi con mắt sáng. Tư mã kinh hồng nói, ta xem vẫn là mang về hiếu kính chỗ rửa vương đi, liền nói đây đều là ngươi sẵn tới chỗ rửa vương thấy nhất định sẽ cao hứng. Thanh Hà quận chúa lại cái miệng nhỏ một nhấp, cười văn trụ tư mã kinh hồng cánh tay, tam ca ca, này đó chiến quả, Thanh Hà chỉ nghĩ cùng ngươi cùng nhau hưởng dụng. Tư mã kinh hồng cười cười, ngăn, trước mang về cấp chỗ rửa vương, chúng ta hôm nào lại hưởng dụng. Hào đi! Thanh Hà quận chúa đô đô môi, một bộ không tình nguyện bộ dáng. Bạch chỉ đứng ở sùng hoa điện trung, nhìn ngoài điện kia hai người, nam nhân kia. Hắn một thân phong hoa, nữ hài như kia, nàng nhỏ xinh điểm mỹ, hai người sắc giống một đôi nhi. Bạch Chỉ trực tiếp tiến nội điện. Nàng không nghĩ thấy thanh Hà quận chúa, cũng không nghĩ vào giờ phút này nhìn thấy Tư Mã Kinh Hồng. Tư Mã Kinh Hồng khỏe mắt dư quang sớm đã ngó thấy kia mặt màu trắng tan ảnh, hắn cái gì cũng chưa nói mà đi theo thanh Hà quận chúa cùng nhau vào đại điện. "Hảo Lệnh Na, mau lấy bếp lò cho ta ấm áp tay." Thanh hạ quận chúa phân phó Sư Nhi, Sương Nhi lập tức đi ôm tới tiểu bếp lò. Thanh Hà quận chúa ngồi ở ghế trên, đem hai chỉ tay nhỏ toàn ruồi đến bếp lò thượng nướng, ấm áp nhiều, tam ca ca, ngươi cũng tới nướng nướng đi. Thanh Hà quận chúa bỗng nhiên phát hiện, trong đại điện không có tư mã kinh hồng thân ảnh. Tam ca ca. Nàng lập tức đứng lên, muốn đi nội điện tìm kiếm, lại bị vạn điển ngăn cản, vương gia ở thay quần áo. Nga. Thanh Hà quận chúa dừng lại bước chân, lại ngồi trở lại ghế trên. Ấm tay đi. Bạch chỉ ngồi ở bên cửa sổ, lấy tay trong cằm, trong đầu vang lên, là mười một phu nhân bi thống tiếng khóc, còn có cái kia đã thành hình lại bị bách ngưng hẳn sinh mệnh hải tử. Tư mã kinh hồng đi vào tới. Hắn thấy nàng một bộ u buồn bộ dáng, liền hỏi, ở sinh buồn vương khí. Bạch chỉ cơ cơ đầu, tư mã kinh hồng ngươi đều không xứng làm ta sinh khí. Nàng lời nói làm hắn nhíu mày. Ta biết ta không nên ném xuống ngươi cùng Thanh Hà quận chúa đi ra ngoài, nhưng là tin tưởng ta, trừ bỏ ngươi, ta cùng bất luận cái gì một nữ nhân đều chỉ là ở diễn trò." Bạch Chỉ lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chiều hắn phất phất tay, "Ngươi đi đi, Thanh Hà quận chúa đang đợi ngươi." Ở hắn trong mắt, chỉ sợ tư tình nhị nữ, vĩnh viễn đều so bất quá báo thù đại kế. Tư Mã Kinh Hồng thấp giọng nói, "Ngươi chờ ta." Hắn dứt lời, liền đi ra ngoài. Bạch chỉ không biết Tư Mã Kinh Hồng dùng cái gì lý do làm Thanh Hà quận chúa ngoan ngoãn mà trở về phủ. Hán Tiễn đi Thanh Hà quận chúa liền đã trở lại. Bạch chỉ đứng ở bên cửa sổ vẫn luôn nhìn người nọ trở về. Phu nhân. Tư Mã Kinh Hồng mang theo một thân khí lạnh đi tới từ phía sau ôm lấy nàng, cảm hướng nàng cổ chỗ một gác, trong lòng liền lập tức bị hạnh phúc cảm lấp đầy. Hiện tại rốt cục là chúng ta hai người thời gian. Bạch chỉ lại nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Nàng xoay người lại, ngươi có biết hay không, mười một phu nhân sinh non, nguyện vọng của ngươi rốt cuộc đặt thành. Tư mã kinh hồng sửa sốt. Bạch chỉ tiếp tục nói, ta biết ngươi không nghĩ muốn đưa bé kia, nhưng kia tốt xấu là cái mạng, là ngươi thân sinh cốt đủ, hổ độc còn không thực từ đâu, ngươi thế nhưng nhận tâm giết hại chính mình cốt đủ. Bạch chỉ vào trước là chủ mà cho rằng, chính là tư mã kinh hồng làm người cấp mười một phu nhân ăn phá thai dược. Tư mã kinh hồng nhíu mày nói. Ta không có. Anh. Ta không có khoảnh khắc hài tử. Ta cũng không biết mười một phu nhân sinh non sự. Tư mã kinh hồng có chút bực bội. Bạch chỉ lại ánh mắt như mũi nhọn giống nhau. Bước hướng hắn. Ta biết ngươi vì chính mình báo thù đại kế. Vì bước lên ngôi vị hoàng đế không từ thủ đoạn. Ngươi cưới 19 phòng tiểu thiếp bất quá đều là ngươi ngụy trang. Này đó nữ nhân vô tội nhường nào. Ngươi muốn giết liền, liền giết. Tưởng trượng tế liền trượng tế. Còn có những cái đó bọn nhỏ. Ngươi không nghĩ làm cho bọn họ sống, bọn họ ngay cả sống đến ngày mai đều không thể. Lý thanh định, đủ rồi. Tư mã kinh hồng sắc mặt hung ác nham hiểm, có một số việc hắn không thể cùng nàng giải thích, cũng vô pháp giải thích, nhưng nàng như vậy đem có lẽ có tội danh thêm cho hắn, hắn cũng sẽ không thoải mái. Ta trước đi ra ngoài, ngươi bình tĩnh một chút. Thường, tư mã kinh hồng đi nhanh rời đi nội điện. Quanh thân tự mang một loại áp suất thấp làm bên ngoài thị vệ đều đi theo gan co rụt lại. Bạch chỉ vô lực mà đỡ đỡ chán, Liên nàng vừa rồi kia phiên lời nói, tư mã kinh hồng sát nàng 100 lần đều đủ rồi. Tư mã kinh hồng áo tím nhanh nhẹn, mang theo một thân lạnh thấu xương khí thế rời đi vương phủ. 15 phút sau, Lam phủ. Lam tử giới trong tay kình chén rượu cười lành lánh, vương gia, bằng không, liền lời nói thật cùng 19 phu nhân nói được. Dù sao ngươi như vậy hối nàng, phi nàng không thể, như vậy bị nàng hiểu lầm cũng không chịu nổi, không bằng liền dứt khoát cùng nàng ăn ngay nói thật, nói ngài căn bản là không có cùng này, đó nữ nhân nhóm cùng quá rường, cùng các nàng cùng giường, kỳ thật đều chỉ là. Liếc mắt một cái ngó đến đối diện nam tử hung ác nham hiểm như nước ánh mắt, Lam Tử giới che lại miệng, hai vách mạch rừng, hắn còn đảo đã quên. Vương gia, tới, cùng Ly. Bạch Chỉ sớm mà ngủ. Nhưng mà ngủ cũng không an ổn, nàng luôn là mơ thấy kia máu chảy đầm địa thai nhi, sau đó giật mình linh địa tỉnh lại. sương mắt ngó đi, bên cạnh kia trương tân đáp lên giường, còn không, tư mã kinh hồng, hắn nói vậy đi nữ nhân khác nơi đó đi. Bạch chỉ nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng ngơ ngác mà ra thần. Bên ngoài hình như có rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, tiếp theo, bên cạnh kia trương trên giường nhiều một thân ảnh, người nọ trực tiếp nằm xuống, mê đầu liền ngủ. Bạch chỉ biết là tư mã kinh hồng đã trở lại, trong lòng lại là mạc danh yên ổn, nàng cũng dần dần mà ngủ rồi. Buổi sáng lên thời điểm, tư mã kinh hồng kia trương giường đã không, đệm chân chỉnh tề, không biết là hắn điệp, vẫn là sương nhi Hà nhi điệp. Bạch chỉ rời giường, đại di mụ thăm, thân mình không phải thực thoải mái, làm nàng lười nhác không nghĩ động. Sương nhi đem bữa sáng bưng tới, thái độ ngạnh bang bang hướng nàng trước mặt một phóng, lạnh mặt lại đi ra ngoài. Bạch chỉ lười đến cùng nàng so đo, cầm một quả nấu trứng ăn. Vương gia, thả ta đi. Vương gia. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng rào, tiếp theo là phân loạn tiếng bước chân, bạch chỉ giữa mày nhảy nhảy. Lại thấy cửa đại điện tiến vào vài người. Cầm đầu đúng là sáng sớm thượng đã không thấy tâm hơi từ mã kinh hồng. Phía sau đi theo hai cái thị vệ kéo khóc thiên thượng địa thập tứ phu nhân. Tiện nữ nhân, lại đây, cùng mười chín phu nhân nói. Là ai cấp 11 phu nhân ăn phá thai dược? Tư mã kinh hồng hướng đại điện trung vừa đứng, khí thế lạnh tấu xương. Bạch chỉ trong lòng một đột, ánh mắt lập tức nhìn phía kia thập tứ phu nhân. Chẳng lẽ là thập tứ phu nhân cấp 11 phu nhân ăn phá thai dược? Thập tứ phu nhân bị đẩy ngã ở bạch chỉ trước mặt, một đầu trâu ngọc tán loạn, lại còn bái tư mã kinh hồng chân không bỏ. Vương gia thật sự không phải ta cấp 11 mội ăn phá thai dược. Còn không thừa nhận. Tư Mã Kinh Hồng ghê tởm mà một chân đá ngã lăn thập tứ phu nhân, mệnh lệnh thị vệ, đi đem kia bà tử gọi tới. Thị vệ xoay người đi rồi, không trong chốc lát, liền mang theo một người bà tử lại đây. Kia bà tử bùn quỷ gối tư Mã Kinh Hồng dưới chân, không ngừng dập đầu. Vương gia tha mạng, nô tỳ là phụng thập tứ phu nhân phân phó, đem kia phá thai dược đặt ở người một phu nhân cơm, đều là thập tứ phu nhân làm nô tỳ làm. Thập tứ phu nhân nhìn thấy kia bà tử mặt liền trắng nhưng lại còn ôm đánh chết không thừa nhận thái độ lại bò lại tới ôm lấy Tư Mã Kinh Hồng đuổi Vương Gia thật không phải tú nhi làm nha còn không thừa nhận Tư Mã Kinh Hồng huyệt thái dương nhảy lên ngón tay siết chặt khớp xương bị niết kéo kẹt ra tiếng ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ sao mười bốn phu tim và mật phát lệnh nhưng lại vẫn là cắn chặt hàm răng ôm chết sống không thừa nhận thái độ thừa nhận nàng nhất định phải chết Vương Gia Ngài không thể oan uổng tú nhi nha. Là cái này bà tử, nàng, nàng nói hiệu nói vượng. Phu nhân, lão nô không có nói hiệu nói vượng. Cái này cây trâm, vẫn là ngươi đưa cho lão nô đường khen thưởng. Kêu bà tử từ trong lòng ngực cầm một con kim trâm ra tới. Vương ra. Này cây trâm là thập tứ phu nhân hôm qua đưa cho lão nô. Tư mã kinh hồng lưỡi đao giống nhau đôi mắt bắn về phía thập tứ phu nhân. Ngươi còn muốn giả biện sao? Nguyên bản. Hắn là không nghĩ lý này ký hiệu sự, mặc kệ là mười một phu nhân vẫn là cái nào phu nhân, các nàng có thai, đều không phải là hắn hài tử, kia hài tử đã chết cũng hảo, chạy cũng hảo, hắn đều sẽ không để ý, chính là hắn lại không nghĩ gánh hạ, kia không thuộc về hắn ắc danh. Đặc biệt là nàng thêm cho hắn, cho nên, hắn này nửa đêm không ngủ, kỳ thật là đi bắt kia hung phạm đi. Chẳng qua không nghĩ tới, hung phạm là thập tứ phu nhân. Nàng vì làm chính mình hài tử có thể thuận lợi mà trở thành tiểu thế tử, liền cấp đồng dạng mang thai 11 phu nhân đồ ăn thả phá thai dược, 11 phu nhân sinh non, nàng tâm nguyện liền đạt thành. Như vậy ngoan độc nữ nhân, Tư Mã Kinh Hồng nguyên bản đương trường liền tưởng kết thúc nàng tính mạng, chính là lại đem nàng sách tới rồi Lý Thanh Ninh trước mặt. Liên vì tẩy xuyến nàng áp đặt cho hắn kia có lẽ có tội danh. Vương gia, kia phá thai dược là thập tứ phu nhân từ bên ngoài Lý ký hiệu thuốc mua tới. Ngài có thể tìm lý lang chung tới đối chứng, lao nô không có nói sai à. Bà tử lại bỏ thêm một câu, thập tứ phu nhân mặt khuynh khắc liền bạch giống giấy giống nhau. Người tới, đem cái này tiện nữ nhân, cho ta kéo đi ra ngoài đánh chết. Tư mã kinh hồng lạnh rộng phân phó. Thập tứ phu nhân dọa toàn bộ nhi nằm liệt trên mặt đất. Vương gia, tha mạng a? Thú nhi không dám. Vương gia tha mạng. Phản ứng lại đây. Thập tứ phu nhân quỷ bò đến từ mã kinh hồng trước mặt, rắt hắn góc áo. Lan. Từ mã kinh hồng phẫn nộ mà một chân đá vang ra thập tứ phu nhân. Sau đó chán ghét đem kia áo ngoài cởi xuống dưới tùy tay vùng, một thân lạnh thấu xương mà tiến nội điện đi. Bạch chỉ mắt thấy thập tứ phu nhân bị người kéo đi ra ngoài, nàng thấy được thập tứ phu nhân bị huyết nhiễm hồng làn váy, Nàng huyết thái dương tức khắc mánh ngẻ. Thập tứ phu nhân cũng là cái thai phụ a thường. Nữ nhân này lại đáng giận, nhưng nàng trong bụng hài tử là vô tội. Bạch chỉ lập tức hô một tiếng, vung ra nàng. Anh! Thị vệ dừng bước, phu nhân! Bạch chỉ đã đã đi tới, nàng hoài hài từ đâu? Nàng đi đến sắc mặt trắng bệnh bị kéo trên mặt đất thập tứ phu nhân trước mặt, đem một cái linh dược hoàn đưa vào thập tứ phu nhân trong miệng, xác định này viên linh dược hoàn có thể ngừng nàng xuất huyết, giữ được kia thai nhi. Trước đưa nàng trở về đi, đại nhân có tội hai tử vô tội. Bạch chỉ đứng dậy. Những cái đó bọn thị vệ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, không biết có phải hay không muốn nghe bạch chỉ, phu nhân, vương gia làm đem nàng đánh chết đâu. Một cái thị vệ nhắc nhở một tiếng. Bạch chỉ nói, vương gia nơi đó ta tới nói, các ngươi trước đưa nàng trở về đi. Bọn thị vệ liền không hề nói cái gì, ra khởi thập tứ phu nhân đi rồi, bạch chỉ nhìn trên mặt đất kia một nằm liệt huyết lắt đầu, mệnh hà nhi lao. Sau đó hướng nội điện đi đến. Tư mã kinh hồng cũng không ở bên trong điện, bạch chỉ lại đi tới băng thất. Tư mã kinh hồng liền ngồi ở hàn trên giường ngọc, ở nhắm mắt vận công. Tâm tình không tốt, chỉ có này băng thất có thể áp xuống hắn trong lòng bực bội cảm. Bạch chỉ một chân bước vào, băng hàn cảm giác liền từ bốn phương tám hướng đánh út lại, làm nàng không tự chủ được mà ôm lấy hai vai, thân thể cũng đánh lên run run. Tư mã kinh hồng đã cảm ứng được nàng đã đến. Nhưng cũng không có trận mắt, cũng không có đỉnh chỉ luyện công. Bạch chỉ nhìn đến một tầng tầng bạch khí từ hắn quanh thân toát ra tới, không biết người này luyện cái gì công phu. Dưới lòng bàn chân tư lưu một chút, bạch chỉ quăng ngã cái ngưỡng mặt hướng lên trời. Cái gãy khái ở hàn băng trên mặt đất, làm nàng đau hơi kém ngất xịu đi. Trong tầm mắt, kia nói màu tím thân ảnh trường thân dựng lên, nhảy tới rồi bên người nàng. Tư mã kinh hồng dùng ngựa như thế nào như vậy buồn ánh mắt ngó nàng liếc mắt một cái, hắn một tay nâng nàng vai lưng, một tay nâng nàng chân cong, đem nàng chặn ngang ôm lên. Bạch trì ở trong lòng ngực hắn co rúm lại đứng dậy, nơi này thật sự quá lạnh, cái loại này đến xương lạnh băng không phải nàng cái này người thường có thể chịu được. Tư mã kinh hồng ôm nàng rời đi băng thất, về tới tầm điện, lấy trậu than tới. Hắn lệnh giọng phân phó Hà Nhi, Hà Nhi chạy nhanh đi ôm trậu than. Tư Mã Kinh Hồng đem Bạch Chỉ đặt ở trên giường, đem chăn hướng lên trên lôi kéo, liền không hề để ý tới nàng. Bạch Chỉ ở trong chăn câu lũ thân hình, đông lạnh run bần bật, Tư Mã Kinh Hồng tia tư, lại không chịu dùng nội lực tới giúp nàng điều tức, Bạch Chỉ dựa vào kia chăn cùng chậu than độ ấm hơn nửa ngày mới ấm áp một chút. "Phu nhân, thập tứ phu nhân tàn nhẫn quá, liền cho người khác hạ phá thai dược sự tình đều làm được, phu nhân vì cái gì còn muốn cứu nàng?" Hà Nhi đối nàng cứu thập tứ phu nhân sự rất là khó hiểu. Bạch chỉ ôm chăn ngồi ở trên giường, thập tứ phu nhân là đắng giận, nhưng nàng trong bụng cái kia, tốt xấu là cái mạng. Chờ nàng đem hài tử sinh hạ tới, lại trừng phạt nàng không mượn. Hà Nhi nói, phu nhân ngài thật thiện lương. Bạch chỉ lại lắc đầu, nàng cũng không biết chính mình có phải hay không thiện lương một cái, nàng hiện tại tâm địa đã so vừa tới thế giới này thời điểm lãnh ngạch nhiều. Vương gia. Mười chín phu nhân cứu thập tứ phu nhân. Vạn điên thấp giọng ở tư mã kinh hồng bên thai hồi bẩm. Tư mã kinh hồng chui vào bên trong kiệu, trước tha kia tiện nữ nhân một mạng, chờ kia hải tử sinh hạ tới, lại sắt nàng không muộn. Vạn điên gật đầu. Bạch chỉ một cái buổi sáng đều ôm chăn ngồi ở trên giường, thủ trậu than, cái loại này hàn ý mới chậm rãi tan đi. Tư mã kinh hồng không biết đi làm cái gì, một cái buổi sáng không xuất hiện, bạch chỉ thừa dịp ngủ trưa không ai vào thanh linh giới. Nàng đã vải thiên không có tiến vào qua. Hãn huyết mã cùng tiểu bạch nhìn thấy nàng đều thực thân cận, hướng tới nàng hí vang. Bạch chỉ sơ sơ chúng nó đầu, sau đó đem chính mình ngâm mình ở linh tuyển thủy trung, thoải mái dễ chịu mà phao tắm rửa. Đột nhiên nhớ tới, này thanh linh giới trung đều không phải là chỉ có nàng một người, còn có cái kẻ thần bí ở, lúc ấy lại buồn bực. Thúc liêu, nàng tưởng tượng đến kẻ thần bí, kẻ thần bí liền nói lời nói, Tiểu cô nương, ngươi còn không có đi Nam Việt quốc gia cổ học tập y diệt thuật, ngươi nuốt lời Nga. Bạch chỉ lúc này mới nhớ tới chính mình từng đáp ứng kẻ thần bí đi Nam Việt quốc gia cổ sự, kẻ thần bí, ngươi không gì không biết, ngươi nói cho ta, ta đời này còn có hay không trở lại hiện đại cơ hội, ta còn có thể nhìn thấy ông nội của ta cùng đại sư huynh bọn họ sao. Nào đó nhìn không thấy trong không gian, kẻ thần bí tay loát thưa thớt, dầu, cái này sao, thiên cơ không thể tiết lộ. Bạch chỉ xích một tiếng, không biết liền không biết, còn nói dễ nghe như vậy. Nàng từ trong nước đứng lên, ngồi ở thủy biên trên tảng đá, đem quần áo phơi khô, lại một lát sau liền từ trong không gian ra tới. Nàng từ trong không gian ra tới thời điểm, lập tức lại kinh sợ. Tư mã Kinh Hồng liền đứng ở mép giường, thon dài đôi mắt trừng mắt nàng. Lý Thanh Ninh, ngươi lại đi đâu vậy? Tư mã Kinh Hồng một phen nắm lấy cổ tay của nàng, đem nàng hướng trên giường đẩy. Mất mà tìm lại cái loại này vui sướng hoàn toàn bị phẫn nộ thay thế được. Bạch chỉ bị hắn đẩy ngã ở trên giường, hắn cao dài thân hình cũng tùy theo phúc hạ, đem nàng đè ở dưới thân, khí thế của hắn đốt đốt, hai người liền như vậy mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Bạch chỉ ếch một chút, ta, chính là ẩn thân trong chốc lát, ngươi biết, ta kỳ thật hiểu chút nhi tiểu pháp thuật. Gia hỏa này khi nào trở về, một cái buổi sáng đều không ở, thiên nàng tiến thanh linh giới như vậy trong chốc lát. Hắn liền đã trở lại. Tư mã kinh hồng hung tận mà nhìn chăm chăm nàng, xác định nàng thật sự chỉ là biến mất như vậy trong chốc lát, đều không phải là phải rời khỏi hắn, hắn mới đứng lên. Về sau không chuẩn lại chơi ngươi tiểu pháp thuật, nếu không, bổn vương giết ngươi. Bạch chỉ đối mặt cái này hung tận ánh mắt, khỏe miệng chịu chịu, nhịn không được đầu cấp người nọ một cái chửi thầm đôi mắt nhỏ. Cho bổn vương yên mặc. Tư mã kinh hồng xoay người đi ra ngoài. Bạch Chỉ từ tầm điện ra tới, lại thấy Tư Mã Kinh Hồng đang đứng ở ngọc quán trước, trước mặt phô khai một trương giấy tuyên thành. Bạch Chỉ đi qua đi, không rên một tiếng mà giúp hắn nghiêng nổi lên mặc. "Ngươi làm gì đâu, này mặc có thể sử dụng sao?" Tư Mã Kinh Hồng đống nhiên nhìn chằm chằm nàng nghiên tốt mặc mở miệng. Nghiên mặc muốn thiếu đôi thủy, nhẹ mai mực, Bạch Chỉ dâm đổ một chén nước, đem kia mặc điều trước liền cấp vào, sau đó lại nhéo mặc điều dùng sức ma lên. Kia mặc ma hy lý rậm. Tư Mã Kinh Hồng vừa thấy liền nhíu mày. Bạch Chỉ nào ma quá mặc, nàng sinh hoạt thời đại, kia than tố bút đều là lấy tới liền dùng hảo phạt, hơn nữa, còn có có sẵn mực nước bán anh. Tư Mã Kinh Hồng lạnh lùng nói, "Ném." Bạch Chỉ ném máu, bưng nghiên mực đi ném. "Ta làm ngươi đem kia mặc ném." Tư Mã Kinh Hồng lại trừng mắt. Bạch Chỉ bặm miệng, lại đi nhặt kia bị nàng ném xuống nghiên mực, nắt Quay đầu lại khi một tay một khối nghiên mực toái khối thường. Tư mã Kinh Hồng ánh mắt kia quả thực có thể đem bạch chỉ cấp ăn. Sương Nhi, nghiên mặc. Tư mã Kinh Hồng trầm giọng phân phó. Sương Nhi đối với bạch chỉ lộ ra lãnh ngạo biểu tình, liền cái mặc đều sẽ không nghiên, còn làm cái gì vương gia phu nhân, nàng đi qua đi, một bên giúp tư mã Kinh Hồng nghiên miêu tả, một bên khinh bỉ bạch chỉ. Bạch chỉ mặc kệ bọn họ, không cho nàng nghiên càng tốt, nàng nhạc thanh nhàn không bằng đi bên ngoài hô hấp điểm nhi mới mẻ không khí. Chính là không đợi nàng bước ra kia tòa đại điện, tư mã kinh hồng thanh âm lại chuyển tới, đi đâu? Bạch chỉ nói, đi ra ngoài đi một chút, trong phòng buồn hoảng. Tư mã kinh hồng mí mắt một trọn, ngay sau đó lại là buông xuống trong tay bút, trường thân vòng qua ngọc án, đã đi tới. hắn giữ nàng lại tay, ngươi đi đâu? Bạch chỉ quay đầu lại, nàng nhìn đến người nọ nhữ lại lưỡng đạo mẻ kiếm, vẻ mặt tức giận. Đi trong hoa viên đi vừa đi. Bạch Chỉ tưởng tránh ra hắn tay, lại bị hắn chảo càng khẩn, "Buồn Vương bồi ngươi đi." Hắn liền bá đạo như vậy mà chấp nhất tay nàng, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Giống một cái cố chấp lại bá đạo đại hải tử. Bạch Chỉ vô ngữ đuổi kịp hắn mấy bước. Ngau cán bên, Sương Nhi trong tay còn nhéo kia mặc điều, lại là chu môi, một bộ bực mình vô cùng bộ dáng. Hà Nhi đi tới, thấp giọng gọi, "Sương Nhi, làm sao?" Sương Nhi rất bất mãn mà đem mặc điều một ném. Hà Nhi sớm xem thấu muội muội tâm sự, "Sương Nhi, ngươi cùng vương gia là không có khả năng, ngàn vạn đừng mê tâm trí." Sương Nhi lại là môi đô láo cao, một bộ bực mình bộ dáng, ngồi ở ghế trên, ta lại không có làm cái gì. Hà Nhi nói, "Tỷ là sợ ngươi vào nhầm lạc lối, vương gia căn bản không phải chúng ta có thể tưởng." Sương Nhi cả giận, "Tỷ, cái kia Lý Thanh Ninh có cái gì hảo?" Nàng chẳng những bất an với thất, cả ngày ra bên ngoài chạy, cùng lục hoàng tử xả không rõ, còn cùng kêu huyết ma vương có một trận, ngươi nói, vương gia hắn sao liền còn như vậy thích nàng? Có phải hay không nàng cấp vương gia ăn cái gì dược? Hà Nhi trách mắng, không được nói bậy. Sương Nhi hừ một tiếng, dù sao ta là nhìn không được. Hà Nhi nói, ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, an thủ buồn phận của ngươi, chọc giận vương gia, tiểu tâm liền mệnh đều giữ không nổi. Hà Nhi sinh khí mà đi rồi. Sương Nhi lại cố tự biệt níu mà sinh hờn rồi. Bạch chỉ đi theo tư mã kinh hồng đi tới hoa viên, chưa hóa tuyết trắng trồng chất ở cây cây cây tùng thượng, tầng tầng trắng như tuyết. Chim sẻ dịu dít mà ở trên mặt tuyết kiếm ăn. Tư mã kinh hồng chấp nhất tay nàng đứng ở tuyết sau bên hồ, lại là đột nhiên ánh mắt nhất định. Bạch chỉ cũng thấy được kia đồ vật, cách đó không xa không trùng, hình như có một con chim bay qua. Cái kia là cái gì? Bạch chỉ thắc hỏi, trong đầu đã đem kia chỉ điều cùng Duy Á hạc giấy liên hệ ở bên nhau. Tư mã kinh hồng lại là nắm chặt tay nàng, trong vương phủ có gian tế. Bạch chỉ nhìn về phía tư mã kinh hồng, người nọ cũng đang xem nàng. Kia hạc giấy là Duy Á. Tư mã kinh hồng, người biết. Bạch chỉ nói, ta thấy nàng dùng quá một lần, bất quá kia một lần thí phi cũng không thành công. Lúc này đây nói vậy công lực đã tiến bộ. Tư mã kinh hồng nhìn kia hạc giấy bay đi phương hướng, Linh chặt mi. Ban đêm, bạch chỉ cảm giác được bên cạnh giường giống như có động tĩnh, nàng mở mắt ra nhìn nhìn, lại thấy tư mã kinh hồng đứng lên, vô thanh vô tức mà đi ra ngoài. Bạch chỉ không có kinh động hắn, nàng phủ thêm áo choàng, theo đuôi hắn đi ra tầm điện, lại thấy hắn đột nhiên xoay người. Trở về, bạch chỉ sửng sốt một chút, hắn đột nhiên xoay người, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hãi ngảy dự. Tựa như tiểu hài tử an vụng đồ vật, bị đại nhân phát hiện giống nhau thường. Ta! Bạch chỉ tưởng nói, ta chỉ là tưởng đi theo người đi xem. Nàng biết, hắn nhất định là đi duy án nơi đó thám thính tin tức. Chính là hắn như vậy trứng mắt, kia hung ác bộ dáng lại làm nàng lập tức ngừng bước chân. Trở về thành thật ngủ. Hắn trầm giọng nói xong, liền cố tự quay thân, màu đen thân hình biến mất ở trong bóng đêm. Bạch chỉ thẻ lưỡi, chỉ phải lại vào phòng. Tư Mã Kinh Hồng không trở về phía trước, Bạch Chỉ vẫn luôn không ngủ, không biết hắn đi truy á nơi đó sẽ nhìn đến cái gì, có thể hay không gặp được cái gì nguy hiểm. Nàng lăn qua lộn lại, lại là càng ngày càng tinh thần. Liên ở nàng chăn chọc như thế nào đều ngủ không được thời điểm, có đạo nhân ảnh lặng yên tới, kéo ra nàng chăn, ở bên người nàng nằm xuống. Mang theo một thân lạnh lẽo, hắn hai tay đem nàng hướng trong lòng ngực một ôm. Sinh khí? Không có. Bạch chỉ xoay người lại, hắn hô hấp chi gian mang theo ban đêm lạnh lẽo. đã sớm biết kia nữ nhân không đơn giản, không thể tưởng được, lại vẫn có loại này khống chế vật thể năng lực. bất quá nàng gặp phải ta, đó là xong rồi. ngươi như thế nào nàng? Bạch chỉ tò mò chớp đôi mắt, hắn ở nàng cái chán bay nhanh mà mổ một chút, ta ở nàng những cái đó hạc giấy thượng động một chút thủ đoạn nhỏ. cái gì thủ đoạn? Bạch chỉ vội hỏi. Tư Mã kinh hồn lại khe cắn nàng lỗ thay một chút, không nói cho ngươi, ngủ. Hắn đem nàng đầu hướng trong lòng ngực hắn nhấn một cái, liền cưỡng bách nàng nhắm mắt lại. Vừa mới, hắn tiềm nhập Duy Á phòng, tìm được nàng những cái đó hạch giấy, đem chính mình một sợi tinh thần lực khắc ở mặt trên, nói cách khác, hiện tại, Duy Á tuy rằng còn có thể khống chế những cái đó hạch giấy, nhưng chỉ cần nàng điều khiển những cái đó hạch giấy, hắn nơi này sẽ có cảm ứng. Đương nhiên. Hắn sẽ không đem này đó nói cho trong lòng ngực nữ nhân, hắn ôm nàng, thực mau ngủ rồi. Trời đã sáng, bạch chỉ lười nhát ruôi ca eo, bên người người cũng đi theo giật mình, hắn hoành ở nàng trước ngực cánh tay lại ôm sát vài phần, ngủ tiếp trong chốc lát. Hắn thói quen dậy sớm, nhưng càng thích ôm nàng cảm giác. Bạch chỉ trợn tròn mắt, liền như vậy lại nằm trong chốc lát, bên ngoài gió bắc gào thét, trong nhà không thể nói ấm áp như xuân, nhưng là bên người này ôm ấp lại là cực ấm. Vương gia, không hảo, vương tiểu thư bị bệnh. Bên ngoài truyền đến Hà Nhi nôn nóng thanh âm. Tư mã kinh hồng mày kiếm lực nhăn, bạch chỉ cũng đã từ trong lòng ngực hắn ra tới, ta đi xem. Bạch chỉ mặc tốt quần áo, ở Hà Nhi dẫn dắt xuống dưới tới rồi cầm tủ vương song nhi sân. Hà Nhi đem viện môn mở ra, bạch chỉ đang muốn bước vào, lại đột nhiên một roi chịu tới. Bạch chỉ đột nhiên không kịp phòng ngựa, bị hung hăng mà chịu ở trên mặt. Vương Song Nhi từ phía sau cửa đi ra. vẻ mặt đắc ý, Lý thanh định, một roi này tử là bổn tiểu thư thường ngươi. A, Vương Song Nhi còn không có tới kịp cười ra tiếng, tiết hầu đống nhiên tê dần, lại là một quả ngân châm cắm ở nàng miết hầu thượng. Vương Song Nhi một câu đều cũng không nói ra được, hơn nữa cái loại này tê mọi cảm giác thực mau tập cuốn nàng toàn thân. Ngươi, a, Vương Song Nhi trừng mắt, khó có thể tin mà nhìn chầm chầm bạch chỉ. Bạch chỉ dối tay ở trên mặt sờ soạn một chút, nóng rát đau làm trên mặt nàng cơ bắp đều đi theo co rút. Bạch chỉ đi đến vương song nhi trước mặt, đừng hai cái đại cái tác. Thiện nhân, ám toàn ta đúng không? Hôm nay ngươi phải hảo hảo chạm nơi này đi. Bạch chỉ căm giận mà xoay thân, hà nhi, chói tay nàng. Hà nhi chạy nhanh đi tìm một cái dây thường đem vương song nhi đôi tay một lần nữa lại chói thượng, dám chơi trá, ngươi phải hảo hảo ở chỗ này ngốc đi. Hạ Nhi oán hận mà đạp Vương Song Nhi chân một chân. A, Vương Song Nhi ăn đau, phát ra mơ hồ thanh âm, gió bắc gào thét, thực mau đánh thấu nàng quần áo, nàng lại vừa động đều không động đậy. Này một châm, không có hai cái canh giờ, Vương Song Nhi huyệt đạo đều giải không được. Mà ở này hai cái canh giờ, không có bất luận kẻ nào sẽ quần nàng, nàng cũng chỉ có thể như vậy đứng ở lánh lạnh run gió lạnh. Ngươi, Hồi! Vương Song Nhi tưởng nói. Các người cho ta trở về, nhưng lại căn bản phát không ra kia âm, chỉ có thể chơ mắt mà nhìn bạch chỉ thân ảnh biến mất ở cửa, lại nhìn kia đại môn ở trước mắt khép lại, cách một tiếng, thượng hóa. Vương Song Nhi hận muốn cắn chính mình đầu lưỡi Chính là nàng toàn thân đều là tê mỏi, cho dù là cắn lưỡi đầu đơn giản như vậy động tác nàng cũng làm không được. Cái này Vương Song Nhi, thật rào hoạt. Hà Nhi vừa đi một bên căm giận mà mắng, vừa mới nàng đi cho nàng đưa bữa sáng thời điểm nàng còn vẻ mặt thống khổ trên mặt đất lăn lộn, tưởng là khi đó chói tay dây thừng liền đã bị nàng lộng hay, bạch chỉ hư lệnh một tiếng, hiện tại có nàng chịu. Hà Nhi rồi lại đầy mặt lo lắng nói, phu nhân, ngài mặt. Bạch Chỉ nhìn không tới, Hà Nhi lại xem đến, mười chín phu nhân kia trường trắng nõn như ngọc trên mặt, bị rút ra một cái thật dài khẩu tử, từ cái chán mãi cho đến gương mặt, Bạch Chỉ nhíu mày, hít một hơi khí lạnh kia vết roi làm nàng đau run lên. Không có việc gì. Nàng có linh tuyển thủy, lại trọng thương cũng không sợ. Chỉ là kia vương song nhi thật sự là đắng giận, làm bộ sinh bệnh, lừa nàng qua đi, lại cho nàng như vậy một roi. Bạch chỉ vừa đi, một bên đem một viên linh dược hoàn đưa vào trong miệng, miệng vết thương đau lập tức ngừng. Trên mặt vết thương hãy còn ở, là bởi vì nàng không nghĩ bởi vì miệng vết thương quá nhanh khép lại, khiến cho hà nhi nghi hoặc. Khi thật chỉ cần nàng dùng linh tuyển thủy tẩy hạ mặt, trên mặt vết thương lập tức liền có thể khỏi hẳn. Phu nhân, đều do Hà Nhi không tốt, vương song nhi xử trá, ta lại không thấy ra tới. Hà Nhi thử cây náy, bạch chỉ quay đầu cười cười, đừng ấy náy, một chút tiểu thương mà thôi. Hai người chính đi tới, lại thấy phía trước xuất hiện đỉnh đầu kiệu nhỏ, các ngươi đem kia hùng nâng hảo, trong chốc lát ta muốn cùng tam ca ca nương ăn. Thanh Hà quận chúa từ trong kiệu dò ra cái đầu tới, hướng về phía cố kiệu mặt sau người ta nói. Bạch chỉ nhìn lại, lại là mấy cái chỗ rửa vương phủ gia đinh nâng một đầu tứ chi bị trói trụ đại cổ hùng. Thanh Hà quận chúa thấy được một bên đường nhỏ thượng xuất hiện bạch chỉ cùng Hà Nhi, liền đem khăn tay ném đi ra ngoài, sau đó hô một tiếng, đỉnh kiệu. Kiệu phu vững vàng mà đem cố kiệu rơi xuống. Thanh Hà quận chúa lại ngón tay bạch chỉ nói, ngươi giúp buồn quận chúa bắt tay khăn nhặt về tới. Bạch chỉ liếc mắt một cái kia bị phong quát phi khăn tay, xoay người đi lấy. Hà Nhi nói, phu nhân, ta đi thôi. Thường. Bạch chỉ dừng lại bước chân, Hà Nhi mới chạy ra đi, liền nghe được phía sau truyền đến thanh hà trầm uống, hỗn trướng, bản công chúa đồ vợ, ngươi cũng xứng nhặt. Hà Nhi lập tức giống bị người định trụ thân hình giống nhau, xấu hổ mà xoay người. Bạch Chỉ cái gì cũng chưa nói mà đi đến kia khăn tay rơi xuống địa phương, đem kia phương hồng nhạt khăn tay nhặt lên, đi trở về đi đưa cho Thanh Hà. Thanh Hà lại nàng liếc mắt một cái, tiếp nhận khăn tay đồng thời, nhếch môi cười nói, 19 phu nhân này mặt là làm sao vậy? Chẳng lẽ là bị người chịu một roi không thành. Bạch Chỉ lạnh lùng nói, ngươi nói đúng. Nàng nói xong, không hề để ý tới Thanh Hà quận chúa, lại là xoay người đi rồi. Thanh Hà quận chúa nhìn nàng rời đi bóng dáng, môi đỏ ý vị thâm trường mà gợi lên tới, trong ánh mắt tràn ngập tình kế. Bạch chỉ không có trực tiếp hồi sùng hoa điện, ở trong hoa viên đi dạo một vòng, thấy đen mới trở về. Kia chỉ đại cầu hùng bị trói ở trong viện một cây trên đại thụ, Thanh Hà quận chúa lôi kéo Tư Mã Kinh hùng tay, ngây thơ mà nói: Tam ca ca, này chỉ đại cầu hùng là ta đại ca sẵn tới, ta đem nó làm ra, chúng ta nướng ăn. Tư Mã Kinh hùng nói. Ngươi đem ca ca ngươi săn tới đổ vật lấy tới cấp ta, ca ca ngươi đã biết không phải muốn sinh khí. Thanh Hà nói, chúng ta mặc kệ hắn. Ngươi tới, các ngươi đem cẩu hùng phóng tới trong nồi đi. Bạch chỉ trở về thời điểm, liền nhìn đến như vậy một màn. Mấy cái thị vệ chính đem kia chỉ đại cẩu hùng cố sức mà dọn đến một ngụm đường kính chừng 2 mét nồi to, sau đó bắt đầu hướng trong thêm thủy. Thanh Hà lôi kéo tư mã kinh hồng cánh tay đứng ở kia nồi to trước, chỉ huy. Phóng gia vị, đối, dầu muối tương, giấm, đều bỏ vào đi. Đem hỏa lộng tiểu một chút, làm nồi chậm rãi biến nhiệt. Kia trong nồi thủy một chút biến nhiệt, ở bất chi bất giấc trùng, đem kia cẩu hùng ra lông đều năng rớt, ngũ vị cũng vào xương cốt. Cái này thanh hạ quận chúa thật đúng là sẽ ăn. Chỉ là như vậy thật sự không tàn nhẫn sao. Bạch chỉ nhìn đến kia đại cẩu hùng tứ chi bị trói ở trong nồi tê gạo. Tư mã kinh hồng cũng nhíu nhíu mày, thanh hạ muốn ăn hùng thịt, không bằng đánh chết nó lại ăn. Thanh Hà quận chúa lại vỗ tay nói, tam ca ca ngươi không biết, như vậy nướng mới có vị. Nôi trầm rãi nhiệt lên, các loại hương vị một chút mà vào kia hùng thân thể, như vậy so làm thịt nó lại ăn, phải có thú nhiều. Tư mã kinh hồng chỉ cao mày lại không nói gì thêm, nhưng mà khỏe mắt dư quang lại là ngó tới rồi cách đó không xa bạch đi lý nữ tử. Nàng ngược sáng mà chạm, trên mặt bao phủ một tầng bóng ma, hắn nhìn không tới trên mặt nàng vết thương nhưng mà lại xem tới được nàng trong mắt lạnh nhạt đó là nồng đậm chán ghét thanh hà quận chúa phát hiện tư mã kinh hồng ánh mắt dừng lại ở bạch chỉ trên người trong ánh mắt không khỏi lộ ra một mặt ngon độc ai ngươi đi xem kia thủy nhiệt không có nàng đống nhiên đối với bạch chỉ dương rộng phân phó bạch chỉ ngó thanh hà liếc mắt một cái liền kia liếc mắt một cái thanh hà thấy được tràn đầy chán ghét Tư mã kinh hồng ánh mắt dừng ở bạch chỉ trên người, hắn nhìn đến bạch chỉ hướng về kia khẩu nồi to đi qua, giữa mày chợt lấm khởi. Đã hiểu ý vạn điền phi thân mà đi, kéo lại đi đến nồi to trước bạch chỉ, phu nhân, nguy hiểm. Đừng nói này, thủy ôn càng ngày càng cao, nếu này cậu hùng khởi sướng nguy tới, tránh thoát trói buộc, lực sát thương không thể đo lường. Bạch chỉ lạnh lùng nói, quận chúa phân phó, ta không dám không nghe. Vạn điền thấp giọng nói, phu nhân. Ngươi chỉ lo nghe vương gia liền hảo. Làm sao vậy? Là muốn buồn quận chúa tự mình tới sao? Thanh hà quận chúa lại là cố tự đã đi tới. Vạn điền ra đầu tê dần, đang không biết như thế nào cho phải. Bạch chỉ đã đem một con nhỏ dài bàn tay trắng thăm vào kia nổi to chung. Hiện tại Thủy Ôn không phải nóng bỏng, lại cũng là thập phần phòng tay. Tư mã kinh hồng thấy nàng liền như vậy đem một con nhỏ dài bàn tay trắng giò xét đi vào. hắn tiếng lòng trong nháy mắt buộc chặt. Ngay sau đó, phi thân mà đi. Nhưng mà, hắn còn chưa tới nơi đó, thấy kia Hùng đột nhiên đứng lên, tứ chi thượng trói buộc đã là không có. Bị nấu đến ra lông tảng lớn bóc ra đại cẩu Hùng, bộ mặt đáng sợ gào giống, một chân đạp phiên nồi to, ở kia nước gầm quay cuồng mà ra phía trước, Tư Mã Kinh hùng nhéo bạch chỉ sau cổ lãnh, đem nàng nhấc lên, thân hình một túng, đã là dừng ở khu vực an toàn. Mau tránh lên. Tư Mã Kinh hùng phân phó xong, Liền hô to một tiếng, mau bảo hộ quần chúa. Nhưng mà những cái đó bọn thị vệ đều dọa ngây người, sôi nổi tứ tán buôn đảo. Thanh Hà quận chúa trên mặt trên người bị kia quay cuồng ra tới nước gấm bắn tới rồi, trên người ăn mặc thật dày áo đông, nước gấm bắn đến đảo không có gì, chính là trên mặt lại là bén nhọn đau. Nàng thất thanh thét trói thai, nhưng mà không đợi nàng phản ứng lại đây, đại cầu hùng đã gào giống hướng về nàng lại đây. Mắt thấy kia cầu hùng một móng bước trộm tới thanh Hà quận chúa, Tư Mã Kinh Hồng chạy nhanh đem nàng hướng phía sau lôi kéo, hai tay rũa ra che ở nàng trước mặt, nhanh lên nhi giết thứ này, đừng làm cho nó bị thương thanh hà quận chúa. Tư Mã Kinh Hồng giả bộ một bộ khủng hoảng dạng. Vạn Điền một đao bổ tới, chém bị thương kia cẩu hùng, cẩu hùng gào giống lại nhào hướng Vạn Điền. Bạch Chỉ mắt thấy Tư Mã Kinh Hồng mang theo thanh hà quận chúa té ngã lộn nhào mà lăn đến một bên, trong lòng lại ở cười lạnh, hắn thật đúng là sẽ trang. Chỉ là đáng thương này đầu cầu hùng. Như thế nào đều là cái chết. Bạch chỉ sấn loạn, rời đi tư mã kinh hồng tầm điện. Trận này phân loạn cuối cùng lấy kia cầu hùng bị loạn đao chém chết kết thúc. Bạch chỉ ngủ ở Mai Huyển Trung, súng hoa điện bên kia rối loạn đã lâu mới an tĩnh lại. Bạch chỉ lười đi chú ý, nàng sớm mà ngủ. Mai Huyển Phong ngủ, mỗi ngày đều có bà tử ở xử lý, đệm chân đều là sạch sẽ, chỉ là trong phòng không có nhóm lửa. Kia quản sự bà tử thấy 19 phu nhân trở về, lập tức liền bưng chậu than lại đây, bạch chỉ cảm tạ kia bà tử, liền nằm xuống. Không khởi quần áo, trong phòng này thật sự lạnh. Nàng thật là hoài niệm hiện đại máy sưởi cùng điều hòa, ở thời đại này, cũng chỉ có thể thủ cái chậu than. Ngoài cửa sổ có đạo thân ảnh vô thanh vô tức mà tới gần, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, hán đỉnh một thân bóng đêm vào phòng, lại nhẹ nhàng mà đem cửa phòng khẽ che. Sau đó hướng về mép giường đi đến Chân bị vén lên một góc Nam nhân thân hình nằm đi vào Rồi sau đó đem bên cạnh kia củ kiều mềm vứt vào trong lòng ngực Gắt gao mà ôm Bạch chỉ cảm giác được trên người đột nhiên tới lạnh lẽo, Nàng mở mắt ra Nhìn đến bóng đêm hạ nam nhân như nguyệt hoa giống nhau mặt hắn đô môi Ở nàng chán thượng nhẹ mổ một chút anh ngươi làm chuyện tốt hắn đem nàng một lần nữa nạp tiến trong lòng ngực một khắc Ở nàng bên thai cô nùng nàng bắt tay thăm nước vào chung thời điểm cũng không có nhàn rỗi mà là lấy ra đặt ở thanh linh giới chúng tiểu đạo tử lưu loát mà cắt ra buộc chặt cẩu hùng tứ chi thô thẳng nàng không nghĩ nhìn kia cẩu hùng bị sống sờ sờ nấu chín càng không nghĩ nhìn thanh hà quận chúa ác làm kịch đến trường cho nên nàng lựa chọn phóng kia cẩu hùng một bác tuy rằng thả nó cũng hơn phân nửa là cái chết nhưng tổng hảo quá sống sờ sờ bị nấu chết người đau lòng thường Bạch chỉ mắt to châm chọc mà trừng mắt hắn. Tư mã kinh hồng lại xích lời, có thể làm buồn vương đau lòng nữ nhân, trên đời chỉ có một. Ngươi nói có thể hay không là nàng. Bạch chỉ châm chọc mà ngoác mắt môi, nàng đâu. Tư mã kinh hồng nói, đưa về chỗ rửa vương phủ. Bạch chỉ, ngươi không sợ chỗ rửa vương trách ngươi không thấy hảo hắn nữ nhi. Tư mã kinh hồng, hắn chỉ biết cảm nhớ buồn vương không màng sinh mệnh nguy hiểm cứu hắn nữ nhi. Như thế nào sẽ trách ta? Thiết! Bạch chỉ phát ra khinh thường một tiếng. Ai, ngươi trên mặt thương đâu? Tư mã kinh hồng đống nhiên nâng lên nàng mặt. Bạch chỉ xoay đầu đi, hảo. Như thế nào làm cho? Không nói cho ngươi. Sắc trời thực mau sáng. Đương tư mã kinh hồng từ 19 phu nhân trong phòng ngủ ra tới thời điểm, quản sự bà tử hãi ngảy dựng bùng liền quỳ xuống. Nô tỳ không biết vương gia ở bên trong, vương gia thứ tội. Đứng lên đi. Tư mã Kinh Hồng tâm tình hảo, trường y ghi nhẹ nhàng, cố tử bà tử bên người đi qua. Vào đông sang sớm, tuyết động trắng như tuyết, sương trắng mênh mang. Tư mã Kinh Hồng đứng ở trong viện, thản nhiên mà thưởng thức này vào đông cảnh trí. Bạch chỉ lười biếng mà dối cai eo, kêu bà tử chạy nhanh lại đây hầu hạ. Bạch chỉ làm nàng đi ra ngoài, một người rửa mặt xong, khoác áo đi vào trong viện, nàng nhìn đến kêu đạo trưởng trường Ngọc Lập thân ảnh. Hắn chắp tay sau lưng, không biết nghĩ đến cái gì. "Phu nhân, phu nhân." Hà Nhi đẩy cửa chạy tiến vào. "Nô tỳ tham kiến vương gia." Hà Nhi không biết Tư Mã Kinh Hồng ở chỗ này, chạy nhanh quỳ xuống. Tư Mã Kinh Hồng lạnh lùng nói, "Chuyện gì? Sáng sớm hoang mang rối loạn." Hà Nhi nói, "Là vương tiểu thư, vương tiểu thư phát sốt." Bạch Chỉ đạo nhân nói, "Đợi chút ta qua đi, ngươi trước dùng khối băng cho nàng đắp một chút." "Hảo." Hà Nhi đứng dậy đi rồi. Tư Mã Kinh Hường nói, "Vương Song Nhi phát sốt, tìm cái lang trung đi thì tốt rồi, ngươi lưu lại bồi bổ Vương." Bạch Chỉ nói, "Không, ta tự mình đi." Trải qua này một đêm, Vương Song Nhi nên chịu trừng phạt cũng đủ rồi, nàng không để phòng đi xem nàng. Bạch Chỉ đi vào Vương Song Nhi sở trụ sân, đẩy cửa ra, liền nghe được trong phòng truyền đến kêu to, "Đau quá." "Nương." Bạch Chỉ vào phòng. Nàng nhìn đến Hà Nhi cùng một tiểu nha đầu chính vội vàng hầu hạ phát suốt Vương Song Nhi. Tránh ra đi. Bạch chỉ đi qua đi. Hà Nhi cùng kia tiểu nha đầu chạy nhanh né tránh. Vương Song Nhi nghe thấy Bạch chỉ thanh âm đột nhiên mở to mắt, nhìn đến trước mắt doanh doanh mà đứng Bạch thi thi nữ từ khi, lập tức lại bạo nộ mà tưởng ngồi dậy, tiện nhân, đều là ngươi. Bạch chỉ lãnh nạo mà ngoắc mất môi, ta làm sao vậy? Đều là ngươi hại ta. Vương Song Nhi nhớ tới hôm qua bị nàng định trụ huyệt đạo ở gió lạnh đứng hai cái giờ, liền hận không thể giết Bạch Chỉ. Bạch Chỉ nói, là ngươi tự tìm, đều không phải là ta hại ngươi. Vương Song Nhi nói, chính là ngươi hại ta, ngươi cái tiện nhân, buồn tiểu thư, sớm hay muộn có một ngày sẽ đem ngươi thiên đào vạn quả. Ngươi im miệng. Hà Nhi nghe không nổi nữa. Phu nhân, vẫn là không cần lo cho nàng, làm nàng liền như vậy thiêu đi xuống, thiêu chết nàng hảo. Bạch chỉ cũng tương đối tán thành nàng cái này đề nghị, vậy làm nàng thiêu đi thôi. Bạch chỉ xoay người phải đi, rồi lại nghe được vương song nhi khóc tê ơ, người đứng lại đó cho ta. Ý hiệp giả nhân tâm, lý thanh định ngươi thấy chết mà không cứu, quả thực lòng lang dạ sói. Vương song nhi khóc lóc gào. Bạch chỉ dừng lại bước chân, không hoảng hốt không hoảng hốt mà quay người lại hình. Ý hiệp giả nhân tâm, cũng muốn phân đối người nào, giống vương tiểu thư như vậy, tàn nhẫn độc ác. Miệng không sạch sẽ, đầu hóc cũng rút gần người, ta là chưa bao giờ quản. Bạch chỉ nói xong, cười lạnh một tiếng, cất bước rời đi. Lý Thanh Ninh, người dám mang ta. Vương song nhi đôi tay bị trói trụ, tưởng chịu nàng một roi tử đều không thể, chỉ có thể ô ô khóc. Lý Thanh Ninh, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi cùng tư mã kinh hồng, các ngươi này đối cậu nam nữ. Đem miệng nàng lấp kín, đừng làm cho nàng gọi bậy. Bạch chỉ lạnh lùng phân phó. Hà Nhi cầm một khối khăn qua đi, không khỏi phân trần mà nhét vào Vương Song Nhi trong miệng. Miệng như vậy chẳng ghét, là nên lấp kín. Hà Nhi bực mình mà đi rồi trở về. Phu nhân, chúng ta đi thôi. Bạch Chỉ cùng Hà Nhi cùng nhau rời đi. Vương Song Nhi miệng bị đổ, liền tiếng khóc đều phát không ra, chỉ có thể ô ô lưu nước mắt. Các ngươi nhìn chăm chăm nàng Điểm Nhi, nếu là thiêu lợi hại, liền trước cấp dùng khối băng cho nàng hạ sốt. Bạch Chỉ rời đi khi phân phó. Hà Nhi gật đầu, trở lại Mai Huyền Khi. Tư Mã Kinh Hồng còn ở, hắn như suy tư gì mà đứng ở trong viện, đối diện một gốc cây cây mai xuất thần. Nàng thế nào? Tư Mã Kinh Hồng hỏi. Thiêu đâu, bất quá không chết được. Bạch Chỉ vào phòng, đi đến chậu than bên đi ấm tay. Tư Mã Kinh Hồng đang muốn tiến vào, lại nghe đến bên ngoài truyền đến vạn điển thanh âm, vương gia một lúc đã trở lại. Tư Mã Kinh Hồng lại xoay người đi rồi. Nguyên Úc ngàn dặm buôn ba đi định môn quan, giờ phút này một thân phong trần đã trở lại, đang đứng ở sùng hoa điện trung đẳng chờ Tư Mã Kinh Hồng. Vương gia, Tư Mã Kinh Hồng nhẹ nhàng thân ảnh ở đại điện trung xuất hiện thời điểm, Nguyên Úc đem uy xa tướng quân với chấn nguyên hồi âm đưa qua. Bạch trì ở chậu than thượng nướng tay, vừa quay đầu lại lại phát hiện trong viện người không thấy. Đi thì đi đi, không có hắn tại bên người, nàng càng tự tại. Phải ở Vương Song Nhi bên người Tiểu Nha Hoàn lại đây nói. Vương song nhi hạ sốt, chính là lại thiêu cháy, bạch chỉ một bên phẩm thanh trà, một bên nói, tiếp tục dùng khối băng đáp. Như vậy một cái cả ngày, vương song nhi hạ sốt hai lần, lại thiêu cháy hai lần, hà nhi lại đây nói, vương song nhi thẳng kêu chịu không nổi, muốn phu nhân lập tức qua đi giúp nàng y dề bệnh. Bạch chỉ lại chỉ nhàn nhạt nói, chờ nàng cầu ta lại nói. Anh! Vương song nhi tiểu hành ước ngạnh, không ai bị nổi, nàng liền phải trị trị nàng sắt sắt nàng ngụy phong, tư mã kinh hồng rời đi sau vẫn luôn không trở về, liền bữa tối đều là bạch chỉ chính mình dùng. Ban đêm, tư mã kinh hồng cũng chưa từng có tới, bạch chỉ nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt tưởng, hắn là ở đâu cái nữ nhân nơi đó qua đêm đâu? Như vậy tưởng tượng, nàng liền càng thêm ngủ không được thường. Bên ngoài bóng đêm chính đúng, bạch chỉ rời khỏi giường, phủ thêm một kiện áo choàng hướng vương song nhi trụ sân đi. Vương song nhi từ buổi chiều đến bây giờ nhiệt độ vẫn luôn không lùi, khối băng đối nàng giống như đã không có tác dụng, nàng hai má thiêu đỏ bừng, nhắm mắt lại, trong miệng vẫn luôn kêu trà, mộ thân. Bạch chỉ qua đi, vương song nhi cố sức mà đẩy ra mí mắt nhìn nàng một cái, nhanh lên nhi giúp ta chứa khỏi, bằng không ta giết ngươi. Bạch chỉ nhếch môi cười, nhìn dáng vẻ, bệnh còn chưa đủ trọng. Nói xong. Đem đã lấy ra tới chuẩn bị cấp vương song nhi ăn có lui nóng hổi giảm nhiệt tác dụng linh dược hoàn lại thu lên. Các ngươi hảo hảo hầu hạ vương tiểu thư, ta ngày mai lại qua đây. Bạch chỉ lưu lại mát lạnh một câu, liền rời đi. Vương song nhi một chương miệng, giọng nói liền hỏa trước giường như đau, khàn khàn giọng nói nói, trở về. Chính là bạch chỉ đã mang lên môn đi rồi. Bên ngoài ánh trăng như câu, gió lạnh đập vào mặt, nàng hợp lại khẩn trên người áo choàng Nhanh hơn bước chân hướng mai huyển phương hướng đi đến. Chính đi tới, lại thấy bóng đêm thấp thoáng trung, một cái hắc ảnh phút chốc phút chốc phút chốc, chạy tới phía trước sân trước, thân hình một túng, liền nhảy đi vào. Bạch chỉ nhìn chăm chú nhìn nhìn, kia sân đúng là 17 phu nhân. Cái kia hắc y gì nhân là ai? Bạch chỉ không hiểu khinh công, tường viện như vậy cao, nàng cũng nhảy không đi vào. Tình thế cấp bách mọi nơi tìm kiếm, rốt cuộc cho nàng tìm được rồi một khối đầu gỗ. Kia đầu gỗ trên người tự mang mấy cái chặt cây, vừa lúc có thể lấy đảm đường cây thăng dùng, bạch chỉ cố sức mà đem kia khối đầu gỗ tiến đến gần, để ở trên tường, sau đó thật cẩn thận mà bò đi lên. Đương nàng hai tay bái đầu tường, một chân đặng ở kia tối cao một bậc chạc cây thượng, một chân liền phải đi trên tường viện thời điểm, vừa lúc có nói hắc ý gì thân ảnh từ phía dưới đi qua. Hắc ý gì hề nhân nghe được đầu tường dị vang, liền nhìn qua đi, này vừa thấy. Lại là khỏe miệng chịu chịu. Bạch chỉ chính cô sức mà hướng lên trên bò đầu, lại không nghĩ phía sau một con cánh tay duỗi lại đây, trực tiếp đem nàng từ đầu gỗ thượng ôm đi xuống. uy Bạch chỉ bị kinh ngạc nẻ dự, vừa muốn kêu to, lại nhìn đến một trương quen thuộc mặt. Người nọ một ngón tay dựng ở bên môi, đối nàng làm cái im tiếng thủ thế, sau đó ôm nàng, thân hình phi túng, thực mau liền đến mai huyện. Tư mã kinh hồng, người đem ta lộng xuống dưới làm gì? Bạch chỉ có chút tiểu sinh khí, nàng phí như vậy đại lực khí liền phải bò lên trên đầu tường, lại bị hắn cấp ôm xuống dưới. Tư mã kinh hồng chắp tay nàng nói, hơn phân nửa đêm, ngươi bò người đầu tường làm gì? Không sợ bị người đương tặng. Bạch chỉ đô miệng như mày nói, ta thấy có cái hắc y đi nhân nhảy vào đi, ta tưởng theo vào đi xem, ai biết ta mới bò lên trên đi, ngươi liền tới rồi. Ngươi nhất định nhìn lầm rồi. Tư mã kinh hồng dối chỉ quắt nàng tiểu tiếu cái mũi một chút, một bên đẩy ra viên môn, một bên ôm lấy nàng đi vào. Ta không nhìn lầm, là thật sự có cái hắc. Bạch chỉ nói còn chưa dứt lời, trên người tê dần, thân hình liền mềm mại đảo vào tư mã kinh hồng trong lòng ngực, tư mã kinh hồng điểm nàng ngủ huyệt. Hắn đem nàng chặn ngang bế lên, một chân đá văng cửa phòng. Bị kinh động quản sự bà tử chỉ nhìn đến nhà hắn vương ra ôm 19 phu nhân vào phòng kia cửa phòng đã bị một chân đá thượng thường. Tư mã kinh hồng đem bạch chỉ đặt ở trên giường, đắp chân đàng hoàng, màu đen thân ảnh từ cửa sổ trực tiếp nhảy ra đi. Bóng đêm hạ, chỉ thấy kia đạo bóng đen, bay nhanh mà sẹt qua thật mạnh phong khuyết, phi thân nhảy vào 17 phu nhân sở trụ kia chỗ sân anh. Hán bước nhanh đi vào phía trước cửa sổ, dùng ngón tay đâm thủng cửa sổ giấy hướng nhìn lại, trong phòng trên giường một nam một nữ đang ở ngủ say một loại mông hán dược hương vị tràn ngập ở trong không khí. Tư mã kinh hồng dùng miếng vải đen đem mặt che thượng, đẩy ra kia cửa phòng, trực tiếp vượt đi vào. Trong phòng giả tư mã kinh hồng cùng 17 phu nhân đều thân trung mông hán dược còn ở trong lúc hôn mê, tư mã kinh hồng lại không phát hiện kia hắc ý hề nhân thân ảnh. Bạch chỉ tỉnh lại thời điểm, bên hông cánh tay ôm lại khẩn bài phần, ngủ tiếp một lát, ngoan Bạch chỉ nghiêng đầu nhìn xem người nọ, hắn nhắm mắt lại, Lưỡng đạo mày rậm hơi hơi nhíu lại, tựa hồ thực vây bộ dáng, nói chuyện cũng là nồng đậm buồn ngủ. Bạch chỉ có chút hoài nghi, đêm qua có phải hay không chính mình làm giấc ngộng. Nàng giống như mơ thấy chính mình đi bỏ 17 phu nhân tường viện, sau đó liền không qua nhớ. Thật là kỳ quái, như thế nào sẽ có như vậy giấc ngộng. Bạch chỉ ở tư mã kinh hồng trong lòng ngực cô dày đặt một chút thân mình, nhớ tới, người nọ lại đem toàn bộ đầu hướng nàng độ ngực thượng một chát. Gương mặt rán nàng ngược lại đi ngủ Bạch chỉ không dám động Sợ hắn lại làm điểm nhi khác vậy phiền thoái Lại qua có nửa canh giờ Tư mã kinh hồng mới lười nhác Mà rời khỏi giường Ba nghìn sợi tóc nhẹ tán Mang theo vô hạn lười biếng Giúp ta vơn tóc Tư mã kinh hồng ngồi ở mép giường phân phó Bạch chỉ dùng cây lược gỗ tinh tế Mà giúp hắn đem đầu tóc sơ hảo Lại cẩn thận mà thúc lên Không thể không nói Này cổ đại người phát chất thật tốt Lại hát lại lượng tất cả đều là thuần thiên nhiên. Tư mã kinh hồng đi đi tiểu, Hà nhi vội vàng mà chạy tiến vào. Phu nhân, vương song nhi cầu làm ngài qua đi. Hà nhi nửa canh giờ trước liền tới rồi, nhưng là sợ vương gia cùng 19 phu nhân còn ở ngủ, không dám cấy giày, liền vẫn luôn chạm bên ngoài chờ, thẳng đến tư mã kinh hồng đi ra ngoài, nàng mới dám vội vã mà chạy vào. Bạch chỉ đạm thanh nói, đã biết. Hà nhi đi ra ngoài chờ. Bạch chỉ vội vàng rửa mặt trải đầu một chút, đang muốn đi, tư mã kinh hồng vào được, ngươi đi đâu? Bạch chỉ nói, đi xem vương Song nhi. Tư mã kinh hồng ý vị thâm trường lãi nàng liếc mắt một cái, chú ý an toàn, kia nữ hải nhi gian tra thực. Bạch chỉ ừ một tiếng, đi theo Hà nhi đi rồi. Vương Song nhi bị tra tấn hai ngày hai đêm, đã sắp điên rồi. Nàng thề, nàng sẽ không lại mắng lý thanh Ninh cái kia tiện nữ nhân, cũng sẽ không lại dùng roi chịu nàng. Chỉ cần nàng có thể cho nàng y đi bệnh, nàng nguyện ý hảo hảo cùng nàng chỗ. Bạch Chỉ một thân tố y y đạm nhiên mà đến. Vương Song Nhi hơi thở thực xúc, hai ngày hai đêm cơ hồ liên tục không ngừng nóng lên làm nàng đầu hôn hôn trầm trầm, chính là mắng Bạch Chỉ sức lực đều không có. Mau, mau cấp bổn tiểu thư y đi bệnh. Bạch Chỉ nhíu nhíu mày, xem ra Vương tiểu thư còn chưa tới cần thiết y đi bệnh nông nỗi. Bạch Chỉ xoay người phải đi. Vương song nhi mà lại tức tức nóng rực nói, không, không thể đi. Ta cầu ngươi, cầu ngươi cho ta y ghề bệnh. Là vương thượng thư nữ nhi duy nhất, vương song nhi từ nhỏ bị phụ huynh giống bảo bối cục cưng giống nhau phủng ở lòng bàn tay. Đám người hầu chiếu cố càng là cẩn thận, đừng nói là liên tục hai ngày hai đêm nóng lên, chính là ăn cơm nghẹn một chút, cũng sẽ có vài cái người hầu bị phạt. Vương song nhi tính tình thức quật, nhưng nàng lại ăn không được khổ. Hai ngày hai đêm Cha Tấn đã đem nàng tiểu tiểu thư kiểu man cấp mà không có. Nàng hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên nhi hảo lên, không hề bị Cha Tấn. Bạch Chỉ lúc này mới xoay người hướng về phía Vương Song Nhi còn còn ngồi, đem một cái lùi nhiệt tiêu hỏa thuốc viên đưa cho Hà Nhi, cầm đi cho nàng ăn. Tuy rằng là linh dược hoàn, nhưng lại không phải dược hiệu nhất linh một loại. Nha đầu này dù sao cũng phải làm nàng ăn chút nhi đau khổ. Há Nhi đem kia viên thuốc viên đưa vào Vương Song Nhi trong miệng, lại bưng cho nàng một chén nước, Vương Song Nhi uống lên. Giống như có vài phần sức lực dường như, ngươi mặt như thế nào tốt nhanh như vậy. Bạch Chỉ Đạm mặc nói, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi, ngươi chính là ở nơi nơi nói ta nói bậy đâu. Vương Song Nhi ăn cái nghẹn, lại vẫn là chưa từ bỏ ý định, ngươi ăn cái gì linh đan rượu dược, Ngươi bình thường là không có khả năng hai ngày thời gian. Như vậy lớn lên một cái khẩu tử liền biến mất một kia dấu vết đều tìm không thấy. Vương song nhi nhìn chầm chầm bạch chỉ kia trương chân bóng như tế sứ mặt, càng thêm khẳng định, nàng là có người khác không có linh đan diệu dược. Ta sẽ không nói cho ngươi, vương tiểu thư. Bạch chỉ cười ý vị sâu xa, xoay người đi rồi. Vương song nhi hô to một tiếng, lý thanh định, ngươi đứng lại đó cho ta. Hào vết sẹo đã quên đau, bạch chỉ may mắn không có cho nàng một lần liền có thể lành bệnh thuốc viên. Phu nhân. Hà Nhi vội vàng đã đi tới. Phu nhân, chỗ rửa vương phủ người lại đây, nói là dựa vào sơn vương làm ngài qua đi, vì thanh hà tiểu thư trị thương đâu, Bạch chỉ cho mày, nàng có thể cảm giác được, nàng nếu là đi chỗ rửa vương phủ, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Vương gia nói như thế nào? Vương gia nói một lát liền tự mình mang ngài qua đi. Hà Nhi mặt lộ vẻ khẩn trương chi sắc. Bạch chỉ chưa nói cái gì. Vì chính mình đại kế suy nghĩ, Tư Mã Kinh Hồng đương nhiên sẽ mang nàng qua đi cấp thanh Hà quận chúa trị thương. Bạch chỉ ở mai huyển cố ý cọ sát thật dài thời gian, thẳng đến Tư Mã Kinh Hồng chờ không kịp, tự mình lại đây. Phu nhân. Tư Mã Kinh Hồng như ngọc thân ảnh đi đến. Bạch chỉ cố ý đem lòng bàn tay gạo kê hướng tới trên mặt đất kiếm ăn chim sẻ dài qua đi, ngoan ngoãn, tới ăn lạc. Phu nhân. Tư mã kinh hồng mị mắt đến gần Bạch chỉ giơ tay lên Còn thừa gạo kê toàn hướng tới Tư mã kinh hồng kia trường tuấn giật đến Nhân thần cộng phẫn trên mặt dương qua đi Ngoan ngoãn, thức ăn lạc Nha, nguyên lai like là vương gia Vừa rồi thực xin lỗi Bạch chỉ mắt thấy kia một phen gạo kê Từ tư mã kinh hồng kia trường tuấn nhan thượng chảy xuống, giải trên quần áo đều là Lại là trang làm không có thấy bộ dáng Tư mã kinh hồng không cần tưởng Cũng biết Nàng này tất cả đều là cố ý. Hắn âm biểu tình, kéo tay nàng, cái gì cũng chưa nói về phía bên ngoài đi đến. Bạch Chỉ cùng Tư Mã Kinh Hồng ngồi chung một chiếc xe ngựa, thực mau tới tới rồi chỗ rửa Vương phủ. Xuống xe khi, là Tư Mã Kinh Hồng đem hắn ôm đi xuống. Bạch Chỉ nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, không phải muốn cưới Thanh Hà quận chúa đương chính phi sao? Ngươi như vậy không sợ bị chỗ rửa Vương thấy? Tư Mã Kinh Hồng âm mặt, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái buông nàng cố tự hướng trong vương phủ đi đến anh. Chỗ rửa vương tuổi trường 60, mặt chữa điển, một đôi mắt sáng ngời có thần, toàn thân trên dưới tự mang một loại không giận tự uy khí độ. Người chính là Tây Nam vương cái kia hiểu y y thuật 19 phu nhân. Thường, chỗ rửa vương nhìn đến bạch chỉ khi, vẻ mặt uy nghiêm hỏi. Bạch chỉ hành lễ, đúng là. Chỗ rửa vương liền nói, người tới, mang Tây Nam vương cùng 19 phu nhân đi quận chúa phòng. Thanh Hà quận chúa trên mặt bị bị phỏng thật lớn một khối làng ra, để lại rất sâu một khối to hắc dấu vết, thái y cấp khai bị phỏng dược, ngắn hạn nội nhìn không tới hiệu quả. Thanh Hà quận chúa rất là sốt ruột. Bạch chỉ cùng tư mã kinh hồng bị mang tiến Thanh Hà quận chúa phòng. Thanh Hà quận chúa đang ở trong phòng phát giận. Bạch chỉ thật xa liền nghe được hoa lý lấy cách, quăng ngã đổ vật tiếng vang. Các ngươi đều cút cho ta. Lan. Tam ca ca. Đột nhiên liếc mắt một cái ngó tới rồi cửa xuất hiện áo tím thân ảnh, thanh hà quận chúa giống thấy hồi lâu không thấy người yêu dường như, chạy vội tới, ôm lấy tư mã kinh hồng eo, rúi đầu vào trong lòng ngực hán, tam ca ca, thanh hà trên mặt thương sợ là không dưới không đi, ô oh ô. Oh. Tư mã kinh hồng vô vô nàng bối, một chút tiểu thương mà thôi, quận chúa chớ sợ. Thanh hà quận chúa đột nhiên nhớ tới cái gì dường như một phen méo bạch chỉ cổ áo, ngày đó là ngươi dở trò quỷ có phải hay không. Là ngươi hại bổn quận chúa bị thương. Quận chúa ngươi bình tĩnh một chút. Tư mã kinh hồng ôn thanh, lôi trở lại thanh hà quận chúa. Mười chín phu nhân như thế nào giải khai kia trói trụ cầu hùng dây thường. Nhất định là kia cầu hùng dùng man kinh chính mình tránh ra. Thanh hà quận chúa thanh mặt, liền tính không phải nàng, ta cũng muốn nàng đẹp. Tư mã kinh hồng ngõ bạch chỉ liếc mắt một cái, người sau chính lạnh mặt đối với bọn họ. Lý thanh Ninh, ngươi không phải hiểu y y thuật sao buồn quận chúa liền mệnh lệnh ngươi trong vòng ba ngày đem buồn quận chúa trên mặt thương cấp trị hết thanh hà quận chúa kiêu ngạo mà mệnh lệnh bạch chỉ châm chọc mà ngoác ngoác môi báo kiềm ta không cái kia bản lĩnh ngươi thanh hà quận chúa hiển nhiên không dự đoán được nàng như vậy trả lời nàng lúc ấy khuôn mặt nhỏ liền trắng khóc lóc đối tư mã kinh hùng nói tam ca ca ngươi mười chín phu nhân hảo quý giá nàng không chịu vì ta trị liệu đâu Tư Mã Kinh Hồng nhìn Bạch Chỉ liếc mắt một cái, tối đầu hướng nói, "19 phu nhân không phải cái kiêu ý tứ, nàng chỉ là nói, 3 ngày thời gian quá ngắn, quận chúa hẳn là nhiều cho nàng điểm nhi thời gian." Tư Mã Kinh Hồng có viên là lướt tâm, đương nhiên biết Bạch Chỉ giờ phút này suy nghĩ cái gì, nàng chỉ sợ mãn trong đầu đều là đối hắn cùng Thanh Hà quận chúa chán ghét. Thanh Hà nghe xong Tư Mã Kinh Hồng nói tin là thật, lại đối Bạch Chỉ nói, "Ngươi nghe, bổn quận chúa cho ngươi 10 ngày thời gian." Mười ngày nội nhất định phải buồn quận chúa trên mặt thương y hề hảo, bằng không, ta sẽ làm phụ vương giết ngươi. Mười ngày thời gian, một ngày đều không dùng được, bạch chỉ liền có thể dùng nàng hiệu quả nhanh linh dược hoàn làm thanh hà quận chúa khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là, nàng không nghĩ làm như vậy mà thôi. Bạch chỉ ngoắc mắt môi, quận chúa tưởng biến trở về trước kia bộ dáng không khó, nhưng muốn xem quận chúa chịu nổi không ta kim châm. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Thanh Hà quận chúa nhìn đến bạch chỉ ngón tay ra đột nhiên nhiều ra tới kim châm vẻ mặt kinh sợ nhút nhát. Bạch chỉ nói, quận chúa mặt nếu tưởng khôi phục như lúc ban đầu, cần trải qua ta ba ngày một cái đợt trị liệu, tổng cộng ba cái đợt trị liệu châm cứu trị liệu. Đến lúc đó, sẽ có mười cái kim châm, dùng ở quận chúa trên mặt cùng trên người, quận chúa nhưng chịu trụ. Một quả linh dược hoàn là có thể chưa khỏi bị phỏng, bạch chỉ lại cứ phải cho nàng dùng kim châm cứu liệu anh. Thanh Hà quận chúa vừa nghe, lúc ấy trái tim liền chịu một chút, nàng tính tình tiêu hành, nhưng lại cùng nữ hải tử khác giống nhau sợ đau. Nàng nếu máu, đem đầu vùi vào tư mã kinh hồng trong lòng ngực, chàn đầy ủy khuất mà nói, tam ca ca, ngươi mười chín phu nhân, nàng là muốn dùng kim châm chắt chết ta. Thanh Hà đời này lớn nhất tâm nguyện, chính là gả cho tư mã kinh hồng đương hắn chính phi, tuy rằng phụ huynh đều không xem trọng Tây Nam Vương, nói hắn là hoàng thượng nhất không sủng ái nhi tử. Lại không làm việc đàng hoàng, phong lưu thành tánh, nhưng thanh hà quận chúa thích, phụ huynh liền không có cách. Chỉ là này Lý Thanh Nịnh, nhất định phải ở nàng gả cho tư mã kinh hồng phía trước liền diệt trừ tốt nhất, nàng nhưng không nghĩ, nàng tương lai đương tư mã kinh hồng chính phi, hắn lại còn luyến nữ nhân khác. Tam ca ca, Lý Thanh Nịnh là muốn hại chết ta. Một niệm cập này, thanh hà quận chúa khóc dòng nói. Ai muốn hại chết ta hà nhi? Chỗ rửa vương uy lấm thanh âm truyền tới. Người đã vào phòng. Nhiều năm ngựa chiến, chỗ rửa vương trên người đều có một phen uy phong lấm lấm khí thế thượng Tư mã kinh hồng giữa mày dùng mình. Vội đối với chỗ rửa vương hành lễ, vương gia hiểu lầm, không có người yếu hại Hà Nhi, là 19 phu nhân nói, vì Hà Nhi trị liệu bị phỏng, yêu cầu dùng châm liệu, Hà Nhi hiểu lầm. Chỗ rửa vương sắc bén mắt phong nhìn lướt qua bên cạnh đạm nhiên mà đứng bạch chỉ Thật sự phải dùng châm liệu. Đúng vậy, vương gia Bạch Chỉ hồi, chỗ rửa vương đạo, ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc có thể cho Hà Nhi trên mặt thường không lưu dấu vết? Bạch Chỉ nói, mười thành nắm chắc, chính là làm ngươi nữ nhi nhiều triệu điểm nhi tội mà thôi. Chỗ rửa vương ngừ một tiếng, chuyển hướng thanh Hà nói, Hà Nhi, mười chín phu nhân nói, nàng có mười thành nắm chắc có thể y hảo ngươi trên mặt thường, Hà Nhi không để phòng nhẫn lại một chút. Cha, nàng yếu hại nữ nhi làm sao bây giờ? Thanh Hà quận chúa lập tức nói. Chỗ rửa vương nhìn lướt qua bạch chỉ, kia liếc mắt một cái cảnh cáo ý vị rõ ràng, lượng nàng cũng không dám. Kinh hồng, ngươi tôi giám sát 19 phu nhân, chỉ cần hà nhi mặt y ghề hảo, bổn vương sẽ không bạc đãi nàng. Là, tư mã Kinh hồng tất cung tất kính. Đại thuận binh mã, 70% nắm giữ ở thuận đế trong tay, có một bộ phận đi theo với chấn nguyên chấn thủ định môn quan, giữ lại một bộ phận. Liền tại đây chỗ rửa vương trong tay, hơn nữa này võ quan trùng, có rất nhiều đều là dựa vào sơn vương đã từng bộ hạ. Nhớ năm đó, chỗ rửa vương từng ở thuận đế cấp lấy thiên hạ khi, lập hạ quá công lao hắn mã, hơn nữa đơn thương độc mã cứu thuận đế với quân địch bên trong, mới bị thuận đế phong làm chỗ rửa vương, hắn là đại thuận duy nhất một vị khác họ vương. Thuận đế thấy hắn, cũng sẽ khách khí một phen, hơn nữa... Còn trăm vương ngàn kế mà muốn cho thái tử nạp thanh hà quận chúa vì thái tử phi, chỉ là khi đó, thanh hà quận chúa tuổi quá tiểu, chỗ rửa vương mới không đồng ý mà thôi. Hiện tại xem ra, may mắn lúc trước không đồng ý, bằng không hiện tại, đi theo dính bao chính là chính mình cùng nữ nhi. Mà cái này tư mã kinh hồng, chỗ rửa vương nhiều lần âm thầm quan sát quá, lấy hắn nhiều năm duyệt người ánh mắt tới xem, người này đều không phải là vật trong ao, tất sẽ không lâu cư người hạ. Năm đó tha phương tăng nhân về tử vi tinh chuyển thế đồn đãi, chỗ rửa vương cũng nghe nói qua, hắn càng nguyện ý tin tưởng, tư mã kinh hồng là tử vi tinh chuyển thế. Mà tư mã kinh hồng, hắn đều có hắn tính toán, nếu tưởng thành đại sự, chỗ rửa vương sẽ là hắn nhất không thể thiếu giúp đỡ. Tam ca ca, ta sợ đau. Thanh Hà đem chính mình trôn ở tư mã kinh hồng trong lòng lực, vẻ mặt nước mắt lưng tròng. Tư mã kinh hồng ôn thanh nói, đừng sợ, đau vài lần. Trên mặt thương thì tốt rồi. Nói chuyện thời điểm, có thể cảm giác được đến từ chính đối diện nữ nhân mũi nhọn, giống vô số đem tiểu đao tử dường như tước ra đầu hắn. Tư mã kinh hồng chỉ có thể trang làm không cảm giác được. Vậy thì chấm đi. Bạch chỉ không kêu ngạo không xiểm lĩnh địa đạo. Thanh hà nắm chặt tư mã kinh hồng ống tay háo, tam ca ca, bồi ta. Hảo. Tư mã kinh hồng không có phất khai thanh hà tay, mà là nhậm nàng nắm chặt hắn ngón tay làm bạch chỉ thi châm. Bạch chỉ trong lòng nói, tiểu dạng, ngươi trang càng đáng thương, đến lúc đó chát ngươi càng đau. Chỗ rửa vương đứng ở bên cạnh, đối với cái này mười chín phu nhân, hắn cũng không thể làm được hoàn toàn yên tâm, chỉ có nhìn mới kiên định một chút. Thanh Hà ở trên giường nằm hảo, một đôi mắt đáng thương hề hề mà nhìn tư mã kinh hồng, tư mã kinh hồng thon dài ngón tay ở nàng đôi mắt thượng nhẹ nhàng vỗ một chút, nhắm mắt lại. Tam ca ca, ngươi không cần đi. Thanh hà một bộ lại khẩn trương lại sợ hãi bộ dáng. Không đi. Tư mã kinh hồng an ủi mà cười cười, ngồi ở thanh hà quận chúa mép giường, nhẹ nắm tay nàng. Quận chúa chuẩn bị tốt, lập tức liền phải thi trâm lạc. Bạch chỉ trong ánh mắt xẹt qua một mạt cười lạnh, trong lòng đã sớm quyết định làm thanh hà quận chúa nhiều hơn chịu tội ý niệm. Này nữ hài nhi, một đôi mắt tất cả đều là tính kế, nàng liền càng không làm nàng đến trường. Trong tầm mắt, Tư Mã Kinh Hồng tay an ủi tính mà nhẹ nắm chặt Thanh Hà, hắn từ đầu đến cuối đều không có ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, tưởng là chột dạ đi. Tư Mã Kinh Hồng, ngươi muốn thành đại sự, ta không chậm trễ ngươi, nhưng là các ngươi cũng đừng tính kế ta. Bạch Chỉ đem một quả kim châm chậm rãi chuyển tiến Thanh Hà trên đầu một chỗ huyệt đạo. Thanh Hà quận chúa cả người cơ bắp đều căng thẳng, kia châm chọc ai chạm được trên mặt nàng làn da khi, nàng liền bắt đầu hừ hừ. Đau Quận chúa, này đã là nhẹ nhất thủ pháp, nếu điểm này nhi đau đều chịu không nổi nói, vẫn là không cần thi châm. Bạch chỉ hơi con khoe môi, xem kịch vui mà xem thanh hà quận chúa. Thanh hà quận chúa mở to mắt, ánh mắt trực tiếp trừng hướng nàng, thi. Ai nói không thi. Vậy là tốt rồi. Bạch chỉ hơi hơi mỉm cười, đệ nhị cái kim châm lại đem ra. Vẫn cứ là chậm rãi chuyển tiến thanh hà quận chúa huyệt đạo, lúc này đây. Thanh Hà quận chúa chỉ cảm thấy đến rất nhỏ nhức mỏi. Chỗ rửa vương ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Nhìn bạch chỉ đem 10 cái kim châm đâu vào đấy mà chui vào Thanh Hà quận chúa huy đạo. Thanh Hà một bàn tay gắt gao mà nắm chặt tư mã kinh hồng ngón tay. Cảm giác này kim châm liệu pháp tựa hồ cũng không như vậy đâu. Xong rồi. Chỗ rửa vương hỏi. Xong rồi. Bạch chỉ đứng dậy, biểu tình cung kính. Chỗ rửa vương đạo, cửu thiên sau nếu thanh hà mặt khôi phục như lúc ban đầu, bổn vương thật mạnh thường ngươi, như chọc bằng không, bổn vương muốn ngươi đầu. chỗ rửa vương nói xong, liền khí độ uy nghiêm mà đi rồi.